Kiếm Lai, tập 141 Sư phụ lão gia nhà mình đương nhiên không đến mức vì thế tức giận Nhưng mà ai chẳng biết nhị sư huynh lão gia nhà mình tính tình khó có thể đoán được Vị kia nếu là nổi tính nóng lên ai có thể đỡ Lục Trầm vẫy tay với thiếu niên trường mi. Đến đây giúp bàn đạo trông sạp, bần đạo đi dạo một lát đi gặp người quen Trần Mi nào dám kêu chiếm thước sao Thực sự đi ngồi lên vị trí như vậy chứ Có đánh chết cũng không dịch bức Tạ thực như chút được gánh nặng Hắn thực sợ Trường Mi kia ngu ngốc Mà đặt mông ngồi xuống Lục trầm cũng không để tâm Dặn dò tạ thực đang vội vàng đứng dậy Những người khác Bần đạo sẽ không gặp nữa Người lên tiếng kêu gọi bọn họ Để bọn họ đừng mặt nóng dán lên mông lạnh Bần đạo gần đây tâm tình không được tốt Sợ đến lúc đó không thu tay lại được <cười> Còn nữa Về sau bần đạo nếu muốn gặp con chóng nhà ngươi Đâu cần ngươi làm điều thừa thải dẫn lại đây Cho dù hắn tránh ở bên dưới phúc địa Bần đạo cũng có thể nhìn thấy Đúng hay không Cho nên lần sau Không được viện dẫn lẽ này nữa Tạ thực hạ thấp tiếng nói gật đầu Cần tuần pháp kỳ Lục trầm ho gan một tiếng Cười tuần tìm hỏi Mẫu thân của đứa nhỏ này đâu rồi Sao có việc đại không tới Lần trước còn chưa kịp xem chỉ tay Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy Lão ra bản mạch tạ thực Lý nhà đi nhí Thực sự nói không được một lời nào Những lời đồn lưu truyền Trong các thiên quân Đại chân nhân Thì ra toàn đang gạt người Thiếu niên trưởng mi đã hoàn toàn xảy ra Lục trầm ngay ngang rời đi Thời điểm trải qua cách vách sạp vẻ mặt hâm mộ nói Lão tiên trưởng thực sự bận rộn nhau Lão đạo sĩ nhẹ nhàng vuốt cảm cười Trong lòng lại oán thầm Màu cút đi Lục trầm một đường dạo chơi Cuối cùng đi vào ngõ nê bình Thời điểm đi qua tàu ra tổ trạch, Đại môn đóng chặt Lục địa kiếm tiền bà Sa Châu, Tàu hy ở phòng trong yên lặng Chắp tay hành lễ Hồ ly lừa đỏ nằm úp sấp trên đất Làm cho tư thái cúi đầu sát đất thành kính Lạnh run Lục trầm thờ ơ đối với những điều này lập tức đi đến trước sân viện một ngôi nhà nhảy bật lên nhìn xung quanh cảnh tượng trong viện cô gái đang ngồi phơi nắng trong sân cách vách đứng lên cau mày ngươi làm gì vậy mắt đục trầm trách đi ngón tay chỉ vào mũi mình ha ha cười nói cô nương cô không nhận ra bần đạo sao năm trước ta từng sống bên này chúng ta quen nhau mà hơn nữa ngươi cùng với thiếu gia nhà ngươi còn tới sạp của bần đạo để đoán mệnh không nhớ sao Cô gái làm bộ ra vẻ như không dụng tâm suy nghĩ Sau đó lắc đầu nói Không nhớ Lục Trầm đi đến Tường viện cách vách Trần Bình An kiễng gót chân bám lên trên đầu tường Dùng sức khịt khịt mũi à, Cô nương đang nấu cơm phải không Thơm quá Bần đạo đứng ở chỗ này mà vẫn ngửi thấy mùi thơm Chí khuê vẫn là vẻ mặt Thiên chân vô tả Lắc đầu nói Không có Lục Trầm cười hơi hơi nghiêng đầu Đưa tay chỉ chỉ cô gái Bần đạo rất thính mũi, cô nương không lừa được đâu Cô gái ồ lên một tiếng Đi tới phòng bếp Đem nồi đất bên trong bó củi toàn bộ kẹp ra Một nồi cơm đang nấu nóng hổi, Lập tức hạ nhiệt thành một nồi cơm sống Cô gái đi đến cửa phòng bếp Vỗ vỗ tay hỏi Hiện tại thì sao Lục trầm vươn ngón tay cái <cười> Xem như cô lợi hại Cô gái hoàn toàn không xem là gì Hỏi Người tìm Trần Bình An sao Có chuyện gì vậy ta có thể chuyển lời giúp ngươi Lục trầm cười nói Bần đạo tự mình đi tìm hắn là được Không làm phiền cô nương Bằng không bần đạo sợ sáng mai không mở nổi sạp nữa Chị khuê nói Nói đi Ta rất thân với Trần Bình An đấy Nói xong câu đó nàng đưa tay Chỉ chỉ chữ phúc rán trên cửa nhà ngươi xem Giống y đúc nhà quán Trần Bình An đưa của ta Tiểu cô nương Đối với kẻ trận mắt nói dối như cô thực làm cho bần đạo tính không già đấy lục trầm nhịn không được khóe miệng run lên thực sự là không biết năm đó đề tính xuân như thế nào mà chịu được cái nha đầu kia còn bằng lòng tìm mọi cách che chở cho nàng nữa lục trầm thở dài thật ra hôm nay bần đạo không tìm trần bình an mà là tới tìm ngươi vương chu chí huệ mặt không chút thay đổi nhìn đạo nhân trẻ tuổi tuy công tử nhà ta tạm thời không ở trấn nhỏ nhưng mà nếu người dám khi nhục ta Trần Bình An trở lại sẽ giúp ta báo thù còn nữa ta có quen biết Tề Tính Xuân hắn là nho gia thánh nhân người không sợ hắn chết rồi đột nhiên sống lại đánh chết ngươi sao Lục Trầm vươn hai tay dài dài hai má bất đắc dĩ nói không nói tới Trần Bình An có giúp cô báo thù hay không Tề Tính Xuân chết thì cũng đã chết rồi có thể sẽ không sống lại đâu Chỉ Khuê khẽ co mày Như Dương Liễu là lứt, Bị gió xuân thổi nghiêng nghiêng. Lục trầm một lần nữa hai tay bấm ở đầu tường. Cười nói. Vương trù. Bần đạo có một cơ duyên muốn tặng cho cô. Cô có dám nhận lấy hay không? Hai tay áo đạo bào màu xanh. Cứ như vậy nhẹ nhàng phủ lên trên tường viện đất bùn. Như long bàn hồ cứ. Chí khuê hai tay ôm trước ngực. Như là ở bảo vệ mình. Cười lại nói. Đồ háo sắc vô lại. Yêu dâu xanh. Phường trác táng. Lục trầm thu tay lại. Ôm bụng cười to Nhớ lại khi xưa Thế gian do có chân long ngàn vạn Sau khi luận công ban thường Phụ trách tọa chấn đầm giang hải Toàn bộ thiên hạ Trong đó còn có một thư long cực kỳ danh vọng Thân phận đã coi như là quý không thể nói Đối với mình si tình ra sao Trong mắt thế nhân Lại là loại tuyệt tình cỡ nào Đạo nhân trẻ tuổi Chút nữa cười ra nước mắt Đại đạo có lớn bao nhiêu Thì cũng không dung được nữ nhi tình trường chỉ thích uyên ương không thích tiền Trên sách có Trên núi có Đỉnh núi không có Lục trầm nhìn cô gái ở trước mắt Vốn không nên xuất hiện trên đời này Nhớ lại trước đây mình từng chứng miệng hỏi sư phụ Vì sao núi trời tuy thưa Nhưng mà khó lọt Nhưng mà lại có ly châu động thiên tồn tại Lão nhân chỉ cười nói hai câu Nhưng khó lọt Chính là chỗ mấu chốt Phương pháp thừa hành thiên đạo Đã không đủ để lập thân Cho nên sụp đổ Đại Đạo 50, thiên Diễn 49, Thiếu mất một thứ, nhất sinh vạn vật. Lúc ấy lão nhân ngồi xồm bên hồ nước của tòa hoa sen động thiên vốc một vốc nước, tát lên trên một lá sen thoáng nghiệp, tưới lên trên vào chỗ cao, thuận thế chảy xuống, dần dần phân lưu, cuối cùng toàn bộ quay về ao nước. Sau đó lão nhân cao cao nâng lên một bàn tay về phía lục trầm, thì ra trong lòng bàn tay vẫn còn có một thủy trâu. Khi bàn tay nghiêng lệch, Thủy Châu bắt đầu theo văn lộ rất nhỏ, nơi lòng bàn tay chậm rãi chảy xuôi, siêu siêu vẹo vẹo, không ngừng mở rộng phân nhánh. Mỗi một lần hơi tạm dừng, sau đó thay đổi phương hướng, ý nghĩa là đi theo những con đường khác nhau. Nếu đồi hạt Thủy Châu không bắt mắt kia, thành cá nhân nào đó, hành tàu trong quang âm sông dài, nơi nhân gian, ý nghĩa sẽ trở thành những người khác nhau. Nghĩ sai thì hỏng hết, sai lệch một bước sẽ có tam giáo hoách bách giả. Có tướng tướng công khanh Có người buôn bán đó Lục trầm thu hồi suy nghĩ Đạo nhân trẻ tuổi bên ngoài tường viện Nhận miệng cười với cô gái trong tường viện Bần đạo đưa câu duyên cho cô Cô không cần cũng phải cần Cô gái cười lại nói Người có biết ta là ai không Lục trầm hỏi ngược lại Cô có biết ta là ai không Chí khuê sắc mặt âm trầm Người là một đạo sĩ thối Lỗ mũi trầu Có gì mà ghê gớm Lục trầm mỉm cười nói "Bần đạo tên tục lục trầm Cũng đủ nói rõ tất cả Chí khuê lần này thực sự nghe không hiểu Người nói gì Lục trầm khôi phục thần sắc bình thường ghé đầu vào tường Vui cười nói Cô nương Muốn để cho bần đạo xem chỉ tay không Khi nào hôn phối thành thân Có sớm sinh quý tử hay không Có phải phu quân Mỹ Quyến hay không Bần đạo đều có thể tính giả tất Chí Khuê trừng mắt nhìn Hỏi Có thể chỉ ăn cơm thôi hay không Không xem chỉ thách Lục trầm xoay người lúc qua đầu tường Búng tay một cái Trúng Chí Khuê lại hỏi Cơm sống không ngại chứ Ngại chứ để ta đốt lửa là được Đạo nhân trẻ tuổi liếc cái xem thường thoải mái đi vào táo phòng Bắt đầu một lần nữa bỏ thêm củi. Cầm lít cây thổi lửa, Cố sức phùng má bắt đầu thổi khí Chỉ Huệ đứng ở cửa phòng bếp Rất muốn dùng trổi nện thật mạnh Vào đạo nhân trẻ tuổi Trong một tòa kiếm lô của cửa hàng rèn sắt Động tác đánh thiết của Nguyễn Cung Không ngừng lại Thành thế so với trước đó còn kinh người hơn Từng đợt hỏa tinh văng khắp nơi Một căn phòng ở to như vậy Sáng lạn huy hoàng Hỏa tinh dài đặc Hỏa tinh không ngừng tích lũy Lại thành trùng Không tiêu tán một chút nào Lại càng không đổ ra bên ngoài phòng Khiến cho trong phòng hầu như đã không có chỗ đặt chân Nhưng mà hôm nay Chẳng những Nguyễn Tú vào phòng Đến ngay cả ngụy Bách cũng có mặt Không gian có hạn Một người một sơn thần Chỉ có thể sóng vai mà đứng Nguyễn Tú trong tay ôm một thanh trường kiếm không vỏ Mũi kiếm không khai phong Nhìn qua không có chút bắt mắt Chỉ sợ dừng ở trong mắt kiếm tù ngũ cảnh Cũng chỉ là một thanh kiếm mới tinh mà thôi Nguyễn Cùng vừa đập trùy Vừa quay đầu trầm giọng nói với ngụy bách Làm phiền người đưa Tú Tú đi Lạc Phách Sơn. Dương lão tiền bối cũng đang che đậy thiên cơ. Hẳn là không có bất ngờ. Sau đó Nguyễn Cung dặn dò nói với Nguyễn Tú. Đến Lạc Phách Sơn. Sau khi tặng kiếm tuyệt đối không được nói thêm cái gì. Chỉ cần để cho hắn đuổi theo sát Ngụy Bách. Đi hướng Ngưu Giác Sơn. Cưỡi chiếc đò kia đi xuống phía nam. Thanh kiếm này trước khi được trảm long đài khai phong. Có thể sẽ không hiện ra chút gì xuất chúng, Nhưng mà nếu gặp được đại yêu... Vẫn sẽ lộ ra dấu vết Cho nên Để cho tiểu từ họ Trần kia Trên đường Nam Hạ Đừng tự mình tìm chết Không đối phó những sơn trạch đại yêu đó Với cảnh giới võ đạo hiện nay quán Chỉ cần không tìm chết Sẽ có cơ hội còn sống Đi đến đảo Huyền Sơn ngụy Huy Bách suy xét càng thêm chú đáo Trong tay ta còn giữ một cảnh hòe thô Đến Lạc Phách Sơn Ta đưa Trần Bình An đi đến Bao phục trai ở Ngưu Giác Sơn Có thể thuận tiện giúp hắn Làm hai thanh vỏ kiếm Nguyễn Cung muốn nói lại thôi. vị Bác hiểu ý cười. Yên tâm. Hồ lô dưỡng kiếm kia. Ta đã sử dụng thuật che mắt. Thông thường chỉ có luyện khí sĩ thập cảnh. Mới có thể nhìn thấu. Vấn đề không lớn. Nguyễn Cung tiếp tục vùi đầu làm việc. Đánh thiết như xét đánh. Vì thánh nhân binh gia này. Đã sớm cơn tức đầy một bụng. Hận không thể để thằng nhóc con kia. Nhanh chóng cuốn gói cút đi. Ngụy Bách lần này không dám lơ là chẳng những trong lòng mặc niệm còn bấm tay niệm thần chú lặng yên vận chuyển sơn thủy khí vật ở trong hạt cảnh của bản thân hai người nhanh chóng xuất hiện ở lầu hai trúc lâu lạc vách sơn trước đó nhận được đến tin tức trần bình an đã chuẩn bị xong hành lý bởi vì có phi kiếm 15 làm phương thốn vật cho nên không cần đeo cùi lưng so với lần vào núi cũng đều nhẹ nhàng hơn ngược lại khiến cho trần bình an có chút không thích ứng bàn tay quen cầm xài đau Khai sơn mở đường, hôm nay chỉ cần giấu hai thanh phi kiếm nhẹ hẳn, thật sự là không quen. Nguyễn Tú tập kiếm, lại nói lời của cha nàng giao phó, cuối cùng nàng truyền một chiếc túi thêu hoa, cười nói, Trần Bình An, tặng cho ngươi, bánh hoa đào. Kiếm lộ bên Long Tu Hà, khi thấy ngút trời, tiếng động đánh thiết dừng ở bên tai yêu tộc, quanh đùng đùng rung động, kinh hồn tán đạm sắp tới nội bộ quận Long Tuyền, tầm mắt của hầu như toàn bộ tu sĩ đều kìm lòng không được, dồn về phía cửa hàng rèn sắt, đình đài lâu các mới xây trên đỉnh núi, cây cầu treo thật cao, thật cao giữa hai ngọn núi. thường xuyên sẽ có luyện khí sĩ tụ tập, nhìn chú kiếm ký tượng nơi kiếm lô bên ngoài núi xa xôi, đó là hình đồ của vương triều lô thị, cùng với đại ly tướng sĩ giám sát đám di dân mất nước. khi nhàn hạ đều nghị luận, phỏng đoán một khi thánh nhân nguyễn cùng chú kiếm thành công có khi nào sẽ dứt đến một phen thiên địa dị tượng theo thanh thế chú kiếm ở bên đó hôm nay chợt tăng vọt hơn nữa yêu tộc dã tu ở trên núi tâm phiền lý luận thậm chí còn có một số sơn trạch yêu quái đạo hạnh không đủ cho dù có sơn thủy khí vận nơi đây vô hình che chở thì vẫn luôn cảm thấy như là đang đặt mình ở bên trong lò luyện dày vò khó nhịn bởi vậy bọn họ mới đều dám khẳng định là đến thời điểm khẩn yếu thanh thần binh đó thành hay là bất thành nằm trong lúc này đây. Chút lâu là phách sơn trần bình an sớm chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị chính thức xuất phát đi tới cửa ra ngô đồng sơn kia. Lần trước ngụy bách dẫn bọn họ đi dạo hạt địa giới, từng thấy tòa ngô đồng sơn kia, cả đỉnh núi bị cạo mất, mảnh đất trống phạm vi 4 năm dặm. Ngụy bách lúc ấy còn nói úp mở, không giải thích kỹ cửa ra mà tu sĩ có thể thản nhiên đi xa Chiếc thuyền lớn đó đến cùng là vật gì? lễ vật chia tay của nguyễn tú là một túi bánh hoa đào trần bình an đương nhiên không cự tuyệt hảo tâm hảo ý của nàng thực ra lúc trước hắn phó thác ngụy bách một chuyện đi đến chỗ nguyễn cung tặng bảo lục sơn cho nguyễn tú kết quả thời điểm ngụy bách trở lại chúc lâu mặt xám trò thực chật vật nói sau khi nguyễn cung nghe xong giận chó đánh mèo thưởng cho ngụy bách hắn một chữ cút sau đó câu trả lời dành cho trần bình an có số từ hơi nhiều để cho tiểu tử kia Cút đi xa thật xa Trần Bình An đành phải từ bỏ Biết chuyện này là hiểu lầm Dù sao Thực sự làm ăn lòng người tốt Cũng không phải là muốn thì có thể làm tốt được Cho nên tạm thời gác lại Tiểu đồng áo xanh Luôn nói bọn họ lăn lộn giang hồ Ân oán tình kiều Đều để ý đến thanh sơn nước biếc Còn nhiều thời gian Trần Bình An cảm thấy Những lời này thực sự là vừa hay vừa có lý Suy nghĩ trong tương lai sẽ luôn có thời điểm báo đáp cha con họ Nguyễn Không nóng lòng nhất thời Nhưng mà Trần Bình An vẫn là suy nghĩ cẩn thận một phen Cùng tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng vấn Thương lượng một phen Thực sự nghiêm túc Cảm thấy vấn đề không lớn Lúc này mới quyết định chủ ý Lại là phiền ngụy Bách Để cho vị bác nhạc chính thần này Đi mời hai vị sư phụ Làm điểm tâm Tay nghề khéo léo Chờ hắn sau khi rời khỏi Long tuần quận Xin mời đến Kỵ Long Cửa hàng áp tuế thu hút làm ăn Cuối cùng để cho hai tiểu tử kia đi nói với Nguyễn Tú của nương Nói về sau Muốn đến cửa hàng nhà mình Ăn chút điểm tâm Nhất loạt không thu tiền Về chuyện viễn du xuống phía nam Tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn Đều muốn đi theo Một người là sợ không có Trần Bình An che chở, Sáng mai sẽ bị người nào đó một quyền đánh nổ đầu Đợi đến khi Trần Bình An quay về quê nhà Và những mù mà thắp hương choán Thêm nữa Bản thân mình chính là ngự giang thủy xà Đã phá vỡ nhất cảnh Hy vọng trở về giang hồ tiêu dao khoái hoạt Muốn từ thế giới bên ngoài Tìm về toàn bộ thể diện Cùng anh hùng khí khái đã mất sạch Ở Long Tuyền huyện Còn nữ đồng váy hồng phấn Thì lại hoàn toàn xem mình là tiểu nha hoàn Lo lắng lão gia nhà mình Quanh năm suốt tháng không có người hầu hạ Nàng ở lại lạc phách sơn Không có việc gì, thực sự ai nấy Chỉ là Trần Bình An đều không đáp ứng Tiểu đồng áo xanh Một khóc, hai la Ba thắt cổ, bốn nhảy vực nằm quỳ xuống toàn bộ đều dùng đấy trần minh an khuyên can mới khiến cho tiểu đồng áo xanh tiếp tục ở lại chúc lâu tu hành cũng may hôm nay tiểu đồng áo xanh cùng hắc xà kỳ đôn sơn kia quan hệ cũng không có thể thường xuyên chạy tới chém gió phần phật còn mạnh mẽ nhận hắc xà làm huynh đệ của mình tuyên nói hắc xà vẫn chưa biến ảo thành hình người nhưng mà vô luận là thành phủ hay là chí hướng tiểu đồng áo xanh cũng không thể so sánh được nói đến cùng với ngự giang thủy xa xứ này tuy thiên phú dị bẩm nhưng mà tuổi tác xếp vào bên trong giao long trì trúc vẫn chỉ là thiếu niên vẫn là không có gia giáo cái loại vẻ bất hào chưa bao giờ gặp được minh sư trì điểm cùng với tông môn tài bồi hơn nữa giang hồ nghĩa khí mà hắn tôn sùng này ở trong mắt nữ đồng váy hồng phấn từng đọc vạn quyển sách cũng chỉ hơi thể hiện sự ấu trí tùy hứng chẳng qua ở chung lâu như vậy tiểu đồng áo xanh đã được mài rũa đi rất nhiều góc cạnh hơn nữa bản tâm không sống trần bình an đối với hắn coi như là yên tâm chỉ là dặn dò hắn không được khi rẽ nữ đồng váy hồng phấn tiểu đồng áo xanh vỗ bộ ngực thạch phành phạch rung động đại lão gia này lừa đảo khi rẽ tiểu nha đầu làm gì chứ mọi sự đã chuẩn bị xong ngụy bách vụng trộn chỉ phòng cho lầu trong lầu hai cười hỏi sắp xong chưa muốn cáo biệt một tiếng cùng lão tiền bối hay không trần bình an gật gật đầu xoay người đi ngõ cửa phòng đi thôi lão nhận chân trần ngồi xếp bằng ở trong phòng Ngôn ngữ ẩn chưa phân uất, Không suy nghĩ kỹ lại sao Trần Bình An lắc đầu nói Không thể trì hoãn Phải lập tức đi Lão Nhân hư lại nói Đồ tồi Trần Bình An đành chịu Quay đầu nói với Ngụy Bách Chúng ta xuất phát đi ngô đồng sơn nào Nguyễn Tú đứng bên cạnh Lan Can Nhẹ nhàng vẫy tay Trần Bình An vẫn là mang đôi giày rơm quen thuộc nhất Trong lòng ôm trường kiếm Vừa đúc xong Được bao kín trong vải bông Ở bên hồng đeo hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ thắm Lưng mang một cây hòe màu kiếm Không còn vật gì khác hắn muốn nói gì đó với Nguyễn Tú Nhưng mà lại cảm thấy dư thừa Liền gãi gãi đầu nhẹ giọng nói Nguyễn cô nương Bảo trọng nhé Cô gái áo xanh lông mi khẽ run Mỉm cười gật đầu Trần Minh An nói lời dặn dò hai tiểu tử kia Về sau ở Lạc phách Sơn có tu hành cho tốt Nếu gặp chuyện Không được kích động Đình núi các thứ Chúng ta trừ việc bỏ tiền ra mua Còn lại đều không có chi tiêu gì Không cần đau lòng như vậy Ta có nói với ngụy Sơn Thần Nếu thực sự không ổn Sẽ vận dụng thần thông rời trúc lâu đến Phi Vân Sơn Các người tránh ở bên trong Không có việc gì cả Hơn nữa lão tiền bối sẽ giúp quản lý trúc lâu Cho nên các người không cần lo lắng gì hết Trần Bình An lại nhảy như vậy Lần đầu tiên để cho tiểu đồng áo xanh Không cảm thấy chán ghét Nữ đồng váy hồng phấn thì nắm chặt tay áo Của lão gia nhà mình ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mụ mĩm đã rào rào rơi lệ, lưu luyến cực điểm. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, lần này đi ra quá bụi vàng, không thể đi tổ trạch ngõ nơi Bình, thậm chí ngay cả mộ phần cha mẹ thì cũng không đi được. Nếu nói Trần Bình An trong lòng không có tiếc nuối, khẳng định là giả, nhưng mà chuyện không có biện pháp, chính là không có biện pháp. Trần Bình An biết nặng nhẹ, gấp hoãn. Phải biết rằng, lần này mình xuất môn Nam Hạ đưa kiếm, cho dù Dương lão nhân Nguyễn Cung cùng với Ngụy Bách Ba người liên thủ bố cục Trong đó Dương lão nhân là vì duyên cớ Hương khói tiểu nhân màu vàng Cùng với Trần Bình An Hoặc nói là chuẩn xác hơn là cùng tề tiên sinh Là một cuộc mua bán Phải giúp Trần Bình An rời xa nơi thị phi Về phần nguyên do trong đó Cái gì gọi là thị phi Bởi vì trước đó còn có câu Nơi đây không nên ở lâu của Lý Hy Thánh Trần Bình An đối với điều này rất tin tưởng Không chút nghi ngờ Ngụy Bách đưa tay đè đầu vai Trần Bình An Khả năng sẽ có chút vắng đầu đấy Trần Bình An cười nói Tốt thôi Sau khi trải qua rèn luyện tâm cảnh Trần Bình An mỗi ngày đều đảo quanh quỷ môn quan Đối với chuyện chịu khổ Thực sự là trở thành thường như cơm bữa Tựa như vừa nghĩ tới hôm nay Ngày mai Về sau cũng không cần luyện quyền Đã là một sự may mắn Rất thường tình Nhưng càng nhiều thì vẫn là trong đầu trống rỗng Trần Bình An nhìn về phía Nguyễn Tú Cùng hai tiểu tử kia Đi thôi thân hình ngụy bách và trần bình an chật trôi đi không thấy đâu vô thành vô tức thậm chí ngay cả một trận phong thanh thì cũng không xuất hiện ở hành lang dưới hiền bên cạnh lan can đứa đồng váy hồng phấn nhẹ giọng nói nguyễn tỳ tỳ lão gia nhà ta nhất định sẽ rất nhớ cô tiểu đồng áo xanh ném viên đá xả đàm bình thường vào miệng ăn nghiêm trang nói hiu nói vượt đúng đó lão già mỗi ngày nằm mơ sẽ phải đi kêu tên tú tú cô nương xấu hổ chết đi được Nguyễn tú tất nhiên là không xem là thật, nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười. Ngụy Bách cùng Trần Bình An xuất hiện ở một nơi núi rừng yên lặng dưới chân núi Ngô Đồng Sơn. Ngụy Bách để cho Trần Bình An chờ một lát, đi nhanh rồi trở lại, mang theo một vỏ kiếm hòe mộc kỳ quái, có thể đồng thời đút hai thanh kiếm vào, là hình thức một vỏ chứa được hai kiếm, để cho Trần Bình An cả trường kiếm trong lòng và hòe mộc kiếm sau lưng vào trong đó. Vì thế Trần Bình An liền biến thành du hiệp lưng đèo song kiếm bên hồng đeo một hồ lô rượu xác thực có vài phần khí chất giang hồ ngụy bách đi một vòng quanh trần bình an cười nói thực sự rất đẹp mắt đấy trần bình an nhếch miệng mà cười đi theo ngụy bách cùng lên núi bởi vì 30 mươi quyền thần nhân lôi cổ thức biến thành 31 mươi quyền một quyền nhiều thêm kia ngược lại để cho trần bình an một thân quyền ý dần dần trở nên nội liễm trầm ồn như kiếm vào vò là đạo lý giống như vậy ngụy bách vẫn như cũ là áo trắng tay rộng trần minh an đeo kiếm dắt hồ đô một người thần tiên phiêu giật một người thiếu niên hiệp khí trần minh an nhẫn nhịn tới cuối cùng vẫn là không nhịn nổi ngụy bách chấn đỏ có phải rất nguy hiểm hay không ngụy bách gật đầu nói thử suy nghĩ đi rất nhiều giao long đồng thời ùa vào một ao nước nhỏ đương nhiên tùy tiện vung vẩy khắp nơi sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời tùy tiện một cơn sóng nện xuống Có thể sẽ khiến luyện khí sĩ trong ngũ cảnh tan xương nát thịt Còn ngươi Tuy không phải là nhân vật Được một số đại lão chú trọng Nhưng Chỉ cần Nằm ở bên trong ván cờ này Cho dù là một quân cờ Không đáng chú ý trên bàn cờ Thì vẫn là sẽ sinh tử Không do bản thân mình Cho nên Dương Đạo Nhân nói Ngươi lập tức rời khỏi Long Tuyền Quận Là đúng Ngươi có thể nghĩ đến thông Không phản đối Tốt lắm Trần Bình An cười nói ta vốn muốn đi ra ngoài một chút Vợ vạn mượn cơ hội này rèn luyện võ đạo tranh thủ dựa vào chính mình tìm được cơ hội phá cảnh ngụy bách tò mò hỏi lão tiền bối trong chúc lâu vẫn còn hờn rỗi có phải ngươi cự tuyệt cái gì không trần minh an không muốn nói tỉ mỉ dù sao đề cập đến riêng tư của lão nhân nhưng một khoảng thời gian này ngụy bách bôn ba lao lực hơn nữa có quan hệ với a lương cùng với tấm lòng công khai thành khẩn của ngụy bách trần minh an không ngại có thể chọn ra một ít chuyện có thể nói nhẹ giọng nói ta chỉ biết là một đạo giáo thần tiên tài giỏi sắp đếm chấn nhỏ lão tiền bối nói muốn đưa ta một hồi cơ duyên thiên đại ở bên cạnh xem cuộc đối chiến giữa ông ấy với thần tiên kia lĩnh ngộ chân lý quyền ý có thể lĩnh ngộ vài phần thì vài phần nói không chừng có thể khích lệ tinh thần hăng hái thêm lễ thân tứ cảnh hơn nữa còn có thể củng cố trụ cột tứ cảnh trần minh an tạm dừng một lát ta hỏi lão tiền bối có mấy phần thắng lão tiền bối thực công bằng Nói cửu tử nhất sinh còn không có Tất bại không thể nghi ngờ Bởi vì hôm nay Ông còn không có thể trở về được võ đạo đỉnh phòng Cho dù trở về được Thì vẫn đã như nhau Không có phần thắng Lúc ấy Ta cảm thấy thật kỳ quái Nếu chắc chắn thua Vì sao còn muốn đi đánh trận này Tiền bối nói nguyện vọng lớn nhất đời này của ông Chính là tìm vị đạo nhân nào đó Được xưng là người biết đánh nhau nhất Để đánh một trận Mới coi như là không uổng cuộc đời này Nếu vị khách không mời bà đến kia Quan hệ rất gần với thực vô địch đạo nhân Trước hết đánh một trận Suy nghĩ cân lượng của mình Biết được tranh lệch giữa hai bên rốt cục là lớn thế nào Về phần giúp ta tễ thần tứ cảnh Đưa tặng cơ duyên Lão nhân cũng có nói là nhân tiện mà thôi Trần Minh An tự diệu nói Ta đương nhiên là có tâm tư Không dám bởi vì trận đánh này mà gây ra phong ba quá lớn Làm hại người cùng với Dương Lão Nhân Nguyễn Sư Phụ bận việc một hồi không công Càng không có hy vọng Không hy vọng tề tiên sinh thất vọng Cho nên Ta liền nói thẳng ý nghĩ của chính mình Cùng Lão Tiền Bối Lão Nhân tức giận thì tức giận Nhưng mà không hề đánh ta Chỉ làm mắng lá gan của ta còn nhỏ hơn hạt gạo Ông bắn thì mắng Ta khuyên thì khuyên Khuyên ông bặc kệ thế nào Quay về võ đạo đỉnh phong rồi đánh cũng không buồn Bằng không sẽ không tận được hứng Lão Tiền Bối cũng chịu nghe những lời này Tuy ngoài miệng không nói Nhưng mà trong lòng quá nửa cảm thấy Nếu không có thể toàn lực ra quyền Mới là tiếc nuối thực sự Cho nên cuối cùng ông gạt đi suy nghĩ đánh nhau ở trong đầu Nhưng mà chưa thể nào mặt mày vui vẻ với ta được Trước đó ở chút lâu Người cũng nghe được Vẫn còn đang nổi nóng đấy cha Minh An đột nhiên hiểu ý cười Thật ra lão tiền bối không khác mấy So với lão ngoan đồng Ngụy Bách lau mồ hôi ở trên trán Nếu như đánh Thật đúng là toàn bộ xong rồi cũng may trần bình an không tham luyến cơ hội tứ cảnh kia bằng không ngụy bách dùng mông suy nghĩ thì cũng biết kết cục thế nào lão nhân chết thì cũng không tiếc tòa ly châu động thiên thoát phá này đất dùng núi truyền sẽ rũ ra rất nhiều bí mật không thể cho ai biết sau đó chính là một hồi tinh phong huyết vũ đục nước béo cỏ trần bình an vốn là nước cờ đầu tiên trong bàn cờ tuyệt đối không có kết cục gì hay về phần ngụy bách hắn quốc sư đại ly thôi sản nguyễn cung Tạ thực tào hy, mặc ra hứa nhược Lâm lộc thư viện, lão giao trình thủy đông Vân vân Nhất định không một ai chạy trốn được Toàn bộ bị mũi quấn vào trong đó Sống hay là chết, giống như là đức hạnh của Trần Bình An Thần bất do kỳ Toàn bộ phải nhìn thiên ý cùng vận khí Về phần hơn 30 tòa đỉnh núi Đến cuối cùng có thể còn lại vài tòa Khó mà nói Nhưng mà cây to đón gió Chỉ kém một bước chính là đại ly bắc nhạc Phi Vân Sơn Chắc như đinh đóng cột Sẽ sụp đổ hầu như là không còn Tiền nhân thần thông chân chính Rời núi lấp biển Cũng không phải là những lời quá khen Ngụy Bách lòng còn sợ hãi Dừng thân hình Nặng nề vỗ vai Trần Bình An Trần Bình An sợ biết như vậy Tiền dược liệu sẽ không thu của ngươi nửa văn tiền Trần Bình An ngần người Lập tức tươi cười sáng lạ nói Bây giờ trả tiền lại cho ta còn kịp đấy Ngụy Bách làm bộ lật cổ tay áo Trần Bình An điền im lặng Chờ hắn lấy tiền ra không có một chút ý thoái thác ngụy bách bật cười nói trần bình an không có tiền rồi trần bình an cười ha ha vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông cái này là đủ rồi ngụy bách đưa tay ôm vai trần bình an cứ vận lên núi ta đã nói rồi trần bình an người đối bằng hữu của mình không hề keo kiệt trần bình an nín nửa ngày cuối cùng lắp bắp nặn ra hai chữ cảm tạ ngụy bách ra vẻ oán giận như thiếu nữ khuê cáp bằng hữu với nhau mà nói cảm ơn thực là quá tổn thương cái này giống như là nam nữ nói chuyện tiền bạc vậy trần bình an bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy đạo lý này phải nhớ thật kỹ lát nữa sẽ khắc lên thẻ tre về sau đến đảo huyền sơn gặp ninh cô nương ngàn vạn đừng nói cái gì có tiền hay là không tiền cái này gọi là học có chỗ dùng ngụy bách hôm nay là tồn tại lừng lẫy người qua đường đều biết hơn ớt sơn thượng thần tiên chân chính tay cầm quyền bính có mấy người dễ nói chuyện như là ngụy bách cho nên nhân duyên vô cùng tốt đến ngay cả trần bình an đều nhìn ra luyện khí sĩ cùng khai sơn tu sĩ chào hỏi cùng với ngụy bách đều tâm sinh thân cận đối với ngụy bách hơn nữa là phát ra từ phế phủ một đường lên núi chào hỏi không ngừng ngụy bách không hề dừng bước nhưng mà đều cười xã giao trêu gặp vài câu rước lấy tiếng cười không ngừng trong lúc còn có một yêu quái giã tù công lực nịnh nọt không hề thua kém so với tiểu đồng áo xanh chết sống dẫn đường cho ngụy đại sơn thần kết quả bị ngụy bách cười mắng đá một cước ra xa Giã tu nọ không có chút buồn ngược lại còn lấy làm tự hào nhìn bóng lưng sơn thần áo trắng tiêu sái vẻ mặt vui mừng nhưng mà tới thời điểm gần cửa ra đỉnh ngô đồng ngụy bách nhẹ giọng cười nói trần bình an loại hào khí nhìn như là thực chân thành này thật ra đều là giả đấy có thể không cự tuyệt nhưng mà đừng quá xem là thật nếu ngụy bách ta vẫn là kỳ đôn sơn thổ địa ra muốn nói chuyện với bọn họ một câu cũng khó Đương nhiên có thể hòa hợp êm thấm như là vậy Trung quy là chuyện tốt Trần Bình An yên lặng nhớ ở trong lòng Cửa ra ngô đồng sơn Là thảo nguyên mênh mang Là một tòa đài cao vừa mới kiến tạo hoàn công Dùng ngọc thạch trúc thuần sắc trắng loãn tạo thành Đã tụ tập mấy chục luyện khí sĩ ăn mặc khác nhau Còn có một vài phụ nữ trẻ em Người già trang phục sặc sỡ Những người sau hẳn đều là sau khi mua núi Những người trước thì đến quan sát thế lực tiên gia, hôm nay để muốn tìm đường hồi phù. Hai nhóm người nhìn thấy Ngụy Bách cùng với Trần Bình An vẫn là chủ động tiến đến tiếp đón thân thiện. Ngụy Bách thuộc như lòng bàn tay, tính danh, gia tộc của mỗi người, đối nhân xử thế, giọt nước không lọt, khiến cho người ta tâm tình vui sướng, thoải mái. À, mình nghỉ đây nha mọi người, Vậy, các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong.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 trần bình an vẫn không cố ý nói chuyện chỉ là cẩn thận quan sát từng ly từng tí trong lòng có chút hâm mộ cùng khâm phục loại cảm giác vui vẻ khi trò chuyện với mọi người cũng không phải như là ngụy bách nói vì mình là bác nhạc sơn thần mà có thể giải thích tất cả về chuyện trần bình an đi xa về phương nam ngụy bách dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng cua nói sơ lược nói là trần bình an có một người thân thích ở phía nam thuận tiện đi thăm vài bằng hữu giống như là nam giản quốc thần cáo tông Hạ tiểu lương Còn có phong lôi viên Lưu Bá Kiều Trần Bình An nghe mà mồ hôi lạnh đầy đầu Thế này là thế nào Nếu nói đi bái phòng thân thích Là để ngụy trang Tùy tiện làm thân cùng với hai vị đạo cô cùng với kiếm tu như vậy Trần Bình An thực sự thẹn thùng Có duyên gặp mặt một lần Cùng hạ tiên sư ở bên thanh nhu bối Nhưng mà chẳng qua hắn chỉ tặng nàng một viên đá xà đàm Với Lưu Bá Kiều thì quen hơn một chút Cùng Trần Đối và Trần Tùng Phong Cùng giao vào núi Lưu bá Kiều tính tình thực hướng ngoại Còn thích cùng người khác dưng huynh gọi đệ Nhưng mà tình huống chân thật Chỉ sợ hai người là cực kỳ xa lạ Ngay cả sư giao cũng không bằng Kết quả ngụy Bách khoe khoang hồ đồ như vậy Trần bình An lại không tiện phá đám Thiếu chút nữa là nghẹn đến nụ thương Người nói vô tình Người nghe có tâm Hạ Tiểu Lương và Lưu bá Kiều Là thiên tài tuấn ngạn Nổi danh một châu nhất là hạ tiểu lương là ngọc nữ đạo thống một châu chỉ cần một người có chút tình hương khói cùng nàng đã là phúc duyên thiên đại rồi trên núi dưới núi ai dám không nề mặt mũi bằng hữu thần cáo tông huống chi còn có phong lôi viên lưu bá kiều cho nên những nhân vật không dám khinh thường nơi vương triều quê hương đối với thiếu niên đeo kiếm diện mạo xấu xí này ai nấy đều càng thêm nhiệt tình thậm chí có người chủ động trình chế tác danh thiệp hoa mỹ khiến cho trần bình an lúng túng hận không thể tìm lỗ mà chui xuống ngụy bách nhạc kiến kỳ thành cười đến cao thâm khó lường ghi chú nhạc kiến kỳ thành ý chỉ hy vọng thấy sự việc tiếp tục phát triển hoặc đạt đến thành công hết ghi chú về phần ngụy sơn thần tiện tay nắm bản đồ năm tòa đỉnh núi cùng với thiếu niên kia đến cùng là giao tình sâu xa gì thì không ai biết phần đông xôn xao đột nhiên có người hô to một tiếng côn thuyền tới trần bình an nhìn theo tầm mắt mọi người một quái vật lớn từ trong mây sông ra chậm rãi trôi tới hướng ngô đồng sơn trần bình an há ốc miệng đại gia hỏa có vây cá kia đúng là vật còn sống hơn nữa thực không phải là to lớn bình thường như là một tòa đại sơn nguy nga từ trên trời giáng xuống áp xuống hướng cửa ra ngô đồng sơn côn thuyền không ngừng hạ xuống Khiến cho Trần Bình An cảm giác bị áp bách nặng nề Càng cảm giác mình thật nhỏ bé Trần Bình An không nhịn được cảm khái Không hổ Là thuyền mà thần tiên cưỡi Quả nhiên là bất thường Khí thế kinh người Một chiếc côn thuyền Có thể vượt châu phù du ngàn dặm Hơn nữa Ngàn vạn dặm này cũng không phải là nói khoác Trước khi Long Tuyền quận Ngô Đồng Sơn xây dựng cửa ra mới tình Toàn bộ Bảo Bình Châu phương Bắc Cũng chưa có tư cách để cho côn thuyền hạ xuống ngừng lại. Chỉ có hai nơi Nam Giản Quốc cùng Bảo Bình Châu, Lão Long Thành là nơi cực nam có cửa ra để cung cấp nơi cập bờ cho côn thuyền. Một ít vương triều quốc lực hùng hậu, đương nhiên cũng có cửa ra đưa luyện khí sĩ đi xa bốn phương. Nhưng mà thuyền đò đa phần hình thể nhỏ, hành khách lên thuyền có hạn, lượng hàng hóa ra vào kém xa loại côn thuyền Bắc Cầu Lô Châu độc hữu này. Côn thuyền tài người chỉ là mối nhỏ kiếm thêm chủ yếu vẫn là buôn bán thiên tài địa bào từ các nơi sưu tập được còn có thể có kỳ chân dị thú đủ loại mà côn thuyền cũng chia ra ba đẳng cấp côn thuyền đệ nhất đẳng sống lưng côn ngư to lớn có thể cực lớn đến mức khoa trương khi so sánh với một tòa đại ly quận thành giới sự chế tác tỉ mỉ của các lưu phái luyện khí sĩ bên trong mặc ra cơ quan sư có thể có sơn có thủy có phủ đệ cao lầu có ngã tư đường phường thị Cái gì cần có thì đều có. Ngàn vạn luyện khí sĩ có thể quanh năm sinh hoạt ở bên trong mà không cảm thấy có chút gì bất tiện. ngụy Bách nhẹ giọng cười nói Còn ngư tính tình ôn thuần sau khi trải qua huấn luyện chuyên môn luyện khí sĩ. Cho dù có gặp công kích bị thương nặng cũng có thể chịu đựng dày vò mà không lật đổ. Cho nên côn thuyền so với một vài đò thuyền cỡ lớn khác tương đối vững vàng an toàn. Một số sơn nhạc thôn bảo kình Cũng là lựa chọn cao cấp ở trên đó. Chỉ là gần nhất số lượng rất thừa thớt. Thứ hai, vẫn là sẽ có một số mang tính khí riêng. Ở trên lịch sử không phải là không có thảm kịch sơn nhà quy tự tiện rơi vào đáy biển. Trần Bình An vẫn háo miệng. Chưa thể khép lại. Phía trên sống lưng của con ngư không chỉ có bằng phẳng rộng lớn mà còn là một vòng rào chắn Có từng dãy từng dãy nhà cao lầu được xây dựng mà chiếc côn thuyền hầu như là chiếm cứ hơn phân nửa cửa ra đỉnh núi, vẫn chưa dán trên mặt đất, mà là cách mặt đất độ cao mấy trượng, Huyền đình nơi không chung, vây cá hơi lay động, nhấc lên từng đợt gió núi, bụi đất bay lên. Cũng mày đài cao cửa ra lên thuyền, vơ vặn ở giữa với cá cũng không khác thường. Tất nhiên không đến mức bị một trận đại phong nổi thổi đến trần núi. Sau khi côn thuyền hoàn toàn, huyền đình vững chắc, từ chỗ hồng nơi rào chắn hạ xuống một cầu thang rộng lớn như đường phố đào diệp đáy cầu thang vợ vặn khảm vào trong cơ quan lõm xuống nơi đài cao khiến cho cầu thang mắc lên trời này làm cho người ta cảm thấy vững như bàn thạch một đám người đi xuống cầu thang cùng người chủ sự bên ngô đồng sơn cửa ra nói chuyện một phen sau đó cười nói với đoàn người ngụy bách bằng giọng bảo bình châu chính thuần các vị sau khi mọi người lên thuyền Hàng hóa lưu tới Ngưu sơn, gánh nặng chai sẽ ở trên hai cầu thang côn thuyền hao phí nửa canh giờ nếu chậm chế đôi chút không thể xuất phát đúng giờ. Đà thiếu sơn bọn ta làm một môn phái lâu đời sừng sững ngàn năm nơi cầu Lô Châu sẽ trả toàn bộ chi phí đi thuyền của các vị. Nói xong, cầm y lão nhân nhìn phía Ngụy Bách nhưng mà Ngụy Đại Sơn thần ngụy bách cười tùm tìm nói không dám nhận không dám nhận lão nhân sang sảng cười to ôm quyền nói côn thuyền một năm một lần đi tới đi lui ba châu chỉ có thể trước tiền chúc mừng ngụy đại sơn thần lần sau nếu không thể đúng giờ đăng môn chúc mừng sau đó cũng tất nhiên sẽ có chút lễ mọn hy vọng ngụy đại sơn thần đừng từ chối ngụy bách hai tay giấu trong tay áo tươi cười nồng hậu vui đùa nói không từ chối không từ chối Nhưng nếu quả phát hiện lễ vật nhẹ Lần sau sẽ tới bên này khóc lóc om sòm Để các người không thể xuất phát đúng giờ Cầm y lão nhân cười hà hà Không nhẹ được đâu Lễ vật ra mắt đến thầm núi Lại là một ngọn núi lớn như vậy Sao có thể không ra gì chứ Nói lui vạn bước Muôn phái nếu ra tay keo kiệt Lão Phú rất tự mình bổ sung một phen ngụy bách gật đầu Vậy thì tốt quá Chim dậy sớm có sâu ăn Ngựa không ăn cỏ Đêm sẽ không béo Nhưng trong công việc Nói thì nói như vậy Đạo nhân trẻ tuổi đáng thương bò mẫm từ sáng tới tận tối Cho dù sạp coi tướng số mở cửa đóng cửa Sớm hoặc là trễ hơn so với sạp cách vách Thì vẫn là chẳng có ăn Lại càng không có béo Bởi vì dân chúng trấn nhỏ hôm nay Càng tự tin Trường lão đạo nhân đầu đội ngư vĩ quan Mới là thần tiên chân chính Thầy tướng số chuẩn Cũng không hề có cơ hội Là đến cửa ăn trực uống trực Hơn đã bất luận là người tiến đến xin xâm Đối tượng cho dù là cô gái tuổi thanh xuân Hay là phụ nhân mỹ mạo Lão chân nhân chưa từng nhìn ngang nước dọc Chính khí đầy người Càng không giống cái vị kia Càng ngày biến đổi biện pháp Lừa bánh điểm tâm của bọn trẻ con Chuyện làm ăn Không phải sợ nhất chính là so sánh hàng hóa sao Cho nên mấy ngày gần đây Đạo nhân trẻ tuổi có thể nói Nếm đủ nhân tình ấm lạnh Đừng nói phát tài Nhắm chừng sắp phải chịu nói Đến ngay cả đám tiểu bối cô nương trước kia Tán gẫu rất tâm đầu ý hợp Chẳng những không xem chỉ tay Mà mỗi lần qua sạp Còn có thể làm bộ không quen biết Đạo nhân trẻ tuổi đành phải an ủi mình Đám tiểu cô nương đáng yêu Dính mùi hương hoa cỏ dại này Cho dù ngoài mặt thực xa lạ với mình Nhưng mà có thể là do ngượng ngùng Không tiện chào hỏi mình mà thôi Thực ra Tình cảm giạt rào Nếu không mỗi lần đi ngang qua Lại là mỗi lần thay một bộ quần áo mới tình không giống nhau Đạo nhân trẻ tuổi nhiều lần đều không muốn cô phụ tình cảm của những cô gái này Hắn tình mắt Sẽ gọi cả danh lẫn họ Khen ngợi vài câu Hôm nay cây châm cài đầu thực là đẹp mắt nha Y phục rất là hợp với dáng người Các cô gái phần lớn bước chân kích động vài phần Bước nhanh tránh ra Về phần một số phụ nhân gan lớn Hoặc là trừng mắt nhìn hoặc là mắng một câu rủa chết. Chỉ đáng tiếc là không ai cho cố sạp làm ăn của thầy tướng số. Điều này làm cho đạo nhân trẻ tuổi có chút yêu thương. Mỗi ngày ngồi trèo cao ở phía sau sạp, nếu không dùng tay áo trả lau ống thẻ, thì chính là thổi hơi nóng vào những què què xăm. Còn không thì là ôm lấy cái ót, lắc lư trước sau, hoặc là dứt khoát nằm úp sấp ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn sạp cách vách vô cùng náo nhiệt Người so với người tức chết đi được cũng mày đạo nhân trẻ tuổi suốt ngày ăn không ngồi chờ nhưng thực ra không có thẹn quá thành giận thường chủ động tán gẫu vài câu vu vơ cùng với lão đạo sĩ chuyện này làm cho lão đạo nhân cân nhắc có cần thay đổi phong thủy bảo địa hay không thoáng cái mở rộng cõi lòng cuối cùng đến ngay cả lão đạo sĩ cũng cảm thấy có chút không đành lòng khẽ thường xót vãn bối hậu sinh ngốc nghếch như vậy nghĩ lần này đến chấn đỏ thu hoạch phong phú gần như là đủ chi tiêu nửa năm đang định chỉ điểm vài câu những lúc không có khách đến sạp Ngót đạo sĩ đầu đội Liên Hoa quan qua ngồi Người trẻ tuổi hí hừng chạy qua Ngồi ghế dài Về mặt háo hức chờ mong Lão tiên trưởng dạy ta như thế nào Có rượu kế cẩm năng để truyền thụ hay không Lão đạo nhân nhấc bình trà nhỏ trong tay lên Uống hớp trà lạnh Thở dài Hỏi thằng một vấn đề Có phải người mới vào nghề không được bao lâu Đạo nhân trẻ tuổi mặt mày ủ rột nói à, Cũng không tính là ngắn chỉ là việc làm ăn vẫn không được bằng người khác. đạo gia đạo thống lại chia làm tam giáo, ba vị đệ tử dưới chướng đạo tổ mỗi người trường giáo một giáo, đồng nguyên mà không đồng lưu. chẳng những ở tòa thiên hạ nào đó khai chi tán diệp thế lực to lớn, tự như là nho gia độc tôn của hạo nhiên thiên hạ, cho dù là vương triều đại ly tồn tại ở tòa hạo nhiên thiên hạ này, đạo gia tam giáo diễn sinh các loại đại tông cũng thầm căn Cũng là thâm căn cô đế Thiên hạ đạo quan như rừng Hương khói tràn đầy Các châu đều có đạo chủ Thiên quân cùng với chân nhân Chiếm cứ động thiên phúc điện Lão đạo nhân lấy tay Chỉ chỉ vị vãn bỗi về mặt xui xẻo kiếp Sau đó chỉ chỉ đình đầu mình Ngươi vào nghề cũng không phải là mới Vậy ngươi thực sự Làm mạng lớn Đến hôm nay còn không bị lôi đi Ăn cơm tù của quan gia Bần đạo hỏi ngươi Đội Liên Hoa quan như vậy làm gì? Người có hiểu hay không? Bảo Bình Châu chúng ta, đạo quan môn phái, có tư cách mang đạo quan hình thức như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cầm đầu chính là Nam Giản Quốc, thần Cáo Tông, trưởng môn chân nhân chính thị, nhất châu đạo chủ kỳ lão thần tiên. Năm trước, vừa mới tấn thăng thiên quân lão già, còn lại vài tòa đạo quan. Có người nào không phải là tiên gia phủ đệ, địa phương nhất đảng chứ? Người nào cần xuống núi làm thầy bói Sau đó ở chỗ này Bay ra cái sạp tồi tàn Giao tiếp cùng một đám Hương giã thôn phu Phố vườn phụ nhân Cả người đầy mùi đất Sao hả Tiểu tử ngươi không lẽ là thần cáo tông Ngọc diệp thần tiên Hay là đạo sĩ trong danh sách mấy tòa đại đạo quan kia Đạo nhân trẻ tuổi xua tay nói À đều không phải Không phải ai hết Hắn tên là Lục Trầm Đương nhiên là không phải Lão đạo nhân tức giận vô cùng, đào muốn giăn dạy quỷ liều lĩnh này vài câu. Đột nhiên ồ một tiếng, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Thì ra sạp cách vách có hai người, một lấn một nhỏ, đang đứng. Nam tử trung niên tuy sắc mặt như có bệnh, nhưng mà khí thế có đủ. Vợ nhìn thì giống như là người làm quan, có quan uy. Thiếu niên áo trắng ngọc đái mặt như đợt quan ngọc. Nhìn thấy vợ chính là công tử ca, được hôn đúc trong môn đình quý phủ hai người im lặng đứng sạp bên kia như là đang kiên nhẫn chờ đợi đạo nhân trẻ tuổi chút thương cảm của lão đạo nhân nhất thời hóa thành hư không nhìn đạo nhân trẻ tuổi vận khí như cất chó kia lại thấy trung mắt bội lần đạo nhân trẻ tuổi cười nói cám ơn rồi cáo từ đi về phía ngôi nhà sâu sạp nhà mình như thế nào là xin xăm hay là xem tướng nam nhân ngồi ở trên ghế lắc đầu cười nói không rút xăm Cũng không xem tướng Dù sao việc đã đến nước này không cần nữa nam nhân nhìn vị đạo nhân trẻ tuổi này Do dự một chút Vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời ôm quyền lễ Thản nhiên nói Ta là nhân gian quân vương Dựa theo phép lễ hạo nhiên thiên hạ Có thể không quỳ tiên nhân nào Trường giáo trần nhân đại giá quang lâm Long tuyển đại ly chúng ta Ta vừa không cần quỳ xuống dập đầu Lại không thể dùng nho ra áp lễ đón chào Coi như là dưới núi giang hồ Một hồi bình thủy tương phùng Ta cả gan lấy phương thức người giang hồ Cùng ngành lục trưởng giáo Mong rằng lục trưởng giáo Không lấy làm phiền lòng Lục trầm cười hỏi Kỳ quái Người là một hoàng đế Vì sao không tự xưng chẫm Hoặc là quả nhân Nam nhân cười khổ nói Chân nhân ở phía trước Thật là không dám Lục trầm trêu gẹo nói bần đạo còn tưởng rằng đại ly tống thị hoàng đế Là anh hùng hào hắn không sợ trời Không sợ đất Lúc trước A Lương một đường Giết đến trước hoàng cung bạch ngọc lâu các người Lá gàn người không phải là rất lớn sao Chính là không quỳ xuống bần đạo lúc ấy ở nam giản quốc bên kia Xa xa xem diễn Đều không nhịn được Muốn đổ mồ hôi lạnh thay người đấy Hoàng đế đại ly tự diệu nói Quỳ một cái Tinh thần khí đại ly tống thị liệt tổ liệt tông tích góp từng tí một Sẽ là hoàn toàn sụp đổ Ta làm sao có thể quỷ Cho dù có chết Thì cũng không thể quỷ xuống Lục trầm gật gật đầu Đột nhiên cười nói ngươi là vì chuyện tự tiện làm nhái bạch ngọc lâu Đến chó vậy đuôi mừng chủ cùng với bẩn đạo sao Hay là vì lục gia thuật sĩ khiến người sụp đổ Tới nơi này khởi binh vấn tội sao Hoàng đế đại ly cười nói Đương nhiên đều không phải Một cái không muốn Một cái không có gan Ta vốn là vì chuyện cần sắc phong đại ly bác nhạc Tự mình lộ diện Thực ra đi được nửa đường Mặc ra hứa nhược không thức lấy phi kiếm bản mạng đưa tin Khuyên ta tốt nhất không cần xuất hiện ở Trước mặt trường giáo Trần Nhân Quốc sư cũng có ý không khác mấy Hai người đều nói rất trực tiếp Không khách ký nửa điểm Nhất là quốc sư đại ly kia của bọn ta Hiểu rõ tính tình của ta nhất sợ ta vò đã mẻ lại sức sẽ mạo phạm trưởng giáo trần nhật lục trầm tùy ý đánh giá một chút hoàng đế đại ly đang mắc bệnh nan y chật chật nói bần đạo rất ngạc nhiên một việc một quyền đó của a lương đánh gãy trường sinh kiều của ngươi giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh con rối, nhưng cũng khiến cho ngươi mệnh không dài lâu ngươi là cảm kích hay là oán hận hoàng đế đại ly thẳng thắn thành khẩn nói có cả hai thậm chí không thể nói rõ cảm kích nhiều hay là oán hận nhiều hạo nhiên thiên hạ từ xưa đã có quy củ ước thúc quân vương luyện khí sĩ trong ngũ cảnh toàn bộ không thể đảm nhiên đứng đầu một quốc gia luyện khí sĩ giữa ngũ cảnh không thể ngồi trên long ỷ vượt quá một giáp hơn nữa người làm hoàng đế quả thực là tiên thiên đã không thích hợp tu hành cho nên lúc trước ta chưa từng dụ hoặc bị vị lục thị tiên sinh kia hỗ trợ tạo ra bạch ngọc lâu mê hoặc đi đường tách bằng môn tà đạo vụng trộm tu hành đến 10 cảnh Thực ra vốn chính là 10 phần sai Bởi vì ta rất muốn Rất muốn chính tay nghe được vó ngựa đại ly Vang lên ở bờ biển Nam Hải Ngoài lão Long Thành Hoàng đế đại ly nói tới đây Thần thái tỏa sáng Như bệnh nhân lâu năm hồi quang phản chiếu Nếu thực sự có một ngày như vậy Ta tin tưởng nhất định sẽ còn vang hơn So với tiếng sấm mùa xuân trên trời Lục Trầm từ chối cho ý kiến đối với điều này Người có thể thành lý môn hộ Trong thời gian ngắn như vậy Còn quyết đoán cự tuyệt trung thổ thần Châu Lục thị gia tộc thực không dễ dàng Đương nhiên Cái này có quan hệ rất lớn với việc mặc gia chủ chi Đột nhiên tuyển định vương triều đại lý các người Mặc kệ nói như thế nào ngươi làm hoàng đế Là rất trầm bổng phập phòng Hoàng đế đại lý không chút bất ngờ nào Tuy dưới tiền nhân Cần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ phức tạp Ban đầu lễ thánh ký kết Nhưng mà vị đạo nhân trẻ tuổi anh Tuấn trước mắt này Cũng không phải là tiên nhân ý nghĩa bình thường Lần này sở dĩ đại ly Cố ý tiến đến chấn nhỏ Muốn tận mắt gặp đạo nhân trẻ tuổi một lần Làm sao không thể kính sợ Cùng với ngưỡng mộ trong lòng Đó là một loại cảm xúc đơn giản Thuần tuy nhất Nếu thực sự Có thể đi đến trước mặt Tận mắt giấc một cái Thì cũng là một chuyện may mắn to lớn trong cuộc đời. Hoàng đế Đại Ly đột nhiên toát ra một tia may mắn cùng thấp thỏm. Trường giáo Trần Nhân, Ta có tránh được một kiếp hay không? Lục Trầm cười lắc đầu. Chảy xuôi trong tinh hạ lấp lánh nhân gian. Người vốn thuộc lại có vẻ sáng người. Bần đạo đương nhiên có thể kéo dài tuổi thọ của người. Đừng nói là mười 10 năm, trăm năm, ngàn năm cũng không có. Nhưng mà chỉ cần bần đạo ra tay thay đổi mệnh số, cho dù ngươi phải buông tha tổ nghiệp, đi theo bần đạo đi tới thiên hạ khác mới có thể thực sự còn mạng sống. nếu không quy củ thánh lễ của ngươi chỉ là trang trí. những tượng thần ở bên trong văn miếu ai ai đều cũng là người chết. hoàng đế đại ly thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. lục trầm nước mắt đánh giá vị thiếu niên thần sắc cổ xưa kia, cười ha ha nói: tống tập tân. Hay nên gọi ngươi là Tống Mục? Trùng hợp quá, hai ta đã gặp mặt rồi. Như vậy ngươi có biết hay không? Tề Tĩnh Xuân thực sự coi trọng ngươi. Lúc trước nhân vật mấu chốt kế thừa hương khói văn mạch, Ngươi cũng có một phần. Nhưng không đơn giản là Tề Tĩnh Xuân thi truyền thủ thuật che mắt đối bẩn đạo. Đơn giản như vậy, nếu ta không phải là chim sẻ tuyệt không đi gắp đồng tiền kia của ngươi. Chỉ tiếc rằng, mạng của ngươi không tệ, vận khí kém một chút, cứ như vậy mất đi. Lục trầm kia, vươn ngón cái ngón trỏ gấp khúc, Chỉ trừa ra một khe hở châm trọng nói. Tề tính xuân tặng cho người mấy quyển sách, Thực sự là sở tại nhất mạch văn vật. Thế mà người một quyển cũng không muốn mang đi, Người phải biết rằng, thiên địa có chính khí, Nhưng chính khí hư vô mờ mịt, Đó là linh tính tự nhiên mà có. Người khác đưa cho người đồ vật, Chính hai tay người không tiếp được, Chẳng trách ai. Tống tập tân tâm cảnh đại loạn, mồ hôi ướt đẫm hoàng đế đại ly nhẹ giọng quát tống bục tống tập tân cuối cùng khôi phục một tiệc thành mình nhưng vẫn là cả người run run lung lay sắp đổ lục trầm tiếp tục trêu trọng nói tiểu tử như vậy đã hoảng rồi sao hối hận đến sanh ruột sao tống tập tân vậy ngươi có hay không nghĩ tới hai tay cầm được đồ tốt ngươi gánh vác được hậu quả của món đồ tốt đó sao chuyện ly châu động thiên vì sao Tề Tĩnh Xuân phải chết? trừ chuyện Tề Tĩnh Xuân muốn chết ra, không muốn trốn trong tòa động thiên lão tú tài lưu toán, chuyện này không đề cập tới. chính yếu là thiên đạo phản phác. tiểu tử người chỉ cần dính một chút, liền ý nghĩa trong những năm tháng rất dài không thể an bình. cho dù ngươi làm hoàng đế đại ly, thì sao chứ? cho dù có tiếng vó ngựa đại ly thiết kỵ đạp nát bờ Nam Hải, thì có thể làm được gì? Hoàng đế đại lì một bàn tay nặng nề đè lên vai của thiếu niên trầm giọng nói Không cần suy nghĩ gì nhiều Lục trầm không có khí bức thế nhân lời biến nói Thế nhân luôn thích hối hận những việc gặp tốt thoáng qua Vội vàng hâm mộ người khác gặp được phúc duyên <cười> Thực sự là vừa buồn cười vừa thú vị Hoàng đế đại lì thu hồi bàn tay Trong lòng bàn tay sớm tràn đầy mồ hôi Sắc mặt càng trắng bảy hơn Lục trưởng giáo Có thể buông tha đại ly một lần hay không? Lục trầm sừng sốt Đột nhiên vỗ bàn Cười to nói Một lời thành sấm Đầu tiên lục trầm nhìn quanh bốn phía Cuối cùng hí mắt nhìn phía chỗ cao mỉm cười nói Như thế nào? Chuyện này cũng không phải là bần đạo ép buộc Yên tâm Về sau như thế nào? Phải vào bốn chữ thuận theo tự nhiên Lời nói khó nghe Nếu không phải tề tính xuân Bần đạo sẽ không vui khi các người ăn nhờ ở đậu ở trên địa bàn Lão nhân nơi sạp cách vách Mơ mơ màng màng Từ sau khi đạo nhân trẻ tuổi Ngồi xuống sạp mình Lão đạo nhân cứ luôn mệt dã rời Mà ngủ gật Hơn nữa cũng không có việc làm ăn tìm tới cửa Cho nên lão nhân cứ như vậy ngồi một mình Chỉ là bản thân lão đạo nhân cũng không rõ lắm Văn lộ lòng bàn tay Âm thầm thay đổi Một văn lộ từ lúc sinh ra Vẫn luôn như thế Mà nay kéo dài ra Cái này tức là bản thân có thêm phúc duyên hồn nhiên không biết bởi vì đạo nhân trẻ tuổi bị lục gia làm cho tâm tình không vui đến hôm nay cuối cùng có chuyển biến tốt tùy tay đặt cách khai ân một lần hoàng đế đại ly mang theo tống tập tân cáo từ rời đi nam nhân chăm mối cảm xúc ngột ngang không dám quay đầu nhìn lại lục trầm không biết từ đâu cảm khái một câu thiên địa tạo hóa tuyệt không thể tả tà. tam giáo cũng với chư tử bắt gia thánh nhân cùng với hào kiệt kiêu hùng trong ngàn năm hào việt thực ra đều bề bộn nhiều việc vì thế đại cục đại tranh sắp tới ai nấy đều tự sắp xếp bố cục tất cả những thứ này thuận gió mưa hòa dân chúng thế tục tắm rửa trong đó thiện ác có báo phúc họa tự chiêu đạo nhân trẻ tuổi búng tay một cái thiên địa thành minh quay đầu nhìn hướng đại sơn phía tây đi thôi đi thôi sau này tất cả đều không liên quan tới người Lão đạo nhân giật mình một cái, lau nước miếng nơi khóe miệng vẻ mặt mơ màng nhìn xung quanh, cũng không phát hiện khác thường liền thổn thức, đã đến tuổi này rồi, không chịu già cũng không được Chịu không nổi gió rét tháng ba, lạnh xương khô cốt Sau đó lão đạo nhân phát hiện người trẻ tuổi kia Lại cười hì hì, ngồi ở trên ghế dài trước sạp, Một bộ dáng trầm chú lắng nghe của mắng Lão đạo nhân nghĩ lúc trước, chuyện làm ăn rất tốt, bị chó tha đi mất rồi Đời nào lại nguyện ý Truyền thụ lời vàng ngọc cho hậu sinh này Chẳng phải là tự đào hút cho mình Về sau bị đoạt mất việc làm ăn Thì tìm ai mà khóc để Liền thực không kiên nhẫn huy động tay áo Cút cút cút Tiểu tử ngươi không có tuệ căn ngộ tính Bần đạo không dạy được ngươi Nhanh chóng tránh ra đi Đừng có chậm chép bần đạo làm ăn Lục trầm hai tay gắt gao Đè lại sạp Mặt dày mày giả nói à, Đừng Lão tiên trường xin cứ nói về sau đường nhỏ dễ đi địa bàn nhà mình hết vang lão đạo nhân mặt nhăn nhó lập tức giãn dần mỉm cười nói ngàn vàng khó mua lời lão nhân hiểu quy củ hay không à lục trầm kinh ngạc ra tiếng có thể nghe thiếu trước hay không lão đạo nhân mắt thêm bốn phía không người liền bất chấp tiên phong đạo cốt chừng mắt nói cút đi lục trầm vẻ mặt đau đầu lấy ra một viên bạc vụn bạc thật mà thôi đặt lên bàn lão tiên trưởng ngươi không phải sắp giống người thần tiên ư sao còn xô tính như vậy lão đạo nhân cầm lấy thu vào trong tay áo ho khan một tiếng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về kinh nghiệm giang hồ chỉ chọn hư giảng lớn mà vô dụng nghe xong cũng không thể dùng kiên quyết không nói ngôn ngữ trong nghề mà kẻ hành tàu giang hồ chân chính cần biết chẳng qua hậu sinh trẻ tuổi bàn đối diện kia làm như là hoàn toàn không nghe rõ nghe lão đạo nhân nói bốc vét còn thực cả kinh một phen Về mặt kính ý Sâu sắc chấp nhận Thì thoảng đạo nhân trẻ tuổi Còn có thể đột nhiên vỗ đùi Bày ra bộ dạng giật mình Được lợi không phải là ít Khiến cho lão đạo nhân sợ sệt không nhẹ Bất kỳ bất giác Văn lộ lòng bàn tay lão đạo nhân Vốn thay đổi Một lần nữa lại khôi phục nguyên trạng Không thay đổi một tí Thế gian được và mất Không biết cũng không thấy Kinh thành đại tuỷ Tết nguyên tiêu khắp thành đèn đuốc sáng như ban ngày người đọc sách cầu học ở thư viện sơn nhai đêm đó hầu như đều xuống núi tham gia giúp vui nhóm phu tử tiên sinh thư viện đối đối với chuyện này cũng không phản cảm người trẻ tuổi cứ ở mãi trong thư phòng dung đủ đắc ý sẽ không có tinh thần phấn chấn không có truyền đạo thụ nghiệp như vậy nếu quá mức câu nệ cứng nhắc mầm móng đọc sách trong ruộng tốt rất quát không thể khỏe mạnh trưởng thành vì đại thụ che trời Lý về muốn đi Kết quả kêu tới kêu lui Chỉ kêu gọi được một mình Vu Lộc. Lý bảo bình Nói đại tùy kinh thành Góc góc đều đi khắp rồi Lúc này đi xuống dưới núi Lấy đâu ra mà xem đèn Rõ ràng là xem người Không có thú vị Hơn nữa nàng còn thiếu tiên sinh dạy học Mấy bản văn chương chép phạt Nàng còn phải khêu đèn dạ chiến Lâm Thủ Nhất nói hắn Phải tiếp tục đi tàng thư lâu đọc sách Tạ tạ hôm nay Đã thành tạ Linh Việt Còn biến hóa nhanh chóng thành đồ tử đồ tôn thôi đông sơn Ngồi sau may mắn chiếu trên trời cao một đống lớn pháp bảo thần tiên mới có thể dùng lý hòe dây dưa không ngất tạ tạ liền lấy ra choán xem thực sự sau khi lý hòe xem xong liền cảm thấy như vậy thôi à còn không bằng dối gỗ hoa văn màu sắc đáng yêu của mình hắn không hâm mộ chút nào đêm đó tạ tạ nói muốn tu hành cũng không thể cùng với lý hòe ngắm hội đèn lồng đến cuối cùng cũng chỉ có vu lộc nói chuyện tốt nhất Lại không có việc gì làm nhất Đi theo lý hòe cùng nhau xuống núi Kết quả ở chân núi Gặp hoàng tử đại tùy Cao Nguyên Ba người kết bạn mà đi Cao huyền trước đó thường xuyên đến thư viện Sơn Nhai dạo chơi Tán gậu qua lại Cao huyền thực sự không theo kịp ý nghĩ của tiểu cô nương áo bông đỏ Lâm Thủ Nhất đại là tính tình thanh lãnh Mặt tạ tạ thường xuyên bị vị thái gia lão tổ tông kia Kêu tới kêu lui Bưng trà đưa nước Giặt quần áo quét rác đời nào lại có một thiên tài tu hành bị đãi ngộ như vậy quả thực so với nhà hoàn tỷ nữa còn không bằng vì thế cao nguyên cùng vu lộc quen thuộc nhất thường cùng với vu lộc đến bên hồ câu cá tết nguyên tiêu của đại tùy quân thần cộng hoan cả nước cùng vui lý hòe vì thế đặc biệt dắt cây châm mặt mắt ngọc có khắc hòe ấm thời điểm đi đường uỡn cao ngực chân bước nhấc cao vu lộc cùng với cao nguyên một trái một vài Hộ ở bên cạnh Lý Huệ Không phải là sợ hãi hộp này Còn có người khi dã Lý Huệ Nhưng mà Lý Huệ cái thằng nhóc con này Giống như là trời sinh còn có một loại khí chất đặc biệt kỳ quái Dễ nhũi thì dễ nhũi Nhưng còn vận khí tốt Ví dụ giống như hiện nay Có thể để cho một vị thái tử điện hạ vương triều lưu thị năm xưa Một vị hoàng tử đại tùy Hồng thị hôm nay Hộ giá hộ tống cho hắn Hội đèn đồng này Của Lý Huệ rất đáng xem Trong thư lâu thư viện Sơn Nhai Lâm Thủ Nhất vừa khêu đèn đêm đọc sách Đột nhiên có chút tâm thần không yên Thờ ra một tiếng Buông quyển sách Đi đến cửa sổ Nhớ tới một thiêu nữ dương liễu là lướt động lòng người Lâm Thủ Nhất yên lặng nói với bản thân Đọc sách cho tốt Tu hành cho tốt Tương lai Hắn vừa nghĩ đến những cảnh tượng tốt đẹp đó Lâm Thủ Nhất ngày thường trầm mặc ít nói Cả khuôn mặt đều nổi lên ý cười ấm áp Thiếu niên anh Tuấn càng anh Tuấn hơn chỗ học xá của tiểu cô nương áo hồng miên cũng đã khêu đèn chẳng qua trừ đọc sách nàng còn cần chép sách sau khi chấm mực nước lý bảo bình và mặt nghiêm túc tay cao cao nhấc lên cầm bút khẽ quát một tiếng lấy khí thế lui đình vạn quân tấn mãnh khởi công soạt một tiếng có thể viết chữ theo thể khải nhanh như là sớm đánh vậy viết cũng tạm thấy là biết kẻ chép sách nhiều nên kỹ năng đã thuần thục sau khi viết tràn ngập một tấm giấy Nàng sẽ tùy tay gạt sang một bên Nói thầm hai chữ Biến đi Một vị lão phu tử Phụ trách tối nay tuần tra Ở thư viện đứng ngoài cửa sổ Sau khi thấy một màn như vậy Giờ khóc giờ cười Vừa bất đắc dĩ lại đau lòng Lão phu tử trùng hợp Lại là một trong những ân sư của tiểu cô nương thụ nghiệp lặng lẽ xoay người rời đi Không có làm phiền đại nghiệp chép sách của tiểu cô nương Chỉ là lão nhân suy nghĩ về sau có phải nên để tiểu bảo bình chép sách ít thôi hay không thư viện phó sơn trù mau tiểu đông đang ở trong phòng mình yên lặng học đánh cờ thực ra lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy một trong những chuyện lão nhân hận nhất chính là không nỡ bỏ thu vui này vài lần đã cai được cơn nghiện chơi cờ nhưng mà mỗi lần ở trong lúc vô tình nhìn thấy người bên ngoài chơi cờ liền không dịch nổi bước chân ở bên cạnh xem cuộc chiến thường thường sẽ càng xem càng khó chịu Vụn trộn oán thầm Đi chiêu thức ấy thực thối Nhìn thấy nước cờ hay Lại sinh nghiền Một hồi nữa sẽ không nhịn được Sắp lại toàn cục Sau đó lại tiếp tục vừa mắng mình không định lực Vừa vui vẻ chơi cờ Một số bạn chơi cờ nhiều năm Luôn thích trêu gẹo chuyện này Trêu chọc mau tiểu đông cai chơi cờ là hế quan Còn tái xuất thì đã xuất quan Bao tiểu đông tối nay cự tuyệt lời mời Của hoàng đế bệ hạ Không đi hoàng cung quan khán hội đèn lồng Đèn đuốc rực rỡ Mà yên lặng học đánh cờ Lão nhận chơi cờ Là do một vương bát đàn họ thôi dạy Càng giận là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào Tìm kiếm sách dạy đánh cờ đỉnh cao nhất Cùng với danh thủ quốc gia luận bàn kỳ nghệ Dốc lòng nghiên cứu kỳ lý các điều phái Nhưng những gì có thể làm đều đã làm Mặc kỳ tướng vẫn rất chậm rãi Như thế nào đều cũng không qua được thôi sao Lão nhận thu hồi sách dạy đánh cờ và bàn cờ Tháo cây thước bên hồng xuống Nhẹ nhàng vuốt ve. Thôi sàm lấy túi da thiếu niên để xuất hiện trước người khác. Lúc trước đi tìm hắn nói chuyện một lần. Lại đi tìm hoàng đế đại ly nói chuyện một lần. Cuối cùng tìm tên thuyết thư sinh luyện khí sĩ. Thập nhất cảnh kia nói chuyện một lần. Thời điểm tìm mau Tiểu Đông. Lão nhân khuyên hắn không được si tâm vọng tưởng Sớm như vậy đã lộ thân phận. Cẩn thận chết được kinh thành tại Thủy. Đến lúc đó điên lụy thư viện bị hại như là cá cùng chậu. mau Tiểu Đông nói rất trực tiếp. Nếu Đại Tùy nghĩ lầm Thư viện Sơn Nhai có tham dự trong đó Sau đó hai bên không thể đàm phán Như vậy Mao Tiểu Đông hắn Sẽ là người đầu tiên ra tay giết người rào sát quốc sư Đại Ly Ở trong vòng Đại Tùy quốc cảnh Mao Tiểu Đông than thở nói Người đọc sách Như thế nào Lại thành người làm ăn vậy Trong một biệt viện ủ tính Thiếu niên áo trắng thôi đông sơn Ngồi giữa hàng hiên Nghe một chuỗi tiếng kỵ binh vừa vang lên trong màn đêm xuân phong im lặng yên bình, Lèng keng rung động. Thôi Đông sờn đột nhiên quay đầu. Nhìn cho cô gái tạ tạ ngồi bên cạnh. Cô có ra ra không? Cô gái ngạc nhiên. Vấn đề này trả lời thế nào? Chẳng lẽ là dấu giếm huyền cơ. Bằng không trên đời này ai lại không có ra ra. Nàng cảm thấy khẳng định đây là một cạm bẫy khảo nghiệm tâm trí. Đang lúc cô gái cẩn thận lựa chọn tìm từ. Thôi Đông Sơn ha ha cười nói Thì ra cô cũng có sao Tạ tạ có chút không biết nói gì để chống đỡ Cuối cùng hai người cùng nhau gần đầu Nhìn phía bầu trời đêm Trung thu trăng sáng Hào môn có Bẩn ra cũng có Cực an ủi lòng người Làm chủ phụ Lý Gia Thê tử của gia chủ Lý Hồng Cũng chính là mẫu thân của bao huy nguội Lý Hy Thánh. Không biết nói chuyện hay như thế nào. Nhưng mà thường phạt phân minh, cực có uy tín trong gia tộc. Lý Thị Lão Tổ đã là thần tiên mười cảnh. Đối với vị con dâu Hữu hảo đạo gia này cũng chưa từng đánh đo, không có tìm được chút lỗi nho nhỏ nào. Trong lý gia đại trạch phú quý lại nội liễm, phó dịch nha hoàn rất đông. Con cái các dòng họ sinh ra đều có. Đời đời đều là tâm phúc của Lý Thị. Ở nữa, gia nhân lý thị, lịch đại, đối với hạ nhân cho tới bây giờ, đều là hết mực quan tâm. Lúc trước cha con Chu Hà, Chu Lộc chính là một ví dụ. Thế cho nên, có phủ thượng lão nhân treo gẹo Chu Lộc thân là nha hoàn, mệnh là tiểu thư. Gia chủ Lý Hồng là người không quan tâm mọi sự, thích tàng chữ đồ sứ cùng đọc sách chú dài và chú thích. Chưa ngẫu nhiên nói chuyện phiếm cùng với trường từ Lý Hy Thánh, không quá lộ diện. Phụ nhân đường già rất lo liệu sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc Nàng không đọc sách nhiều Nhưng biết chữ Bởi vì cần kiểm toán Lý già có tập tục truyền thừa đã lâu Chính là mỗi khi tới ngày lễ Tết Mấy đứa nhỏ tuổi nhi đồng Phải sống chết học bằng thuộc thành ngữ tục ngữ của một câu nào đó Nếu lý già trường bối gặp được một câu hỏi Bọn nhỏ có thể trả lời thông thuận Sẽ có thể lấy được một phong tiền mừng Chủ tịch năm trước là chữ già Nguyên tiêu năm nay Lại là chữ đào Phụ nhân đường ra Trong tiết nguyên tiêu hôm nay Để cho nhau hoàn bên cạnh Cầm một sốc tiền lì xì mừng tuổi Ở trên đường gặp đứa nhỏ ôm cây đợi thỏ Sẽ nhân tiện mở miệng cười hỏi Sau đó sẽ có bọn nhỏ Đã sớm chuẩn bị xong đáp án Một đám trẻ con lên tiếng nhau nhau Thành thúy dễ nghe Để cho phụ nhân khí độ ung dung mỉm cười không thôi Ví dụ như đào lý bất ngôn Hạ tự thành hề Đào chi yêu yêu Đào tại hạnh kiểm Đều là cách nói rất đẹp đẽ động lòng người Cho dù là một đứa nhỏ Thốt ra một câu phàm đào tục lý Không biết là nghe từ nơi nào Là một thành ngữ ý nghĩa rất xấu Phụ nhân cũng không có tức giận Vẫn vui cười đưa ra tiền mừng Ghi chú Đào lý bất ngôn Hạ tự thành hề Là cây đào cây mận không nói lời nào Mà dưới gốc cây tự tạo thành một con đường nhỏ Hết ghi chú chỉ là khi phụ nhân nghe thấy đầu đào báo lý nụ cười như là có chút gượng ép sau khi nghe được lý đại đào cương thì rõ ràng là một lý do thoái thác ý nghĩa hơi hơi tốt tuy ngụ ý không thể coi là mỹ mãn nhưng mà so với phàm đào tục lý thực ra còn mạnh hơn một ít nhưng mà phụ nhân vẻ mặt tức giận sợ tới mức đứa nhỏ kia không biết làm sao sau khi giọng điệu đông cứng hỏi tên họ đứa nhỏ họ trần phụ nhân tuy cuối cùng Vẫn là để cho nha hoàn cho tiền mừng đứa nhỏ Nhưng mà thời điểm rời đi Sắc mặt nàng lạnh lùng Không như thông thường Ghi chú Đầu đào báo lý Là tóm tắt của câu Đầu ngã dĩ đào Ngã báo dĩ lý Có nghĩa là cho ta quả đào Ta trả lại quả mận Lý đại đào cương Có nghĩa là mận chết thay đào Hết ghi chú Lý già cao thấp Đời biết gia trù Lý Hồng thiên vị Âu nữ Lý Bảo vệ nhất. Hoàng đế yêu con trưởng dân chúng yêu con út. Đối với trường tử Lý Hy Thánh, Cùng với thứ tử Lý Bảo Trâm, Bọn hạ nhân không nhìn rõ tâm tư. Lý Hồng cũng cùng đọc sách với Lý Hy Thánh, Cũng cùng Lý Bảo Châu uống rượu, không lớn không nhỏ. Nhưng mà thê tử của Lý Hồng, Có thể bởi vì lý do Lý Bảo Trâm là tiểu nhi tử, Hơn nữa Lý Bảo Trâm lại là trời sinh, tính tình vui vẻ. Đối với ai đều biết lạnh biết ấm Trái lại nhĩ hì thánh Lại trầm mặc già dặn hơn nhiều Từ nhỏ đã không thích nói chuyện Cho nên phụ nhân thân cận nhiều hơn Với Lý Bảo Trâm Từ sau khi Lý Bảo Trâm rời nhà đi xa Kinh Thành Phụ nhân liền thường xuyên gửi thư tới Kinh Thành Hỏi khi nào thì về nhà Thư nhà lui tới thường xuyên Mỗi khi Lý Bảo Trâm nói về Những chuyện vui nơi Kinh Thành Phụ nhân cầm thư sẽ cười ra tiếng Chỉ là sau mỗi khi buông thư Lại là phiền muộn lo lắng Luôn lo lắng tiểu nhi tử Sẽ ở kinh thành đại ly Địa phương to lớn kia phải chịu tủi thân và bất ức Từng phong thư Gửi về nhà Đều được xếp ngăn nắp trong chiếc hộp nhỏ sơn màu đỏ Vì thế Lý Hồng còn trêu chọc thê tử Đến bào trâm Cái đứa nhỏ thông minh như vậy Cho dù xuất môn đi ra ngoài Cũng là vạn vạn không chịu oan ức Nàng nên lo lắng cho người khác mới đúng Hôm nay Lý hi Thánh Từ học thục quay về Trở lại sân nhà Phát hiện ra ra đứng ở bên bờ ao nhỏ, như là đã đợi một hồi lâu, vội vàng bước nhanh tới. Lão Nhân dẫn đầu đi hướng vào trong phòng. Đi tới thư phòng, người nói chuyện đi. Đến tiểu thư phòng kết lư. Lão Nhân ý bảo Lý ý Thánh ngồi xuống nói chuyện, cười bảo. Bảo Trâm tính tình bồng bột, rời khỏi quê nhà đã xa như vậy. Lại là tiểu nhi tử, mẫu thần người lo lắng, hắn là chuyện thường tình người có đừng cảm thấy nàng bất công vì thế thương cảm. Lý Hy Thánh mỉm cười nói đương nhiên là không lão nhân chậm rãi nói tạ thực đó điểm danh cần ba người trong đó có ngươi ta cũng không thấy kỳ quái chàng người không hiểu được thiên phú của ngươi đó là hắn mắt mù ta thậm chí cảm thấy ngươi không kém nửa điểm so với thần cáo tông hạ tiểu lương kia ngọc nữ đạo thống một châu thì làm sao rất giỏi chắc tôn từ ta cũng chính là không có tông môn tài bồi nếu không nói không chừng người chính là kim đồng đến lúc đó kết thành thần tiên quyến lữ <cười> như thế không tệ nói xong lời cuối cùng lão nhân tự cảm thấy vui hơn lý Hỷ thánh có chút bất đắc dĩ già già thích phân cao thấp cùng người khác tính tình này không sửa được để trở thành một trong bốn thế gia vọng tộc ly châu động thiên vị tu sĩ mười cảnh đệ nhất này Quá trình phá cảnh lần này Thực ra khá hung hiểm Nhưng mà ai khuyên cũng vô dụng thôi Lý Hy Thánh cũng không khuyên được Nếu không phải vụng trộm xem bói Tính ra một quẻ thượng trung Lý Hy Thánh còn thực không dám để ra ra Đâm đầu đi vào bế quan sinh tử Lão nhân cười lại nói Về phần mã khổ huyền tiểu tử kia Thực không phải là ta nói xấu sau lưng người khác Nhà hắn vốn chính là một hăng ổ mầm mống tử tật <cười> nhưng ta không biết là hắn có đại tiền đồ không tranh chấp với đời khiến cho kẻ khác đố kỵ từ xưa vẫn vậy nửa điểm không hiểu ẩn giấu bộc lộ sắc bén một năm phá ba cảnh làm gì có bản lãnh đến quan hải cảnh rồi một lần liên tiếp phá ba cảnh lý hy thánh trầm mặt không nói lão nhân đột nhiên hỏi sao người lại nhất định đưa phong tuyết tiểu trùy cùng lá bùa kia cho trần bình an Lão nhân bật cười nói Nhưng ngươi thực ra cũng giữ lại cho mình một nửa Ngươi tin hay không Tiểu tử kia căn bản không biết sự quý giá của giấy bút này đâu Lý Hy Thánh cười nói Xem ra ra ra thực sự không thương Bảo Bình Lão nhân kinh ngạc Thẹn qua hóa giận nói Ai nói Ta không thương tiểu Bình Tử Thì ai thương Được rồi Tặng thì cũng tặng rồi Ta chỉ thuận miệng nhắc mà thôi Ngươi xem ta sẽ khiến ngươi phải mang những đồ đó trở về Lý Hị Thánh cười hiểu ý Lão Nhân nhìn thấy ý cười của đích trưởng tôn Đưa tay lăng không, chỉ điểm hai cái Đồ gia truyền nói tặng là tặng ra ra không ngăn cản Cũng sẽ không buộc ngươi đổi ý Nhưng mà ta vẫn phải chửi một câu Phá giá truy tử Lý Hị Thánh khóe miệng tràn đầy ý cười Lão Nhân hai tay Đặt trên tay nắm nơi ghế Có chút mệt mỏi cảm khai nói Gia Gia chỉ có chút bản lĩnh, lúc trước liều mạng không cần, mới có thể ly kỳ vạn phần mà tễ thân mời cảnh. Trên ngũ cảnh căn bản là không cần hy vọng xa vời. Hy Thánh, về sau Gia Gia sẽ không có thể làm gì cho người nữa đâu. Lý Hy Thánh nhanh chóng đứng lên, nhẹ giọng nói. Gia Gia, đừng nghĩ như vậy, Gia Gia đã làm rất tốt rồi không thể tốt hơn nữa. Lão nhân đứng lên, đi vòng quanh bàn giúp đỡ đích trường tôn trình lại vạt áo mặc kệ có phải đi câu lô châu hay không mặc kệ về sau người có bỏ nho tòng đạo hay không người luôn là đứa cháu ngoan ngoãn của già già trên đời này đạo lý làm người có rất nhiều nhưng mà ta tin tưởng tôn từ của ta làm người sẽ thực ngay thẳng luôn như vậy lý hi thánh hơi rưng rưng nước mắt mạnh mẽ gật hầu lui về sau hai bước lại lạy dài đến cùng cất cao giọng nói lời nói và việc làm đều mẫu mực thành tâm chính ý lý gia ta không thua bất luận kẻ nào lão nhân lầm bầm nói người đương nhiên là vậy tiểu bình cũng vậy duy chỉ có bỏ sót lý bảo chân được công nhận là trí tuệ nhất đại ly trường xuân cung đây là môn phái hàng đầu duy nhất của vương triều đại ly mà tu sĩ nữ tử chiếm đa số cho nên vị nương nương từng nắm quyền đại ly kia, lựa chọn ở đây kết mau tu hành du rú ở trong nhà. Hoàng tử Tống Hòa bầu bạn bên cạnh. Số lượng con nối dõi của hoàng đế Đại Ly cũng không khác thường. Con trai con gái hơn 10 người cũng không xem là nhiều, cũng không cần lo lắng hương khói. Từ sau khi Đại Ly hoàng hậu bệnh chết, hoàng đế bệ hạ vẫn để trống vị trí hoàng hậu. Đối với điều này, triều dã đã cao thấp không phải là không dị nghị, nhất là quan viên lẽ bộ từng có mấy lần Gián ngôn riêng tư nhưng mà toàn bộ bị hoàng đế tùy ý gác tay để tập trung tấu trường hơn nữa mấy năm nay đại ly biên quân nam bắc chinh chiến đánh đầu thắng đó không có gì cả nổi thu hút lực chú ý rất lớn của triều đình văn võ cho nên trừ một chút ngôn luận lẻ thẻ thì việc lựa chọn hoàng hậu cùng với đại thái tử đại ly trên triều đình trước sau không có nghị luận ở trên quy một lớn nhưng mà khi thế nam hạ đã thành kết cục để đã định nửa giang sơn bảo bình châu văn võ đại ly không dám nói dễ như trở bàn tay nhưng mà quả thực có tư cách để suy nghĩ về hai sự kiện lựa chọn hoàng hậu và xác lập thái tử liền khó tránh khỏi làm cho người ta bắt đầu động lòng cái này cũng là suy nghĩ cho giang sơn xã tắc đại ly cũng là một ván bài thật lớn ánh mắt ai càng chuẩn đặt cược càng sớm trong tương lai người đó sẽ trên triều đình đại ly Có thể chiếm được một chiếc ghế quan trọng. Nhưng mà hôm nay. Việc nhà của đại ly Tống Thị. Thực sự là hơi khó có thể phân biệt. Thế cho nên. Lão hồ ly khôn khéo giỏi giang nhất triều đình. Cũng không dám dễ dàng ra tay. phiên vương Tống Trần Kính. Vốn có uy vọng cực cao trong quân. Nhưng mà hôm nay đã quang minh chính đại. Là giám quốc rồi. Còn là ý chính của bệ hạ. Điều này quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không lẽ hoàng đế bệ hạ dự tính nhường ngôi cho đệ đệ sao? Chứ không là truyền ngôi cho vị hoàng tử nào hết. Nhưng mà bệ hạ mấy năm nay, tuy không thể nói là việc gì cũng phải tự làm. Cần cù chấp chính, các chính phủ quan trọng cùng với quân xa đại sự, nguyện ý phân quyền xuống. Nhưng tuyệt đối không phải là hôn quân lười nhác chậm trễ triều chính. Kẻ nào dám nghĩ như vậy, không phải là đồ điên, thì chính là đồ ngốc. Mà Triều Đình Đại Ly tinh tú tập trung Thật đúng là không có một kẻ điền ngốc nào Sau đó vào ngày 15 tháng giêng Khi hương vị năm mới còn sâu đậm Ngay tại buổi Tết Nguyên Tiêu Thời điểm vui vẻ khi muôn người đều đổ xô ra đường Từng nhà đi ra ngoài xem hội đèn lồng Kinh Thành Đại Ly nghênh đón một hồi biến cố Không hề có dấu hiệu Cung Thành, Hoàng Thành, Nội Thành, Ngoại Thành Toàn bộ Kinh Thành Đại Ly Ở bên ngoài cổng lớn, một số hộ phú quý hoa lệ hào phiệt, một ít nhà dân phố phường bình thường không đổi bật, còn có các cờ hiệu tiểu lâu lâu đầy, cửa hàng cùng đạo quan, hầu như đồng thời đột nhiên xuất hiện từng đám, từng đám tướng sĩ tinh nhuệ đại đi, cao phẩm, võ bí thư làng, am hiểu đánh cận thân, từ sĩ nhà bôn lễ bộ bí mật nuôi dưỡng, cùng với phần đông luyện khí sĩ ở bên trong không thiên giám. Mỗi một chỗ đều là dắt tay nhau xuất hiện, mạnh mẽ xâm nhập, Nếu có người dám can đảm ngăn cản, giết không tha, lập tức chấm đầu hành quyết. Nếu không có người lộ diện, ngay cả khi quan viên khâm thiền dám chỉ điểm, bắt đầu tháo đi các loại vật dụng, đền thờ ở nơi cao ngất, bùa đào rắt ở ngoài cửa, cửa sư tử bằng đá, tấm biển từ đường, bài vị, vân vân Đủ loại cái gì cũng có. Đêm hôm đó, từ lúc mà đêm buông xuống, đến khi hưởng đông, Phiên vương Tống Trường Kính tự mình tọa trấn trên con đường ngựa đi nơi ngoại thành Đặt một ghế dựa, hào sảng ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần Bên cạnh Tống Trường Kính còn có người khổng lồ Mặc ra vừa mới rời khỏi Bạch Ngọc Lâu đứng đó Đêm đó Tống Trường Kính ra tay duy nhất một lần Là chặn giết một tia sáng cầu vòng ý đồ lẩn trốn Đại lý phiên vương một quyền đập tan đạo cầu vòng màu trắng đó Sau đó Tống trường Kính cùng bóng người đánh nhau kịch liệt một hồi Ở vùng Tây Bắc Ngoại Thành Quyền cương rộng lớn Từng đợt bảo quang nổi lên bốn phía Chiếu khắp màn đêm Thậm chí so với ngàn vạn đèn đuốc tập hợp Cùng một chỗ còn sáng trói hơn Một trận chiến đi qua Phòng ốc kiến trúc bị phá hủy Hàng ngàn căn Chết gần vạn người Kêu rên khắp cả Sau trận đại chiến kinh thiên động địa này Kinh thành Đại Ly và Hoàng đế Bệ Hạ Đã đi hướng Phi Vân Sơn trở nên không khí vi diệu đến cục điểm chỉ sợ cho dù hôm đó phiên vương đột nhiên phái người chiêu cáo toàn thành bắt đầu từ hôm nay tống trường kính chính là tân đế của đại ly cũng sẽ không có nhiều trọng thần đầu mối cảm thấy rung động trong kinh thành người người đều cảm thấy bất an trường xuân cung các kinh thành đại ly không xa lục tục có đại luyện khí sĩ bối phận tổ sư từ kinh thành quay về nội môn tuy một thân mùi máu tươi cùng hung thần sát kế nhưng mà ai nấy thần sắc tự nhiên cho nên về đại thế trường xuân cung vẫn an tưởng như cũ trong gian nhà tranh sườn núi một tòa núi cao có một vị phụ nhân cởi đi cung trang quần áo đẹp đẽ quý giá nhìn từng đạo từng đạo bóng người bay vút hạ xuống các nơi của trường xuân cung nàng có chút ai oán cùng phật uất là ai oán mình Từ người hạ cờ biến thành người đứng xem, hơn nữa còn là loại người đáng thương rơi xa bàn cờ. Càng phân uất mình thế mà bỏ lỡ một sự việc trọng đại nhất định, nổi danh, lọt mắt rửa xanh. Phụ nhân nghiến răng nghiến lời, một vị thiếu niên đang khí độ phong nhã cười cười, đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, an ủi nói. Nương, bên ngoài gió lớn như vậy, trong phòng mới ấm áp, đợi khi nào gió nhỏ rồi, lại nhìn cũng không muốn. Phụ nhân chờ tay, nắm chặt tay con trai Nhau lại đôi mắt xinh đẹp đã tràn ngập nguyện khí sắc bén Thấp giọng nói Cùng con trai Mẫu thân nhất định sẽ lấy lại những thứ vốn nên thuộc về con Đòi về gấp bội Thiếu niên có một tấm dung nhan Giống như là trời sinh tính trẻ con hồn nhiên Nhìn như là thiên chân vô tả nói Nhưng mà mẫu thân Không phải bệ hạ đã từng nói với chúng ta Mặc kệ đồ vật lớn hay là nhỏ chị có ông ta có muốn hay là không, không có phần chúng ta có muốn lấy hay không sao. phụ nhân môi khẽ run, tự như đang đau khổ muốn khóc, hàng mi dài khẽ cong lên, hoặc như là đang khát khao vui sướng. À mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 143. Chuyện chỉ được phát hành ở trên kênh MC Tiến Phong, chế độ hội viên, trên ứng dụng di động Tú Nữ Em và trong nhóm group Kiếm Lai like, MC Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ và nghe ở các nguồn mà do Phong phát hành. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Trường Xuân Cung. Ở trên lầu cao của một ngọn núi, có một cô gái nhà đò xuất thân đi thiệt. Đang nghe sư phụ kể lại tình hình chiến đấu thảm thiết Vừa phát sinh trong kinh thành đại li Cô gái tựa trên bàn Nghe rất tập trung tinh thần Trên bàn đặt một cái bình xứ Cắm ba nhánh hoa đào Cô gái mới vừa cắt từ trên cây xuống Nhưng mà cuối cùng Cô gái không biết vì sao Lại nghĩ tới vị người đọc sách thanh sam Gặp ở quê hương kia Hắn bộ dáng sạch sẽ như là một mảnh xuân diệp thổi qua vũng bùn ở trên mặt nước xa hoa trụy lạc nhưng nàng cũng nhớ tới con đường nhỏ nơi kỳ đôn sơn nam từ áo trắng mình gặp thoáng qua chỉ nhớ lúc ấy hắn đi hình như là mang theo chút bi thương cô gái không yên lòng sau đó bị vị thái thượng trưởng lão trường xuân cung kia nhẹ nhàng gõ trán một cái phụ nhân có thuật chú nhan mỉm cười nói đang nhớ quê sao? cô gái có chút trột dạ liền đỏ mặt nhân diện hoa đào tương ánh hồng trên biển rộng lớn nằm giữa bảo bình châu và câu lô châu có cá lớn trôi nổi trên mặt nước hướng về phía bắc một nhà ba người vốn kém nổi bật nhất phố phường hôm nay thân ở trên cá lớn sơn thượng thần tiên tụ tập độ hải cho dù chỉ là lữ xá đơn sơ mà hạng nhất Thì vẫn là tương đối nổi trội Hơn nữa mẹ con hai người Một người thân thể đẫy đà Là phụ nhân thế tục chín mồi, Cô gái tức tha mỹ miều Đôi mắt linh khí Cho dù không thể cưới hỏi đàng hoàng Thần tiên đạo lữ cần thể non hẹn biển Ở tông môn bình thường Làm nha hoàn người hầu khẳng định đủ sức Cho nên chiếm địa rộng lớn Như là một tòa trấn nhỏ Ở trên lưng ca lớn Cho dù một nhà ba người hầu như không xuất môn thưởng thức hải cảnh vẫn khiến cho một ít giã tu tán tu lông bông nổi tâm cơ mơ ước lữ trình vượt qua hai châu khá là dài nếu có thể tìm chút chuyện vui thú sao lại không làm cũng mày nhiều người phức tạp bởi vì cá lớn vượt châu này chịu tải vô số hàng hóa lại có một vị cửu cảnh tiên sư cùng với thất cảnh vũ phù dắt tay nhau tỏa chấn cho nên một ít luyện khí sĩ thanh trắng dục dịch hành động thì cũng không dám quá mức khó coi ngay từ đầu nghĩ tới tiền tài động lòng người thấy một nhà ba người nọ nhìn thế nào cũng không giống có bối cảnh mặc dù gia quyến của vị tiên sư thân thích nào đó quá nửa cũng là tiểu phái tiểu môn không đáng kể nếu không thì cũng không đến mức ở phòng giá rẻ nhất bởi vậy có người liền mượn cơ hội khách sáo hàn huyên gõ vang cửa phòng thời điểm ngồi xuống uống trà tiết lộ ra một ít ám chỉ mờ mịt kết quả Khiến cho phụ nhân kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Nhưng mà thực ra nữ nhi của phụ nhân Mặt cười lạnh lùng Nói rằng chờ cha của nàng trở về rồi tính Lúc ấy ngoài cửa hành lang Còn có nhiều người trong đồng đạo đang đứng Trong đó có một vị luyện khí sĩ Bí mật ở trong ngũ cảnh Hơn nữa còn là kiếm tu bên hông đèo kiếm Loại chuyện này đương nhiên là không cần hắn tự mình ra mặt Rất mất giá Về phần miếng đầu tiên của hai sấp rau dài Khẳng định hắn đến nhâm nháp Về phần sau như thế nào Xem tâm tư hắn Muốn thưởng cho nhóm chân chó tô vẽ bên cạnh hay không Kết quả là đợi đến khi hắn từ hàm hậu Đi mua đồ ăn trở về Sau khi nghe được chuyện này Không hề nâng nước lo sợ Cũng không đập bàn trừng mắt Sau khi buông hộp cơm Đơn giản nhất xuống Chỉ nói đi ra ngoài nói chuyện Phụ nhân khóc không ra nước mắt Cô gái cầm lấy tay mẫu thân Nói không có việc gì Đã có cha ở đây rồi Phụ nhân lập tức khóc ra nước mắt Nói những lời khiến cô gái chua xót trong lòng Ta sợ cha con bị người ta đánh Sau khi vượt qua cửa Hắn từ nhẹ nhàng đóng cửa lại Tựa như thằng nhãi con bắt gà vậy Một tay cầm cổ người nọ nhấc lên không trùng Từng bước đi hướng tới nhóm luyện khí sĩ cầu Lô Châu Sắc mặt khẽ biến Bên cạnh tên kiếm tu lục cảnh Bất động thanh sắc nhất kia có người vừa muốn nói vài câu đe dọa lại phát hiện ít hầu mình nóng bỏng như là bị nhất một khối than đừa vào mặt đỏ lên hai tay ôm cổ ú ả một chữ cũng không nói nên lời hắn từ tùy tiện lấy đi hô hấp của luyện khí sĩ trong tay hỏi tên kiếm tu kia lão tổ tông nhà ngươi tính danh là gì tông môn tên là gì kiếm tu cười lạnh nói chúng ta cũng chưa làm chuyện gì hết tự tiện gây sự từ đấu dựa theo quy củ trên chiếc đò này người sẽ bị ném xuống biển đấy hắn từ căn bản lời nói lời thừa một quyền đánh gãy trường sinh kiều của tên kiếm tù kia đem thanh phi kiếm bản mạng căn bản không kịp ra chiêu kia mạnh mẽ trừ cỏ tận gốc khí phủ nhẹ nhàng nắm lại ở trong bàn tay trong nháy mắt bóp nát kiếm tù thất khiếu đổ máu ngã xuống đất không dậy nổi những tu sĩ còn lại hầu như đã đồng thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Nhưng mà tất cả động tĩnh tiếng vang, sớm bị hắn tử vận dụng. Võ đạo thần thông, toàn bộ ngăn cách ở ngoài cửa phòng kia. Hắn tử lạnh nhạt nói. Màu báo lên nền móng lai lịch của kiếm tu này. Còn tên tuổi băng phái của các ngươi sau khi nếm thử một quyền của ta, về sau ta sẽ tự tìm lão tổ tông các ngươi để kiếm chuyện. Có người tâm tư khẽ độc cố ý nói bậy, nói nhăng nói quậy. Tên một băng phái nào đó. Hắn từ võ đạo tu vi gần như thông thần. Đối với luyện khí sĩ, tâm hồ gận sóng, quan nhược động hòa, vừa nhìn là rõ. Ngay lập tức một quyền đánh nát căn bản trường sinh chứng đạo của luyện khí sĩ kia. Hắn từ lập tức nói. Ta đã có thể một quyền đánh chết ngươi còn nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với ngươi Vậy các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Những người còn lại cả đám tự nhiên là chết cha chết mẹ vậy. tu sĩ ngũ cảnh, tọa chấn ở trên thuyền. Cùng vũ phu thất cảnh nhanh chóng đi tới tu sĩ là một võ giả khi thế uy nghiêm Kiều cảnh là luyện khí sĩ kim đan cảnh Sơn Thượng có câu Kết thành kim đan khách Phương thị ngã bối nhận Là thiên tri kiêu tử thành công phá vỡ bát cảnh long môn cảnh Cho nên kim đan cảnh lại được vinh danh là cá chép vượt long môn Nét bút vẽ dòng điệp mắt hóa mục nát thành thần kỳ Cả tòa khí hải ngưng tụ áp xúc thành một viên kim đan quay tròn khí phủ các nơi ý cảnh kết đan trong cơ thể tu sĩ mỗi người mỗi khác có một số tu sĩ thiên tài kết đan vật thế to lớn thậm chí sẽ đưa tới thiên địa dị tưởng mỗi đại tu sĩ kim đan cảnh ở giữa đàn thất lớn nhỏ có khác biệt rất lớn yêu khuyết điểm cũng khác nhau một trời một vực nhưng là tồn tại đặc thù tình huống to mà rộng không nhỏ mà kỳ diệu vân vân thiên ý khó dò cùng lắm thì cũng chỉ như thế thôi. còn vũ phu thuần túy thất cảnh lại là một vị lão nhân khôi ngô Thần cao tám thước, đem một thanh yêu đao to lớn. lão tu sĩ kim đan cảnh nhìn tình huống bi thảm ở nơi hành lang, giận tím mặt, đang muốn lấy quy củ áp người. vũ phu thất cảnh nhẹ giọng nhắc nhở nói: hồng lão, người này ít nhất là vũ phu bát cảnh. lão nhân khôi ngô Còn không quên tăng thêm giọng điệu Lập lại hai chữ ít nhất Lão tu sĩ nhanh chóng quan sát một chút khoảng cách giữa mình cùng hắn tử kia Dù sao tuyệt đối cũng không vượt qua mười trận. Điều này làm cho hắn có chút khó xử Trong vòng mười trường Cùng một vị vũ phu thuần túy ít nhất bát cảnh Chém dứt liều mạng, Không có thú vị chút nào Cũng may hắn tử không có khí thế bước nhân Mà kể sơ lược lại sự tình Sau đó gã không có mắt kia Cảm thấy có chỗ dựa Bi phẫn hồ lẫn Hồng lão thần tiên Kiếm tù nằm trên đất là đường hưu phong Của thành miêu tiêm Phi kiếm bản mạng quán Đã bị gã điên này cứng rắn rút ra khỏi người đường hưu phong Bóp tàn nát Đây là đại cừu sinh tử thành miêu tiêm Sẽ không bỏ qua tròn Nếu không có lời nhắc nhở này Lão tu sĩ kim đan cảnh còn chưa hạ quyết tâm Kết quả vừa nói như vậy Nhanh chóng đánh giá một chút khí tượng thảm đạm Của kiếm tu nằm trên đất Lão tu sĩ nuốt nuốt nước miếng Lần này rốt cuộc có thể xác định Hắn từ ra tay tàn nhẫn kia Không chỉ là võ đạo tông sư Ít nhất bát cảnh viễn du, Mà ít nhất là bát cảnh Đại thành chi cảnh Vô cùng có khả năng là ở bậc thềm Của sơn điên cảnh Nếu không sẽ không thể nào thoải mái Hủy diệt phi kiếm bản mạng Của một gã kiếm tu trong ngũ cảnh được Lão tu sĩ hành lễ nói Yên tâm, việc này chúng ta sẽ xử lý theo lẽ công bằng, nhất định cho tiền bối một công đạo Hắn từ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, nói với gã đang ngây ra như phỏng kia Một quyền đó, thiếu trước vậy, lần sau ta sẽ tìm lão tổ tông của các người thu nợ là được rồi Hắn từ nhìn lão tu sĩ, cùng vũ phu đồng đạo, nhíu mày nói Nhưng các người đừng giết người diệt khẩu, chuyện này tự ta sẽ có tính toán lão tu sĩ bất đắc dĩ cười nói chúng ta có thể sẽ không làm việc như vậy hắn từ không nói gì nữa đi trở về trước phòng mình gõ cửa mà nữ nhi đã cố ý cải chốt dùng để an ủi mẫu thân trong phòng nói liễu nhi cha đây cô gái bước chân nhẹ nhàng mở cửa phòng ra hắn từ sau khi vào nhà liền đóng cửa phụ nhân bước nhanh tiến lên ở trên mặt vẫn còn nước mắt lý nhị thế nào không bị người ta khi dễ trước Có bị đánh ở đâu hay không? Có cần thoa chút mỡ hay không?" Hắn từ gãi gãi đầu, khờ khạo cười ngây ngô nói. À, "Không đâu." Lúc đó, người quản sự trên thuyền trùng hợp lại đi ngang qua, ta liền nhanh chóng nói với người ta chuyện này. <cười> "Người đoán xem thế nào chứ? Người ta thực giảng đạo lý, đã đuổi những người đó đi rồi, còn muốn bọn họ về sau không được làm tới gần ba người chúng ta, cho nên không có việc gì đâu. Ta đã nói rồi, Suốt môn ra ngoài, nhiều người vẫn tốt hơn." Cô gái Lý Liễu nhịn cười Lần này cha đi xa không uổng công Đã học được nói dối đầy miệng Phụ nhân lúc này Mới hơi hơi yên tâm Vỗ mạnh ngực Run rẩy May mắn may mắn Hắn tử chỉ là cười Im lặng nhìn chăm chú tức phụ mình Phụ nhân hiểu sai Hùng hằng nhéo mới thịt cứng rắn bên hông của hắn tử Thấp giọng thầm oán nói Nữ nhi còn ở đây Đã không quản được mắt chó Hắn tử ngần ra Vẫn là vò đầu Buổi tối Trên biển có trăng sáng Cô gái Lý Liễu đứng bên lan can Trông về vầng trăng tròn xa xa Dương Lão Nhân từng nói Nàng có thiên tư tốt Lý Huệ có hồng phúc Cái gì gọi là thiên tư Đó chính là Lý Liễu sinh già đã biết Lúc trước nàng ở thư viện Sơn Nhai Đối với việc quốc sư Đại Ly Làm ra động tác khiêu khích kia, Không phải cô gái không biết trời cao đất rộng. Mà hoàn toàn là cô gái biết trời cao đất rộng nhất. Cô gái ở một mình trong phòng cách vách. Phụ nhân cũng là người thoáng tính. Sự tình sau khi đi qua. Lập tức sẽ không cảm thấy tủi thân. Và uất ức gì. Nên ăn thì nên ăn. Nên ngủ thì nên ngủ. Lúc này cũng đã khò khò ngủ sạch. Lý Nhị nằm bên cạnh nàng. Nghe tiếng ấy phụ nhân như sấm. Nhẹ nhàng cầm tay nàng. Hắn từ chậm rãi nhắm mắt lại chưa bao giờ biết nói những lời nỉ non âu yếm hắn cũng nói không ra được những lời này cũng may tức phụ cũng không thích nghe tức phụ tốt con tốt nữ nhi tốt hắn là người làm cha lại không ra gì hắn từ nhắm mắt lại cười lên vụng trộm vui vẻ thư giản hồ với linh khí dư thừa chứ danh hậu thế bích ba vạn dặm phong cảnh hợp lòng người ở trong hồ có hơn ngàn đảo nhỏ, Chỉ chít như sao trời. Ước chừng một nửa đều có luyện khí sĩ phẩm trật cao thấp không đồng nhất, chiếm cứ hoặc là thuê. Mà tòa đảo thanh hạp lớn nhất là nơi phủ đệ của tiệt giang chân quân Lưu Chí Mậu. Lưu Trí Mậu tu bằng môn đạo pháp, danh hiệu chân quân quán, tuy không phải là vương triều chính thống sắc phong mà có, chỉ là sơn thượng bằng hữu thổi phòng Nhưng mà Lưu Trí Mậu đạo pháp cao thâm sớm đã chứng minh bản thân trong lượt sinh tử đại chiến bởi vì danh tiếng lưu chí mậu thực sự bất khảm, cái gọi là bằng hữu trên đường có rất nhiều lại chỉ có thể xem như là hời hợt chi giao mà đệ tử nội môn tốt xấu lẫn đột cũng không toát ra tuấn ngạn trẻ tuổi có thể chống đỡ giường cột quan trọng nhưng mà lưu chí mậu vẫn có thể chiếm cứ thư giản hồ đảo thanh Hạp hoàn toàn có thể nói đây là thực lực của bản thân giữa hồ lam nhìn xung quanh Sừng sững không ngã Sau chuyến đi xa lên Bắc Phương Lưu Chí Mậu có thể nói là đường làm quan mở rộng Bởi vì hắn mang về một tiểu tử Tuyên bố với bên ngoài Là đệ tử quan môn Một đứa nhỏ tầm thường Đầu óc ngây ngô Ngay từ đầu ai cũng xem hắn là một dế nhũi nhỏ Vận mạng như cứt chó Đứa nhỏ cũng hì hì hà hà Tự hồ hồn nhiên Bất giác những ánh mắt hoặc khinh rè Hoặc âm trầm này Nhất là đại đệ tử khai sơn của Lưu Chí Mậu Không vừa mắt với đệ tử quan môn này của sư phụ nhất Sau lại đào thanh học Từ trên xuống dưới Ở chung lâu ngày cùng với đứa nhỏ Mới biết được là Nó là một đứa nhỏ hư hỏng Bụng chứa đầy ý nghĩ xấu Chẳng những tuổi còn nhỏ am hiểu giả ngu giả ngốc Hơn nữa lại cực kỳ thù dai Rất có phong phạm của sư phụ lưu trí mộng Chứng nghiệm câu cách ngôn Thượng bất chính Hạ tắc loạn Vào thời điểm tất nhiên năm ngoái Đảo Thanh Hạp đã gặp phải một đại họa Kinh động toàn bộ thư giản hồ, Mà đứa nhỏ này Thì lại chính là một trong những đầu sỏ gây nên Trên đảo Thanh Hạp Tuy là Lưu chiếm Bậu Một nhà độc đại Nhưng mà cũng có mấy môn phái nhỏ phụ thuộc Trừ những người đó già Tiệt giang chân quân Còn thịnh tình mời một ít khách khanh Như tầm nghiêu Mã tầm mã cùng phục Quanh năm hưởng lạc Chỉ khi nào ra tay Tất nhiên là diệt cỏ tận gốc Về phần đảo trù của vài tòa đảo nhỏ ở phụ cận. Cũng là một đám những kẻ tàn nhẫn chính tà bất định. Tất cả đều là dã tu tán tu, không ngại giết người mở đường máu. Bên cạnh đứa nhỏ tên là Cố Sán. Còn có mẫu thân hắn đi theo, là phụ nhân tầm thường, tư chất bình bình, không hề tu hành. Nhưng mà bề ngoài thực là mê người. Vì thế giữa khách khanh của Lưu Trí Mộng, liền có người nổi lên tâm tư trăng hoa, muốn thu phụ nhân làm nữ từ thông phòng tên khách khanh xấu xí tuổi tác già nua kia chiến lược rất mạnh hơn trăm năm kinh doanh mượn sức trong lúc mơ hồ tự thành đỉnh núi đến lưu chí mậu cũng phải nhường nhịn ba phần người này cuộc đời thích nhất là lấy hai vũ mỹ phụ làm hỏa lò sưởi ấm cho nên tỷ nữ quán quần áo mặc trên người không giống nữ tử khác nơi vạt áo cổ áo khuyết thật rộng để hắn đưa tay vào những nữ tử quyến rũ này thường bị cười cợt là khai khâm tiểu nương lưu trí mậu đối với biểu hiện này mười phần vi diệu không cự tuyệt cũng không tán thành giả câm giả điếc sau đó một ngày mượn hơi rượu người này nhanh chóng xâm nhập vào nhà của phụ nhân kia một cước đá văng đại một ở trong phòng khiêng phụ nhân lên muốn đem về nhà mây mưa khoái hoạt một phen tùy ý cười to không người nào dám ngăn cản lúc ấy đại đệ tử của lưu trí mậu Vợ vặn tìm cớ đem con trai độc nhất cố sán của phụ nhân đi ra ngoài, lừa đến phía sau núi đảo Thanh Hạp. Nói là muốn ở tại thác nước, thụ nghệ đại sư, muốn truyền thụ cho hắn một khẩu quyết đạo ra cao thâm mật môn, không thể truyền ra ngoài. Kết quả, khi tên lão Khách Khành vừa khiến Mỹ Phụ quay về Hào Trạch Đại Viện, đang chuẩn bị đưa Mỹ Nhân vô cùng gợi cảm kia lên giường mà ăn sống nuốt tươi. Một khắc kia, không chỉ quán, thậm chí không riêng gì đảo Thanh Hạp, Mà toàn bộ luyện khí sĩ của Thư Hồ giản Đều đã nhận ra khác thường Trong lúc nhất thời Hồ nước bốc lên Sóng lớn che trời Khí cơ nhiễu loạn Làm cho người ta sợ hãi tức cực điểm Thế cho nên hai vị kiều cảnh Tu sĩ bế quan đã lâu Đều không thể không phá quan mà ra Đi thăm dò xem đến tận cùng là thần thánh phương nào Dám không thiết phạm nhiều người tức giận Gây sóng gió Quấy dày Thư Giàn Hồ Sơn Thủy Đại khí vận hùng hậu dị thường sau đó toàn bộ luyện khí sĩ đều trận mắt háo mồm nhìn phía đảo thanh hạp bên kia tâm thần rung động một con dao lòng trì trúc lòng khí cả người từ phụ cận thư giản hồ đảo thanh hạp chậm rãi nâng đầy cái đầu thật lớn nhìn chằm chằm một tòa nhà đỉnh núi đảo thanh hạp mắt nhỏ đầy lệ khí sóng vai mà đứng cùng một nữ từ hẳn hắn tôn là một tiếng nhị sư tỳ đứa nhỏ ánh mắt tràn ngập hận ý Nhìn phía rào lòng khủng bố lần đầu tiên ngoi lên mặt nước, ra lại nói. Tiểu nê thu, <cười> ăn, ăn hết toàn bộ bọn họ. Một người cũng không được điều loại, một người cũng không được chạy thoát. Nếu mẫu thân ta phải chịu tủi thân và uất ức nào, ta sẽ đánh chết ngươi. Sau đó, ở bên trong tòa hào trạch đại viện của khách hành kia, tính cả hơn 10 vị khai khâm tiểu nương kiều mị động lòng người, hơn trăm người toàn bộ bị con dao long màu vàng đất nuốt vào trong bụng máu tươi đầy đất vô số kề phần còn lại của chân tay đã cụt rơi vãi khắp nơi quả thực là chính là chuyện luyện ngục nhân gian đường đường cửu cảnh đại tu sĩ khách khanh ngay từ đầu còn không tín tả ở trên không phù đệ cùng với quái vật to lớn kia một phen liều chết chống đỡ vẫn đã lực chiến không địch lại pháp bảo đã lấy ra hết đúng là không thể lay động xúc sinh kia chút nào Chỉ rước lấy xúc sinh kia sát ý càng thêm táo bạo Cuối cùng Toàn bộ thân hình nhảy ra khỏi hồ nước Phóng lên bầu trời Đem tiền khách khanh ý đồ chạy trốn kia Một ngụ cắt đứt thân hình Thân người bị chắt ngang Kêu thảm thiết rơi trong hồ Lại bị dao long bầu vàng đất Theo đuôi tới há mồm mà cắn Cuối cùng thân hình nó hơn phân nửa Lèn vào trong hồ nước Đầu cùng với cổ trôi lên mặt nước Miệng rộng chậm rãi nhấm nút Phát ra từng đợt tiếng vàng giết người Động tác này đối với cả tòa đảo Thanh Hạp Đều là tràn ngọc khiêu khích Một đôi mắt còn to hơn so với đèn lồng lạnh như băng Tàn ra ý cười bẫn cợt Như là nhân loại Đứa nhỏ nơi đỉnh núi nha răng cười nói Tốt, rất tốt Tiểu nê thu Cũng ăn luôn đại sư huynh vương bắt đàn kẻ đi Ai dám ngăn cản ngươi Ăn luôn kẻ đó Cho dù là nữ tử mật báo cho cố sán đứng ở bên cạnh đứa nhỏ cũng cảm thấy dùng cả mình bị vị tiểu sư đệ cố rắn sát tính to lớn thực sự dọa sợ vô cùng tiệt giang chân quần điều trí mẫu đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi vẻ mặt ôn hòa nói đại sư huynh của ngươi mặc dù có sai nhưng mà là sư phụ sẽ trách phạt hắn ngươi để lại cho hắn một con đường sống địch để... cố rắn nở nụ cười sư phụ hoặc là sư phụ đánh chết ta sau đó mặc tiểu nê thu náo loạn ở trong hồ này Hoặc là chỉ bớt đi một đồ đệ mà thôi. Sư phụ lão nhân ra người. Có tới mấy chục đệ tử. Ít đi một người cũng không sao. Về sau ta giúp sư phụ nổi danh lập vạn. Đừng nói là đã chết. Đại sư huynh kia. Cho dù mất cả nhị sư tỷ. Thì cũng không có gì quan trọng. Đứa nhỏ khuôn mặt tươi cười sáng lạc. nhấc cao đầu lên. Đối diện thẳng hướng lão nhân cười hỏi. Sư phụ. Người nói đi. Liều chí mẫu sắc mặt âm trầm bất định. Cuối cùng bỗng nhiên cười hà ha Sắc mặt hiền lành Sờ sờ đầu đứa nhỏ Người cái đứa nhỏ này Có phong thái nằm đỏ của sư phụ Tốt Tốt lắm Cố rắn cười nhau mắt đại Yên tâm Sư phụ về sau sư phụ muốn giết ai Ta là đệ tử quan môn của người Khẳng định đều nghe theo sư phụ Dù sao tiểu nê thu cũng thích ăn thịt người Nhất là sơn thượng thần tiên Ăn vào đặc biệt đại bồ Tiểu nê thu cao hứng thực sự Hề hey. Tiểu Nê Thu cũng thực là Rời khỏi quê nhà đã lớn nhanh như vậy rồi Đến ngày cả cái bát trắng lớn của sư phụ Cũng không sống được nữa rồi Chỉ có thể nuôi thả trong hồ lớn Sư phụ Người còn có cái bát nào to hơn nữa hay không Lưu Chí Mậu cười lắc đầu Đứa nhỏ ha ha cười nhu thuận. Duy chỉ có nhị sư tỷ kia Là toát ra vẻ sợ hãi Quái vật to lớn được cố gắng gọi thân mật Là Tiểu Nê Thu kia Sau khi ăn nút đại sư huynh đảo Thanh Hạp Đang đau khổ cầu xin Thân hình thực lớn lên ở trên đảo Cày ra từng đạo từng đạo khe rãnh Giao lòng chẳng những ăn luôn người nợ Phụ cận một ít quần chúng không sợ chết Hoặc là phó dịch nha hoàn Không kịp đào thoát Cùng nhau ăn luôn Ước chừng là gách bỏ một ít phàm vô tục tử Ăn không ngon Sau khi xé nát thân hình liền ném sang một bên Nó tận hứng mà về Lúc quay về thư giản hồ Miệng đầy máu tươi chảy xuôi Tí tách rơi trên đất Một đêm nọ Đứa nhỏ bà phụ nhân kinh hồn tán đàm Cùng nhau ở trong sân ngắm trăng Cố sáng ăn bánh trùng thu Mơ hồ không nói rõ Nương Đừng có sợ Về sau không ai dám khi rẽ người đâu Phụ nhân nhìn quanh bốn phía một phen, Sau đó cụ mắt xuống Đem đứa nhỏ ôm chầm vào trong ngực Đè thấp tiếng nói Sán sán về sau nó với tiểu nê thu của con đừng có hung như vậy cố sán giúp vào trong ngực ấm áp của mẫu thần. chỉ có lúc này đứa nhỏ mới có thể không có lệ khí âm trầm mới giống như đứa nhỏ bình thường nhếch miệng cười nói yên tâm tiểu nê thu tâm ý tương thông với con còn đối với nó tốt nó hiểu được quan hệ giữa bọn con rất tốt cho dù là họ lưu phụ nhân nhanh chóng đưa tay che miệng đứa nhỏ lại một tay cầm lấy bánh trung thu ôn nhu nói ăn bánh trung thu đi nói ít thôi cố sán vỗ vỗ bụng mẫu thân thực sự ăn không vào nữa rồi ta còn không phải là tiểu nê thu cả ngày chỉ nghĩ đến ăn ăn ăn giống như là một cái thùng cơm lớn vậy phụ nhân ôn nhu cười nhẹ nhàng vuốt ve đầu của đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn ánh trăng hốc mắt phụ nhân có chút ướt át sán sán đã lớn rồi có thể bảo vệ mẫu thân rồi đứa nhỏ đột nhiên có chút tủi thân và uất ức mân mê miệng lầm bầm trần bình an ta đã nói rồi trong trấn đỏ cùng ngoài trấn đỏ ngoại trừ ngươi ra tất cả đều là người xấu ngươi còn không tin cố sán dãy khỏi vòng tay phụ nhân nhảy ra trên đất hai tay ôm ngực nó nói chuyện như là ông cụ non mẫu thân nhưng mà con đã hứa với trần bình an Tìm cho hắn 17, 18 nữ tử giống như là trí khuê vậy. Lần sau hắn đến đảo Thanh Hạp. Ta sẽ cùng đưa cho hắn. mẫu thân, người thấy có được không? Nhớ tới thiếu niên ngõ nê bình kia. Đáy lòng phụ nhân vừa ánh ấy, lại vừa ấm áp. Che miệng cười duyên, quyến rũ động lòng người. Tốt, con vui là tốt rồi. Cô sáng lập tức yếu đuối, không còn khi thế như lúc trước. mẫu thân nếu trần bình an chẳng những không cao hứng ngược lại tức giận thì con phải làm sao phụ nhân trêu ghẹo nói hừ sán sám nhà ta còn biết sợ người sao cố sán đỏ mặt hừ hừ nói còn cũng không sợ trần bình an chỉ là nói tới đây cố sán đến cùng vẫn là đứa nhỏ lập tức đỏ mắt cúi đầu Hùng hằng lau nước mắt nước nở chính là cảm thấy nếu như có trần bình an ở đây sẽ không có ai dám khi dạy chúng ta Con rất nhớ Trần Bình An Cái gì hắn cũng đều giúp đỡ con Trên đời này cũng chỉ có Trần Bình An là người tốt thôi Phụ nhân không biết an ủi con như thế nào Bởi vì chính nàng Cũng đang hù hù Khóc nức nở Ánh trăng khuyết chiếu sáng chín châu, Mấy nhà sung sướng Mấy nhà sầu thiên hạ thờ phụng tập đại thành gia, toánh âm trần thị cũng vậy thế cho nên thiên hạ nho ra đem hai chữ thuần nho để dành riêng cho toánh âm trần thị một nhánh trần thị này là từ trung thổ thần châu di chuyển tới hướng nam bà sa châu lúc trước ở trong chàng y quan tứ độ chậm rãi này thực ra cũng không có chú mục bởi vì lúc ấy nhánh toánh âm trần thị này chỉ là một trong tám chi. Nghĩa môn Trần Thị Trung Thổ Ở nước cành lá rất ít Tất cả những điều này Phải đợi sau khi cắm rễ bà Sa Châu Nhất là khi vị tay áo thanh phong Gánh vác nhật nguyệt kia Ngang trời xuất thế nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất Một tòa học cung Một tòa thư viện Toàn bộ kiến tạo ở phía trên thổ địa Của gia tộc Toánh âm Trần Thị Từng tòa lâu đền thờ Theo từng thế hệ Toánh âm Trần Thị đệ tử nổi danh Kiến công lập nghiệp Chứ thư lập ngôn Có thể liên miên không dứt Mà đứng sừng sững Cho nên mỗi một vị khách nhân Tiến vào toánh âm trần thị Hoặc là người đọc sách du học đến tận đây Hoặc là đại nho văn hào Mộ danh mà tới Hoặc là đế vương binh tướng ngủ lại đây Tất nhiên đầu tiên phải trải qua Cái con đường phủ đầy đền thờ kia Không có ngoại lệ Đối mặt với gia nghiệp huy hoàng này Đều cảm thấy rung động thậm chí là tự ti. Toánh âm Trần Thị đệ tử tự hào, tự hào đến cho dù là lão tổ tông chính môn truyền xuống, hắn đọc sách, đọc ra tới vầng Đại Nhật nơi đầu bay, trong người ta mượn đi chăng năm vẫn là không một người cảm thấy mất mặt. Một vị thiếu niên cao lớn xa quê ở Bảo Bình Châu đến học ở trường này, là nữ tử đích hệ trần đối của gia tộc tự mình mang tới, gia tộc cao thấp không có người nào. Vì thiếu niên xuất thân bần hàn mà cười nhạo, Thậm chí không ai sau khi biết được Thiếu niên vốn thiên phú dị bẩm Mà cố ý nhật tình Từ đầu tới đuôi Tâm bình hòa khí Lấy lễ đại nhật Điều này làm cho thiếu niên cao lớn họ lưu An lòng vài phần Thiếu niên Chính là lưu tiện Dương. Thiếu niên Dương Quang Từng tuyên bố với bằng hữu tốt nhất của mình Nhất định sẽ không chết ở quê hương địa phương nhỏ như vậy Sau đó sau khi hắn rời khỏi quê nhà quả thực rất nhanh đã thấy được đại sơn giống như là còn muốn cao hơn trời vậy biển lớn xanh thảm mênh mông vô bờ sẽ có vô số phi ngư ngũ sắc mọc cánh bay lượn ở trên biển sẽ có các loại tinh quái dị thường lui tới ở trong mây thậm chí có tiên nhân chậm rãi ngự kiếm ở không trung tiêu sái đi xa ngay từ đầu không phải hắn không lo lắng lo lắng cái gì thuần nho trần thị sẽ giống như thanh phong thành hứa thị Chính Dương Sơn, bàn Sơn Viên Âm thầm thèm nhỏ rãi bộ kiếm kinh kia của hắn Bộ kiếm kinh kỳ quái có thể cho hắn tình Cũng luyện kiếm, mộng cũng luyện kiếm Mà Lưu Tiện Dương nhanh chóng đánh mất ý niệm ngay trong đầu Bởi vì sau khi hắn đặt chân đến gia tộc Trần Thị Một vị lão nhân khí độ nho nhã Nghe nói là trưởng bảo lão tổ của toán âm Trần Thị Liền một hơi đưa cho hắn một cây chết kiến Được làm từ thần tiêu trúc của thanh thần Sơn loại thần tiêu trúc này quý hiếm thích cực điểm là một trong những chất liệu tốt nhất để đuổi tà ma chỉ cần là tinh quái quỷ mị sinh trưởng nơi thế gian toàn bộ đều sợ hãi pháp khí chế từ thần tiêu trúc một con cật mặc ngư phẩm tướng cực cao vật ấy được thế tộc tiên gia chăn nuôi ở bên trong đồ rửa bút ăn mực mà sống trăm năm sau ở trên lưng sẽ mọc ra một sợi tơ vàng năm trăm năm sau Sẽ có hy vọng trở thành mặc Long Trở thành mặc Bảo Người đọc sách tha thiết ước mơ. Hầu như toàn bộ thư hương môn đệ Để biết nuôi dưỡng vật ấy Nhưng mà Cật mặc Gư yêu cầu cực cao đối với mực nước Nếu không thà rằng Đói chết bản thân Thì công không, không nguyện nhường nhịn Cuối cùng Còn có một luồng phiên thư phong lưu Tiện Dương nhớ rất rõ Lúc ấy cho dù là trần đối Đích nữ gia tộc mắt cao hơn đỉnh Sau khi thấy luồng thành phong đó Cũng rất là bất ngờ Thậm chí còn có chút ghen tức nhẹ nhẹ Đối với những thứ này Lưu Tiện Dương đương nhiên rất thích thú Nhưng mà còn xa Thì mới có thể nói là mừng rỡ như điện Lưu Tiện Dương biết gốc rẽ để mình sống yên Vẫn là bộ kiếm kinh kia Cho nên Lưu Tiện Dương mỗi ngày Trừ việc đúng hạn Đi trần thị học thục Nghe giảng bài Thì chính là ở trong nhà tu hành kiếm pháp Thì chính là ở trong nhà tu hành kiếm pháp Thiếu niên cao lớn đã nhìn thấy núi cao cùng Đại Thủy. Một bước tiếp theo, hắn nghĩ phải dựa vào bản lĩnh chính mình. Đi ngự kiếm lướt qua đỉnh Đại Sơn, ngự kiếm đi đến cuối Đại Thủy. Một ngày nào đó, hắn sẽ gặp lại tên họ Trần kia. Có thể cùng hắn chém gió bên ngoài thiên đại, địa đại. Có đôi khi Điêu Tiện Dương sẽ thấy hơi lo lắng. Nếu một ngày nào đó mình về lại tòa trấn nhỏ kia. Có khi nào Trần Bình An đã trở thành một anh nông dân đúng tuổi, sớm đã cưới vợ sinh con Lưu Tiện Dương đương nhiên có thể sẽ không vì vậy Mà không nhận thức huynh đệ này của mình Nhưng mà Lưu Tiện Dương rất sợ Rất sợ thời điểm kia Hai người có thể sẽ ngồi trên thanh ngưu bối Trò chuyện, trò chuyện Tán gẫu những chuyện đã qua Cuối cùng trở nên không có gì để nói nữa Có một số tâm sự trong lòng Lúc ấy Lưu Tiện Dương cố ý đi thực vội vàng Cố ý né tránh Trần Bình An Bởi vì sợ hãi khi chia tay Sẽ không kiềm nổi mà rơi nước mắt. Khiến cho người ngoài là trần đối chê cười Sẽ xem thường Lưu Tiện Dương hắn Hơn nữa Những lời ở trong lòng này Là một ít ngôn ngữ chịu thua Lưu Tiện Dương lúc ấy còn có chút không được tự nhiên Cho nên đến cuối cùng cái gì cũng không nói Hiện tại Lưu Tiện Dương thật hối hận Lẽ ra hắn nên thoải mái nói với Trần Bình An Trừ chuyện nung gốm ra Ta không bảo ngươi Còn lại Lưu Tiện Dương ta dạy cho Trần Bình An Ngươi nhiều trò linh tinh như vậy Cầu cá, mộc cung, lên núi Bãi Thú, treo đeo lộ suối. Có chuyện nào mà cuối cùng Trần Bình An ngươi làm được tốt hơn so với Lưu Tiện Dương ta? Gia tộc toánh âm Trần Thị, phạm vi rộng lớn trăm dặm Thời điểm Lưu Tiện Dương có thời gian rảnh, sẽ là một hơi đi đến con đường kia. Trải qua từng tòa đền thờ lâu, đi đến bên cạnh một con sông lớn. Trên một vách đá, tượng tương tự thanh như bối. Ngồi một mình nghe người, một khi ngồi xuống có thể ngồi hết nửa ngày quang âm. Điều này đối với thiếu niên cao lớn Hăng hái luyện kiếm mà nói Thực sự là một chuyện rất xa xỉ Hôm nay khi hoàng hôn Lưu Tiện Dương lại ngồi ngay ngốc hai canh giờ Sau khi đột nhiên hoàn hồn Tính đứng dậy quay về Đường về còn hơn 10 dặm Phải đi bộ Hơn nữa trong phạm vi ngàn dặm Nếu không có việc bất thường Không cho bất luận kẻ nào ngự phong lăng không Tường tướng công khanh Cần xuống ngựa mà đi Quy củ này Trần Thị đã duy trì Truyền thừa cả ngàn năm Ra khỏi gia tộc, khả năng vẫn sẽ có một số đệ tử trần thị Ở bên ngoài tỏ ra kiêu căng Thậm chí sẽ làm một ít chuyện xấu vi phạm lễ nghi Dù sao gia tộc quá lớn, khó tránh khỏi ngư lòng hỗn tạp Nhưng mà chỉ cần ở trong gia tộc, toàn bộ không dám có chút vượt qua quy củ. Nhất là thời gian hàng năm, tế tổ Vô số con cháu trần thị đều trở về Ở trên đường lớn tất cả đều là người đi đường Đúng, chính là người đi đường Hơn nữa mọi người hầu như tất cả đều là người đọc sách nho sang, lưng đeo ngọc bội, trang phục vô cùng đơn giản. Lưu Tiện Dương từng xa xa nhìn thấy một lần, tiếng ngọc bội đánh thanh âm leng keng. Điều này làm cho thiếu niên mở rộng tầm mắt, so với nhìn thấy núi cao đại thủy, có muốn rung động lòng người hơn. Lưu Tiện Dương vừa mới đứng lên, liền phát hiện một vị nho sĩ đầu bạc dáng người gầy yếu, chậm rãi đi lên dốc đá. Lưu Tiện Dương chắp tay hành lễ, nhìn không ra quân tử lão nho sinh thân phận hiền tài sau khi dừng chân lại thì cười hoàn lễ nếu là ở địa phương khác của Sa bà châu quân tử hiền tài là tồn tại đương nhiên hiếm lạ nhưng tại toánh âm trần thị nhân tài xuất hiện lớp lớp này nếu không có một thân hiền tài quả thực sẽ cảm thấy ngượng ngùng đi ra khỏi cửa chào hỏi người khác lão nhân đứng bên cạnh lưu tiện dương nhìn phía sông lớn chảy quần quận nhẹ nhàng rậm chân giẫm nát mặt trên của vách đá cười mở miệng nói biết khối thạch nhai này tên là gì không lưu tiện dương đành phải dừng lại bước chân lắc đầu nói không biết lão nhân cười nói trên sách có ghi lại bên bờ sông tuấn âm trần thị có hòn đá hình dạng kỳ quái tên là sơn quỳ từng có một vị thi tiên ở đây ngâm thi tử chỉ tiếc không truyền lưu ra ngoài thực là một chuyện ăn năn một ly ai nâng cười ta túy hô quân hồi ngô chưa khởi, uống cạn sơn điều, Cành từ sơn quỷ, thổi đèn réo Kinh đảo thế gian, nữ nhật. Lão nhân tự mình ngâm tụng thi từ chưa từng truyền đời sau, Để mặt phiền muộn, tràn ngập hoài niệm và cảm xúc. Thần giao tâm hứa, đợi vạn dặm cùng quân, Quất dòi loan phượng, tụng ta thiên phú sáng thực ra thiên thi từ này đặt ở giữa phần đông thi thiên của vị thi tiên kia không coi là thượng thừa nhất nhưng mà lúc ấy ta đứng ở nơi đó của ngươi thi tiên thì đứng ở chỗ của ta lúc ấy tuổi ta còn nhỏ thôi sau khi nghe qua liền cảm thấy thực sự hay cho dù đã nhiều năm như vậy trôi qua vẫn là cảm thấy rất hay lưu tiện dương cũng không nghe ra cái gì tốt xấu lại không muốn phá hỏng niềm vui hứng của lão nhân đành phải trầm mặc Lão Nhân cố tình quay đầu cười hỏi Người cảm thấy thế nào? Lưu Tiện Dương đành phải thành thực trả lời Không biết Lão Nhân cười gật đầu Lưu Tiện Dương tiếp tục trầm mặc Lão Nhân lại hỏi Người đang học ở trong này sao? Cảm thấy bầu không khí thế nào? Lưu Tiện Dương suy nghĩ Rất tốt Lão Nhân vẫn là hỏi Tốt ở nơi nào? Lưu Tiện Dương có chút bất đắc dĩ Trả lời cho có lệ Cái gì cũng tốt Lão Nhân thoải mái cười to Lưu Tiện Dương nhìn sắc trời Thực sự cần phải trở về vừa muốn hành lễ cáo biệt Lão Nhân như là người thích đặt câu hỏi nhất trên đời này Ta thấy ngươi là người luyện kiếm Như vậy luyện kiếm có chỗ nào nghi hoặc không? Lưu Tiện Dương thực ra không hề sợ hãi Cùng ngờ vực vô căn cứ Dù sao nơi này là địa bàn toánh âm trần thị Nhưng mà thân thiết với người quen xưa là kiêng kỷ Đúng là mọi nơi mọi lúc Điều này hắn đương nhiên hiểu được, cho nên cười lắc đầu, chưa từng có. Lão Nhân mỉm cười nói, thiện. Sau khi nói ra từ này, Lão Nhân có chút cảm khái, mình là một trong số những á thánh môn sinh vô số kể. Nói lời ấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cách tên kia hôm nay lại lấy ra từ này làm câu cửa miệng, thực còn có chút hoang đường, lại còn nói lưu loát hơn so với chính mình. Lưu Tiện Dương cáo từ rời đi Lão nhân nhìn theo thiếu niên cao lớn rời đi Sau đó chuyển tầm mắt Nhìn phía trước nước Nhìn phía nước sông Hai tay áo có thanh phong Hơi hơi gió lốc Cũng từng là thiếu niên làng phiêu diêu Cũng từng trường kiếm tha hương đi xa Màn đêm buông xuống Vòng trăng khuyết trêu nơi đỉnh đầu Đầu vai lão nhân Cũng có một vòng trăng sáng nho nhỏ Lão nhân họ trần trên thuần ăn à mình nghỉ tập này đây nhé mọi người Vậy hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện xin chào <cười> xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong trên YouTube và trên ứng dụng di động TUNES Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 144 à, Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện Bên trong một tòa tường thành cao ngất trong mây Một chữ to dùng kiếm khí để khắc Một đế ngang của nó chính là một đại đạo rộng mở Ở trên con đường này dấy lên một đống lửa trại hừng hực Vây quanh 6 người trẻ tuổi Lớn nhất cũng chỉ là 20 tuổi Càng nhiều chỉ có thể xem là thiếu niên, thiếu nữ Không ngoại lệ Toàn bộ kiếm tu Hoặc là huyền bội bên hông Hoặc là hoành kiếm nơi đầu gối Hoặc là đeo ở phía sau lưng Ánh lửa chiếu rọi từng khuôn mặt trẻ tuổi Mỗi người thần thái tỏa sáng Tuy tuổi không lớn Nhưng mà mỗi người kiếm khí cuộn trọng Một thân sát khí mãnh liệt Không thể che giấu Trong đó nổi bật nhất là một nam một nữ nam tử đích thị thanh niên cẩm quan tuổi tác lớn nhất một thân áo dài vết máu loang lổ lại làm cho người ta cảm thấy có tố khiết tuy không coi là anh tuấn phi phạm nhưng mà khí chất hiền hậu ôn hòa sạch sẽ phối hợp kiếm khí đầy người hầu như là ngưng tụ thành thực chất làm cho người ta cảm thấy kinh diễm bội phần cô gái anh khí bừng bừng mi như hiệp đau bộc lộ sắc bén Nàng ngồi xếp bằng Hoành kiếm nơi đầu gối Một tay nâng má Nhìn xa xa phía nam tường cao Ánh mắt sắc bén Hai bên đại chiến đã gần kết thúc Chàng công thủ tiếp theo Tiết tất nhiên Sẽ càng thêm thảm thiết Một kiếm tù thiếu niên mập mạp Khuôn mặt tròn trịa Khi cười lên Hai mắt sẽ hít thành một đường ngang Nhìn như cả người lẫn vật đều bu hại Nhưng mà về trình độ sát khí Hắn nồng nặng nhất Uống rượu cay Sau khi tùy tay đưa cho cô gái cụt tay một bên cạnh Lao miệng cười nói Nếu không phải có sáu thanh kiếm A lương ném qua Lần này chúng ta chưa chắc đã sống tiếp <cười> Lần sau cho dù A lương muốn ta làm chăn ôm ủ ấm Tiểu ra ta cũng rửa sạch mông nhận lời Thiếu niên mập mạp vỗ mạnh Một cái bội kiếm bên hồng thân kiếm có khắc dấu hai chữ kiếm danh, Tử điện Khi xuất kiếm từ điện quanh quẩn lợi hại vô cùng cực kỳ bất phàm năm thanh kiếm còn lại lần lượt tên là kinh thư Trấn nhạc hạo nhiên khí hồng trang vân vân bên cạnh vị mập mạp kia cô gái của tay thần sắc chất phác im lặng uống rượu dáng người nhỏ nhắn lại đeo trên lưng một cây đại kiếm nàng không lựa chọn thanh kiếm hồng trang có tên thanh tú thần kiếm cũng xinh đẹp Mà lựa chọn cách thanh kiếm trấn nhạc to dài nhất Vị lớn tuổi nhất kia Không giống kiếm tu mà giống người đọc sách Lại là lựa chọn hạo nhân khí Nhất kiến trung tình Cô gái cụt một tay vứt bầu rượu cho thiếu niên đối diện Sắc mặt ngâm đen Mặt đầy vết rượu, Hắn cầm thanh hồng trang kia Thiếu niên khuôn mặt giữ tận xấu xí tiếp nhận đến bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm Lại uống một hớp lớn Lập tức bị một thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ mắng Họ đồng kia còn mẹ nhà người Chờ một chút cho tổ tông ngươi có được không Thiếu niên xấu xí còn ương bứng Đang tính uống tiếp hớp thứ ba Thiếu niên tuần mỹ bên cạnh tức giận Để muốn đấm một quả để đành giành lại Hắn là người duy nhất một mình có hai thanh bộ kiếm Kinh thư một thanh Vân văn một thanh Xếp chồng ở trên đùi Chỉ là vân văn kiếm hình như là đã mất đi cái vỏ kiếm thiếu niên xấu xí nâng cánh tay ngăn trở nắm tay nhưng mà sau khi một quyền đập chúng thân thể lay động rượu văng đầy mặt lập tức liền hung tính bùng nổ quay đầu trận mắt nhìn nhau thiếu niên tuân mỹ cũng đối thoại gai gắt sao muốn đánh nhau sao còn mẹ nó nếu người không phải là phế vật tiểu khúc khúc sẽ vì ngươi mà chết ở phía nam thiếu niên xấu xí lập tức đỏ mắt tức giận đến môi xanh mét Cô gái mi như hiệp đao kia, khẽ quát, cầm mồm hết đi. Khi nàng lên tiếng, thiếu niên xấu xí và thiếu niên tuấn Mỹ cũng không gây chuyện nữa. Người trước còn yên lặng đưa bầu rượu cho người sau. Cô gái đứng lên, thanh âm lạnh lùng nói. Đưa vân văn cùng bầu rượu cho tao. Thiếu niên tuấn Mỹ sợ sệt, đưa kiếm cùng rượu qua. Nàng đi đến bên cạnh con đường, ở phía dưới chính là vách núi đen vạn trường, cưng phòng bãnh điện. Tràn ngập kiếm khí như loạn giữa thiên địa Kiếm ý hùng hãn Lại không chỗ nào không có mặt Hơn nữa tại tòa man hoang thiên hạ Nhân nghĩa đạo đức không có nửa điểm tác dụng này Không trùng cho ba vầng trăng Có trăng tròn Có bán nguyện Có trăng non Cho nên nói chuyện ở trong này Không thể giảm thông đạo lý Tất cả chỉ trông kiếm một trong tay Cô gái một tay cầm trường kiếm không võ Một tay nâng cánh tay Cầm lên bầu rượu Miệng bình hướng xuống Dưới quanh trên thân của thanh trường kiếm kìa, nhẹ giọng nói Tiểu khúc khúc uống rượu đi Năm người phía sau cô, hầu như đồng thời mặc niệm nói trong lòng Tiểu khúc khúc uống rượu Thiếu niên tuần Mỹ sau khi thương cảm, liền nhanh chóng xua tan vẻ u sầu trong lòng Ở trong này chỉ cần chiến sự cùng nhau, ngày nào không chết người Hắn thăm dò hỏi Ninh Diêu Lúc trước chúng ta một người một kiếm Sáu người vừa khóc Hôm nay tiểu Quốc khúc, khúc đi rồi Cô có muốn cầm vân vân hay không? Không Làn môi cô gái tuy khô nít Nhưng mà dung nhan khó có thể che giấu Cầm trường kiếm đã uống rượu ở trong tay Ném trả lại cho thiếu niên tuần Mỹ Mặt nàng hướng về phía Nam Một đường hướng Nam Chính là yêu tộc đại quân Như đàn châu chấu vậy Không ngừng chen trúc tòa thiên hạ này Đóng quân ở cùng một chỗ Hơn nữa sẽ nhanh chóng triển khai đợt thế công tiếp theo Đối với tòa tường cao này Cô gái đột nhiên nhớ tới một sự kiện Phá lệ lên cười Xin chào Cha ta họ Trần Mẹ ta cũng họ Trần Cho nên ta tên là Trần Bình An <cười> Tên ngốc Nhờ lây ánh sáng từ ngụy Bách Trần Bình An tại một nơi cực kỳ xa hoa, xa xỉ Điều lương ngọc đống Nhiều phòng, trang trí tinh tế Khiến cho Trần Bình An cảm thấy cho dù Là nơi ở của hoàng đế lão ra Thì cũng không hơn gì mấy Trừ việc đó ra bên côn thuyền còn sắp xếp hai tỷ nữ Tên là Xuân Thủy, Thu Thực Một người thân thể đáy đà Một người mảnh rẻ, thon thả dáng người hoàn toàn là khác nhau Nhưng là tỷ muội cùng cha cùng mẹ Có dung nhan cực kỳ giống nhau. Các nàng phụ trách hầu hạ khách quý Trần Bình An. Ăn, mặc, ở, đi lại, biết vâng lời, ngôn ngữ dịu nhẹ. Khiến cho Trần Bình An mười phần không thích ứng. Trần Bình An nơi nào có thể tiêu thụ được phần mỹ nhân ân rất tốt này. Vẫn là việc mình mình làm. Mặc kệ hai cô gái khuyên bảo như thế nào. Thì Trần Bình An vẫn kiên trì ý kiến. Thế cho nên màn đêm buông xuống. Trần Bình An nói muốn chậu rửa chân. Đưa hai chân đầy kín vết chai vào trong nước ấm. Hai vị cô gái liền đứng ở cách đó không xa, ánh mắt u oán Trần Bình An chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, khuyên can mãi mới khuyên bảo được các nàng đi tiếp phòng ở bên ngoài nghỉ ngơi. Trần Bình An như trút được gánh nặng, dẫm vào chậu rửa chân, nhìn xuân bốn phía. Hai cô gái ngồi ở gian ngoài, đầu sát vào nhau, nhẹ nhàng ôn nhu líu gíu. Dùng phương ngôn câu lô châu quê nhà Mềm mỏng dịu dàng Nói những chuyện khuê phòng Tò mò đoán thân phận thiếu niên Vì sao có thể cho quản sự lão gia Nhìn với cặp mắt khác biệt như vậy Ban thử một khối yêu bài chữ thiên Nói xong lại tán dóc đến phong thủ đại ly Cùng với kỳ nhân thú sự Ở trong tân xuân năm nay Dưới chân tòa đông bảo bình châu này Nói về một số phủ đệ tiên tử Năm nay khi lộ diện Mặc trên người y phục khăn tròn thanh thần sơn lục y phù hợp ra sao với khí chất của các nàng đỉnh đầu cài châm châu do long cung sản xuất thật sự là phục trang đẹp đẽ là đẹp mắt như thế nào trên bàn có để một cái bồn sứ men xanh tầng tầng lớp lớp chứa đầy dưa và trái cây tươi mới mùi thơm ngào ngạt đến từ các đại đỉnh núi bắc cầu lô trồng giá mua rất cao còn tản mát ra đinh khí nhẹ nhẹ nữa thiếu nữ sinh đồi bộ dáng tương phản Chỉ dám trộm liếc vài lần, vạn vạn không dám tự tiện đưa tay lấy. Khi tiếng bước chân của Trần Bình An vang lên, Xuân Thủy thu thực, hai cô gái lập tức đứng lên, cung kính đứng tràng nghiệp, chờ đợi phân phó. Thoáng nhìn thiếu niên vẫn là cặp giày rơm kia, dù cho ở phòng trong thì vẫn là không muốn tháo xuống hộp kiếm sau lưng. Dư quàng khóe mắt của hai cô gái hơi hơi giao hội, hai bên khóe miệng đều có chút ý cười, thấy thú vị mà thôi, không dám trông trọng. Hơn nữa trước côn thuyền đà tiếu sơn này Hàng năm chờ người chở vật qua ba trông Đi tới đi lui một chuyến Hai cô gái Làm nha hoàn của phòng chữ thiên hạng nhất Từng gặp nhiều luyện khí sĩ Lão gia kỳ kỳ quái quái Các nàng thậm chí sẽ cảm thấy Đại ly khách quý dung mạo thiếu niên Nói không chừng chính là niên kỳ Bốn năm mươi tuổi rồi Cái này ở sơn thượng Thực sự rất thường gặp xuất môn đi xa Nhân vật nhìn tuổi càng nhỏ Càng phải cẩn thận Ngàn bạn đừng dễ dàng khiêu khích Thu thực bưng chậu rửa chân Lên đi ra khỏi cửa Đổ nước Xuân Thủy cười hỏi Trần Bình An Đi nghe đàn hay không Tối nay côn thuyền có một tiên tử Hoàng Lương Các Sư Môn Nhiều thế hệ giao hảo cùng đảng Tiếu Sơn Đã đáp ứng lời mời đánh đàn Khách quý phòng chữ thiên Không cần tiêu tiền cũng có thể đi tới xương phòng riêng Trần Bình An trên lưng còn mang thanh kiếm hàng yêu Do Nguyễn Cùng Đúc Đương nhiên là không muốn xuất đầu lộ diện Dịu dàng nói lời cự tuyệt Điều này làm cho Xuân Thủy có chút mất mát Dù sao nếu như là khách quý Trần Bình An nguyện ý nhích người Dù là học đòi văn vẻ cũng tốt Nàng cùng mọi muội thu thực Thực sự là thích cầm khúc của vị tiên tử này Có thể đủ thuận thế tẩy nhĩ Cầu lộ Châu Hoàng Lương Các Phần nhiều là nữ tu, Hầu như là mỗi người đều sở trường Cầm kỳ thư họa trà Tiên tử nghiên cứu một vài tay nghề Đến cảnh giới tinh tuyệt sẽ đạt được minh mục thanh tâm tẩy nhĩ vân vân một vài mỹ dự tiếng đàn vị tiên tử trên côn thuyền này có thể tẩy nhĩ đầu tiên là khen ngợi những tiếng đàn do tay nàng gầy, dễ nghe êm tai thứ hai là chuyện tẩy nhĩ hàng thực giá thực tiếng đàn lọt vào tai quả thực có thể tẩy rửa những cặn thừa tích tụ nhiều năm ở trong lỗ tai xuân thủy cùng với thu thực tiếp xúc với tu hành đã 7 năm Bị giới hạn trong tư chất thường thường. Hôm nay chỉ đại luyện khí sĩ nhị cảnh. Thậm chí không được tính là đệ tử ký danh của Đà Tiếu Sơn. Cho nên cho dù có tiếng đàn tẩy nhĩ hiệu quả nhỏ bé. Nhưng mà cả hai cô gái vẫn không muốn bỏ qua cơ hội tích góp từng tí tu vi một. Trần Bình An không biết những điều quan trọng trong đó. Hoặc là nói với tính cách cẩn thận quán. Mặc dù đã biết tình hình thực tế. Quá nửa cũng sẽ không vì vậy mà đi nghe cái tiếng đàn gì kia Hắn là một vũ phu thuần túy, ngay cả đàn tranh còn chưa từng nhìn thấy bao giờ, lại mang trọng bảo trong người, nào dám rêu dao khắp nơi. Hai cô gái chuyện gì cũng không cần làm, nhưng mà lại phải ở trong xương phòng nơi gian phòng chữ thiên này, sau đó ba người cứ vậy mà nhìn nhau. Trần Minh An lại càng thêm hâm mộ ngụy Bách, nếu hắn ở ngồi vị trí của mình, hai bên nhất định là trò chuyện vui vẻ, nơi nào đã có bầu không khí ngượng ngùng như thế này. Thật ra Xuân Thủy vừa Thu Thực Cũng không ngượng ngùng Ngược lại cảm thấy mới lạ Dù sao cái loại khách nhân như là thiếu niên trước mắt đây Vẫn là hiếm thấy Những khách nhân trước kia cũng quái nhưng một thuộc tính tình quái đàn kỳ quái Ví dụ như có khách nhân quái đến mức Cần tự mình đi quét từng ngóc ngách trong phòng ốc Lương đống cũng là trà lâu Gầm giường cũng trà lâu Bận rộn liên tục Còn không muốn các nàng hỗ trợ Giống như có một chút cho bụi Đều sẽ rơi vào trong tâm khảm còn có khách nhân rất sợ tối sẽ tự mình từ trong phương thốn vật lấy ra từng viên từng viên ngọc sáng trên bàn cũng đặt trên giường cũng đặt ánh sáng rất trói mắt cũng có lão tàu khô héo mang theo một đám thầy khô mùi hôi ngập trời thầy khô đều là phụ nhân lại còn người người mặc lè loẹt vẽ loạn xoan phấn hành động tự nhiên chỉ là không biết ngôn ngữ cảnh tượng vô cùng đáng sợ sợ tới mức hai vị tì nữ ngủ ở trong xương phòng Cả đêm không nhắm mắt ngủ Chỉ sợ một phút không để ý Khi hừng đông Mình sẽ trở thành một trong những thầy khô đó Trần Minh An luôn cảm thấy Cứ dường mắt nhìn thì cũng không phải là chuyện này Lại không tiện trước mặt hai người ngoài Luyện tập kiếm lô Đành phải kiên trì đi đầu phá vỡ không khí Yên lặng này Dùng nhã ngôn bảo Bình Châu Cũng không lưu loát lắm Hỏi Xuân Thủy thu thực cô nương đà tiếu sơn của các cô là ở nơi nào của câu lô châu vừa mở miệng nói chuyện trần bình an liền phát hiện không khí hòa hợp hơn rất nhiều bởi vì hai cô gái kia giống như trời sinh là am hiểu nói chuyện phiếm vậy sau đó hầu như là không tới phiên hắn chen miệng vào chỉ cần dựng thẳng tai nghe là được thế cho nên trần bình an khách khí mời các nàng lấy dưa vào trái cây giải khát cô gái đều đỏ mặt đáp ứng một người cúi đầu nghiêng mặt ăn một người thì giải thích với trần bình an Về Đà Tiếu Sơn Một người nói mệt rồi Cô gái khác sẽ tiếp lấy câu chuyện Để cho Trần Bình An nghe đến say mê Thì ra Đà Tiếu Sơn Là đại phái bản thổ Ở câu Lô trồng Ở phía tây nam Tuy hôm nay cũng không có đại luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh tọa trấn Kéo dài đến hai giáp quang ẩm Thế cho nên Dựa theo quy củ Tự mình chích bỏ danh hiệu tông tự Từ Đà Tiếu Tông Hàng Thành Đà Tiếu Sơn Thời Tổ Sư Khai Sơn Nhưng mà Tổ Tiên Đà Tiếu Sơn Là thực sự rất rộng rãi Thời kỳ đỉnh Phong Từng có hai vị Thần Tiên Thượng Ngũ Cảnh hô Phong Hoán Vũ Danh Chấn Nhất Châu Tùy hai vị Tổ Sư ra Trung Hưng Tông Môn đều là Ngọc Phách Cảnh của đệ nhất cảnh Thượng Ngũ Cảnh Tục Sưng là Tu Sĩ Thập Nhất Cảnh Nhưng mà mặc kệ như thế nào Một Tông Hai Ngọc phách Vẫn là tồn tại cực kỳ quang diệu hai cô gái tuy không được xem là đệ tử chính tông của đả Tiếu sơn nhưng mà niềm vinh dự cực kỳ tràn đầy nói với trần bình an rất nhiều truyền kỳ sự tích về tông môn tổ sư có người ở trong quá trình hành trình vượt châu gặp gỡ biển sâu hung thú thành quần kết đội lực chiến mà lui kiếm quang sáng lạnh còn hơn minh nguyệt ở trên biển đó trên lịch sử có một số vị tổ sư gia am hiểu lôi pháp nhất từ tây nam một đường đi xa tới bên đông bắc cầu lầu châu giành được tên hiệu thần tiêu thiên quân chảm yêu trừ ma vô số đến này câu lô châu còn có vô số dân chúng cảm ơn ở trong nhà dựng lên bài vị công đức đại hương khói không ngừng trần bình an đối với những sự tích quang huy này nghe xong là thôi không mấy hứng thú cũng không suy nghĩ sâu xa nhưng mà đối với những lời về ngọc phát cảnh thập nhất cảnh thực sự là cảm thấy có hứng thú bèn không nhịn được mở miệng hỏi Bởi vì tông buôn từng xuất hiện thượng vũ cảnh Tỷ nữ Xuân Thủy cho dù là nhị cảnh luyện khí sĩ Vẫn là hiểu được các sự tình Nàng nên nói một chút Về những nội dung tự mình biết Nói ngọc phát cảnh ở trong truyền thuyết có thể nói Luyện khí đại thành Phản pháp quy chân Thân hình khí lực gần với viên mãn Hoàn toàn giống với tư chất vàng ngọc Không cần pháp bảo bằng thân Thiên nhiên có đủ nước lửa Thì không sợ Tai họa không xâm nhập Trong tình huống bình thường sống lâu từ năm trăm đến ngàn tuổi, cho nên nhân gian vương triều thay đổi, núi sông có biến sắc, thì đối với tu sĩ ngọc phát cảnh mà nói, thực sự là rất khó gợi lên hứng thú. Xuân thủy nói tới đây, thu thực ăn xong một miếng dưa gang xanh biếc, không cẩn thận ở một cái, sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng không chịu nổi, bị tỷ tỷ Xuân thủy nhẹ nhàng trừng mắt, vì lấy công chuộc tội, thu thực bội vàng tiếp lời giải thích với Trần Bình An trần công tử nô tỳ còn nghe người ta nói sau khi tễ thân ngũ cảnh luyện khí sĩ đã không cần lo lắng rời khỏi động thiên phúc địa bị khí ô trọng trong thiên địa lấy phương thức giang hà chảy ngược ăn mòn khí được tự thân linh khí tích lũy dần dần đạt tới một cái bình cảnh cho nên sơn thượng tu hành ở dưới núi tu hành đã khác nhau không lớn so sánh xa xa với tu sĩ đệ thập cảnh nguyên anh cảnh bất động như núi lại Là càng linh hoạt tùy ý hơn Nói tới đây Thu thực ánh mắt si mê nói Thế gian toàn bộ luyện khí sĩ nữ tử Mơ mộng nhất tễ thân cảnh giới này Bởi vì chỉ cần đến đệ thập nhất cảnh Là có thể có một lần thay đổi Hoặc là nói cơ hội điểm tô cho đẹp nguyên trạng Hơn nữa cam đoàn khí số không xấu Cho nên rất nhiều cô gái nguyên bản Mới thập cảnh Cho dù vốn là lão ẩu phụ nhân tóc trắng xóa Thì đều có thể trở về trẻ tuổi Hơn nữa sau đó thanh xuân thường trú Dùng nhan đến chết cũng không thay đổi Trần Bình An tò mò hỏi Vì cái gì dân chúng kiêng kỵ phá tướng Ngọc phát cảnh Có thể cam đoan khí số không xấu Tỷ nữ thu thực Không có lời gì để chống chế Chuyện này là nàng đương nhiên không biết Phong cảnh thượng ngũ cảnh Lấy đầu ra một luyện khí sĩ nhị cảnh Như nàng có thể biết tới Tì tì Xuân Thủy tâm tư càng thêm tinh tế Cũng càng nguyện ý suy nghĩ xem vì sao Bèn cười nói Trần công tử Trần tướng như thế nào Nô tỳ không dám ngắt lời Nhưng mà nô tỳ có vài suy nghĩ Nói ra để công tử tham khảo thế tục phạm nhân Hình thái tướng mạo từ trong bụng mẹ đã tựu thành quả Thực liên quan đến khí số của một người Cho nên dân chúng thế tục dưới chân núi Kiên kỵ phá tướng Đều không phải là không có lý do Nhưng mà luyện khí sĩ phá tướng Sau khi tẽ thân trong ngũ cảnh Thực ra cũng không dễ dàng xuất hiện Về phần ngọc phát cảnh Vì sao có thể thay đổi tướng mạo Mà không phá hư khí số mệnh nghĩ Ta cảm thấy là Nói tới đây Tỷ nữ Xuân Thủy vươn hai tay Ở trên bàn là một tư thế Dựng phòng ốc Nô tỷ cũng thu thực là tu sĩ Dưới ngũ cảnh Luyện khí tựa như là dựng phòng ở Chỉ có một hai cây cột nhà Mọi sự mới mở đầu Nếu phá tướng Chẳng khác nào là chặt đứt một cây cột nhà Khả năng phòng ốc sẽ sập Sau đó Xuân Thủy thủ thế Làm động tác cuộn sóng tường trận Nhưng mà Nhóm thần tiên trong ngũ cảnh Cùng thượng ngũ cảnh Bọn họ đã kiến thành một tòa phòng Ở vững chắc Thậm chí là kiến trúc đàn Như là hoàng cung nhân gian Như vậy Một lần phá tướng Mặc dù chặt đứt mấy cột nhà trong phòng ốc Nói vậy cũng là ảnh hưởng không lớn Mà cô gái luyện khí sĩ Ngọc phát Cảnh thay đổi dung nhan Khả năng giống như là một lần sửa chữa lại kiến trúc bên ngoài Hoặc là như ở bên nóc nhà bao trùm lên một tầng ngói lưu ly tinh mới Lại càng thêm đẹp thêm Nô tỳ nói vậy Trần công tử có thể lý giải không? Trần Bình An gật đầu nói Nói rất thông suốt Xuân Thủy hơi hơi ngượng ngùng Đây chỉ là suy nghĩ miên man của Nô tỳ Để cho công tử chê cười rồi Trần Bình An cười nói Ta cảm thấy rất có đạo lý Thu thực nhanh nháy mắt vẻ mặt tiếc nuối nói Nhưng mà lão thần tiên ngọc phát cảnh Nô tì cũng với tỷ tỷ đời này Cũng chưa từng nhìn thấy một lần Cho dù là cơ hội nhìn từ xa liếc mắt Thì cũng không có Xuân Thủy ánh mắt hơi hơi thâm trầm Không thấy tốt mới là tốt Thần tiên thượng ngũ cảnh Một khi đánh nhau Cho dù là trong ngũ cảnh so với phàm phu tục tử cũng không tốt đến đâu thu thực cũng mở miệng xa xa nước mắt nhìn một cái là quá tốt rồi xuân thủy bất đắc dĩ nói chúng ta nhãn lực chỉ có như vậy luôn xa vời với uy lực pháp bảo của thần tiên thượng ngũ cảnh thì sao có từng nghĩ tới chết rồi cũng không biết mình đã tan thành mây khói như thế nào đối với điều này trần bình an không nói chuyện mọi người đều có yêu thích khát khao hơn nữa quan hệ không hề thân không cần thiết khoa tay mối trần Đầu thuyền bên kia côn thuyền. Đột nhiên có người trong dây lát mở lớn miệng. Đưa tay chỉ vào phương hướng thiên hạ cực tây. Sau khi lấy lại tinh thần. Nhanh chóng hô gọi đám đồng bạn kiệt lực hét lên Mau nhìn đi. Màn trời phía trên hạo nhìn thiên hạ. Bị mạnh mẽ phá vỡ một lỗ thủng Không biết đến nó. Có cái gì đó rơi xuống. Giống như là người ta một quyền đánh rơi từ trên trời xuống vậy. Tùy tốc độ rơi xuống cực nhanh. Nhanh hơn bất kỳ pháp bảo thượng thừa nào Nhưng vì khung đỉnh màn trời cách lục địa Thực sự rất cao Cho nên người ta chỉ cần trong lúc vô tình Nhìn về phía bên kia Thì đều có thể phát hiện một mảnh hoành tráng Kinh thế hãi tục này Tựa như là một viên lưu tinh Kéo đuôi dài lấp lánh Sáng như là tuyết Cấp tốc nhắm về hướng nhân gian đại địa Cả con thuyền côn ngư Đều oanh động Thế cho nên Sau khi thu thực chạy đi ra hỏi trở lại phòng liền vô cùng lo lắng nói với trần bình an mau chóng đi tới đài ngắm cảnh của riêng phòng chữ thiên bên kia mà xem ngàn vạn không thể bỏ qua trần bình an liền mang theo xuân thủy thu thực xuyên qua hư phòng đẩy cửa đi vào đài ngắm cảnh bên ngoài quả nhiên thấy được tây phương tây xa xôi viên điêu tinh vô cùng trói mắt lóa mắt kia đang rơi xuống chỗ màn trời bị phá vỡ có một tiếng nói hồng lượng mang theo niềm vui sướng vô cùng trùng trùng vang lên Chậm rãi truyền khắp giữa tâm hồ nhân gian, luyện khí sĩ. À lương, một quyền này của bần đạo như thế nào? Ngôn ngữ này, hạo nhiên thiên hạ các người muốn nghe thì cũng phải nghe, không muốn nghe thì cũng phải nghe. Thật sự là khi phách. Tin tưởng vô số luyện khí sĩ, yêu ma quỷ quái của mức sân thủy thần kỳ ở trên đời. Ở giờ khắc này, đều đang ngần cổ, xoay hướng tây biên, khiếp sợ, đạo pháp cao, sức mạnh của một quyền của bần đạo kia trần minh an cũng háo mồm giống như vậy như thế nào À lương ngươi bị người ta đánh đến rơi vậy viên lưu tinh kia đụng xuống đại địa phía tây kia tạo thành một cái hố thật lớn sau đó bắn ngược một cái bởi vì một quyền lực kia đạo to lớn thế cho nên tốc độ lần này bắn ngược hầu như là muốn cao bằng đại nhạc tuệ sơn của trung thổ thần châu bóng người đình ở trong không trung như là đang tìm phương hướng cuối cùng chợt lóe lên rồi biến mất Giữa thiên địa hầu như là không ai có thể bắt được bóng người Người có thực lực theo dõi bóng người Là danh xứng với thực Có thể đến được trên đầu ngón tay Nhưng không có ngoại lệ Đối với những người thấy nhiều Không còn thấy lạ Toàn bộ lười so đo Nhiều nhất là đang yên lặng suy diễn thiên cơ biến số Thiếu niên lưng đừng đeo song kiếm Lầm bầm nói Một quyền này hơi mạnh Kết quả có người tát một cái lên đầu thiếu niên Hồn hề nói Mạnh cái giấm chứ mạnh Trần Bình An quay đầu Nhìn một khuôn mặt quen thuộc Nam nhân không mang mũ trúc Trần Bình An ngơ ngác nhìn nam nhân này Trong lúc nhất thời nói không ra lời Xuân Thủy thu thực Hai tỷ nữ bị dọa một trận. Trong lúc nhất thời có chút cầm thức Người không nói quy củ này Tới quá hồ đồ Con thuyền chính là một tòa tiểu thiên địa Có quy củ riêng của mình Ví dụ như không thể tư đấu Nếu có tranh cãi Phải thông báo chấp sự côn thuyền Không thể tự tiện vận dụng thuật pháp thần thông Nếu có phu tử phạm tục lên thuyền Không thể tùy ý khi nhục Vân vân Các điều khoản được xưng là lễ nghi phiền phức Chẳng qua môn phái có thực lực Mua côn thuyền tiến hành thương mậu vật Châu Không có ngoại lệ Đều có thế lực sơn thượng cầm cờ đi trước Mỗi chiếc thuyền đò bình thường Đều có sắp xếp cao giai tu sĩ Cùng thuần túy vũ phù Đồng thời thuê rất nhiều tán tu am hiểu đánh nhau Đây mới là quan trọng nhất Xét đến cùng Huy củ là chết Nắm đấm là sống Bởi vậy bên trong các dãy hành lang Ở trên vách tường có trang sức bụ dáng cành cây xanh hồng Có một loại linh vật Tên là quang âm thiền Sống ở đó Ngày đêm không ngủ Có thể cất giữ những cảnh tượng bắt được Khí cờ gợn sóng cực kỳ nhỏ Đều không thể trốn tránh được giác quan của chúng nó Nếu quang âm thiền Bị người ta đánh chết sẽ phát ra tiếng ve sầu kêu thê lương bi ai trói tai cho nên côn thuyền dùng nó để giám sát bọn trộn cướp hại người phải biết rằng giữa những luyện khí sĩ cũng là ngư long hỗn tạp hỗn hộ chuyện tu hành tâm hồ gợn sóng bị mở rộng vô cùng nếu đã là dã tu tán tu không có pháp quyết thượng thừa chính thống ngưng thần tĩnh tâm thường thường sẽ phân thiện ác rất cực đoan chỉ bằng yêu thích tùy ý làm việc hơn nữa tu hành vốn là một việc không đáy núi vàng núi bạc cũng muốn vét sạch Không người nào tiền không phú Lại thêm cầu phú quý trong nguy hiểm Tự nhiên không thiếu lòng lang dạ quỷ Trần Bình An cười một tiếng Sau đó vui vẻ cười hẳn lên Hắn chính là A Lương Nam nhân phong trần mệt mỏi Chân trần Tay áo quận lên Thần sắc có chút mệt mỏi Như ánh mắt rạng rỡ Ý chí chiến đấu sụt sôi Hình ảnh này của với nam nhân lúc ấy Dắt con lừa Thắt lưng bộ trúc đào kia Thật không giống nhau Lúc ấy nam nhân tự xưng là A Lương Cả lơ vất vơ, nói năng lùng tùng, luôn làm cho người ta thích chém gió. Cảm giác vô lại, không đáng tin. Mà giờ này khác này, nam nhân không mang mũ trúc hành tàu giang hồ, không có hồ lô dưỡng kiếm màu bạc, thậm chí ngay cả trúc đao cũng không có. Hắn đột ngột xuất hiện ở trước mặt của Trần Bình An. Thời điểm nhị cảnh, Trần Bình An nhìn không ra A Lương sâu cạn ra sao, thậm chí sẽ cảm thấy Chu Hà cùng A Lương đều có thể so chiếu với nhau. Nhưng mà nhị cảnh đến tam cảnh, Chỉ kém một cảnh của thuần túy vũ phù Lại nhìn A Lương, Trần Bình An Cảm thấy A Lương trước mắt So với thôi xàm ra ra khi thế rung động Ở bên trong chút lâu Chỉ cường đại hơn chứ không kém Nhưng mà đến cùng A Lương cường đại bao nhiêu Trần Bình An cũng không nhìn ra được Nhưng cái này thì có quan hệ gì đâu chưa Có thể nhanh như vậy Đã cảm được A Lương Trần Bình An cười đến muốn uống rượu A Lương đứng trên đài ngắm cảnh Tầm nhìn trống trải Nhìn thấy Xuân Thủy thu thực Đôi tỉ muội sinh đôi này Ánh mắt sáng lên Lập tức dựng nghiêng vào lan can Bày ra một tư thế Tự cho là tiêu sái tuyệt luận Đưa tay đặt trên trán Sau đó hướng lên một chút Hất hất tóc Cô nương Chào các cô Ta tên là A Lương Ta là một kiếm khách Xuân Thủy tính tình trầm ổn Không nói một lời Mội mội thu thực lại tính tình mạnh mẽ hơn một chút Hơn nữa là nam nhân trước mắt Làm trái lệ trước cô gái tên là thu thực nhưng dáng người lại mảnh khảnh thon thả lo lắng mười phần cau mày hỏi ta mặc kệ ngươi là ai chiếc con thuyền này của chúng ta trừ phi ở trong mây gặp tình trạng đột phá nếu không không cho phép bất cứ hành khách nào sử dụng thuật pháp càng không cho phép tự tiện xông vào phòng của người khác nói xong câu này cô gái cười nhạo nói còn a lương sao người chính là đại thần tiên từ trên trời rơi xuống kia sao Nếu như quả thực là vậy, Ngươi có đồng ý thu ta làm đồ đệ hay không? Ta cầu xin ngươi. A Lương cười xấu xa nói. Ta đi giang hồ nhiều năm như vậy, Thực đúng là chưa từng thu nhận đệ tử chân chính nào. Biết sao được, Kiếm thuật cao một chút, Quả thực dễ dàng làm cho người ta tự biết xấu hổ. Ngay cả tâm tư theo ta bái sư học nghệ cũng không có. Điều cô nương, Ngươi là người đầu tiên mở miệng trực tiếp như vậy. Ta thích. Thu thực vừa muốn nói lời châm trọng. Bị tỷ tỷ Xuân Thủy cầm nhẹ cánh tay Thu thực đến cùng Là tỷ nữ được dạy dỗ có trật tự Của phòng chữ thiền Tuy bọn bục nam tử trước mắt Không tuân thủ quy củ cùng miệng đầy lòng cá Nhưng vẫn cứng rắn Ngừng lại ngôn ngữ đã chạy đến bên miệng Xuân Thủy so với thu thực Thì tâm tư kiến đáo hơn rất nhiều Nam tử trước mắt Tốt xấu gì cũng là bằng hữu của khách quý Trần Bình An Lại không làm chuyện gì Thương thiên hại lý Cái chuyện quy củ côn thuyền đả Tiếu sơn các nàng đương nhiên phải giảm quy củ nếu bật tuyệt sẽ không đến mức cứng nhắc quá nếu không du thủy món làm ăn béo bở của đả Tiếu sơn thì đã sớm bị nhà khác đoạt đi rồi đi ra bên ngoài hòa khí phát tài là đạo lý sóc nảy không hư xuân thủy nhìn về phía trần bình an cười hỏi công tử vị a lương này là bằng hữu của ngươi sao là khách nhân tại phòng khác trên côn thuyền sao thời điểm nói đến a lương trong lòng xuân thủy cũng có chút không được tự nhiên về phần nói a lương này chính là a lương kia xuân thủy đánh chết cũng không tin điều này giống như là nơi bố phường tràn đầy phân gà cứt chó xuất hiện một gã có cùng tên với thủ phủ một châu có một ngày đi vào ngõ nhỏ đang buôn làm khách ai sẽ cảm thấy hắn là thủ phủ cao không thể với kia được trần bình an chỉ nói là bằng hữu của ta phát hiện xuân thủy còn đang chờ đợi đáp án cho vấn đề mấu chốt trần bình an linh quang chợt lóe cười nói hắn cũng là bằng hữu với bác nhạc chính thần ngụy bách đại ly chúng ta câu đố kìm nén trong đáy lòng hai cô gái rộng mở sáng tỏ thì ra là bảo bình châu đại ly vương triều bác nhạc chính thần giật dây bắc cầu khó tránh đả tiếu sơn đều phải nề mặt bởi vì đại ly thâu tóm toàn bộ lãnh thổ phương bắc bảo bình châu hé lộ ra tâm tư bá chủ Đó là tin đồn câu Lô Châu đã nghe nhiều Hơn nữa trước khi con thuyền thiết lập cửa ra Ở Đại Ly Ngô Đồng Sơn Cũng đi qua phía trên bản đồ Đại đi Xuân Thủy Thu Thực Là cô gái Đà Tiếu Sơn tỉ mỉ tài Bùi Gia Càng nhiều không phải là ở phương diện tu hành Mà là làm một trong những mặt tiền cửa hàng của Đà Tiếu Sơn Để mà đối, đối nhân xử thế Giọt nước không lọt Quảng kết thiện duyên Nói không chừng Ngày nào đó sẽ được vị Sơn Thượng Thần Tiên nhìn chúng Một khi thu làm mỹ thiếp, hai bên môn phái còn có một phần tình hương khói. Cái này cũng là một trong những ước nguyện ban đầu của Đà Tiếu Sơn. Cho nên Xuân Thủy hiểu biết rất nhiều đối với tình thế Vương Triều Đại Ly, đối với phân lượng của Đại Ly bác nhạc chính thần. Chẳng những Xuân Thủy biết nặng nhẹ, mọi mội thu thực cũng tính tình phóng khoáng, cũng hiểu rõ giống như vậy. Đã có một tầng quan hệ như thế, vậy nên Côn Thuyền vốn nhiều là quy củ co giãn được, lại có thể càng thêm buông lòng xuân thủy lôi kéo thu thực thi lễ vạn phúc thứ tha mỹ miều cùng nhau cáo từ đi về hướng chính sảnh tặng lại đài ngắm cảnh cho trần bình an cùng vị khách không mời mà tới kia sau khi bước nhẹ ra khỏi ngạch cửa thư phòng thu thực nhẹ giọng hỏi Ti có cần thông báo một tiếng với mã quản sự hay không xuân thủy lắc đầu nói không cần đừng vẽ rắn thêm Trần nếu mã quản sự cảm thấy mối quan hệ hữu dụng khẳng định sẽ gióng trống khổ trường nam nhân kia nếu như quả thực là bằng hữu của đại ly bắc nhạc chính thần cùng với chủ thuyền lão gia khả năng sẽ trò chuyện với nhau thật vui nhưng mà quá nửa sẽ là ghét bỏ hai ta không hiểu chuyện muội nghĩ đi ai lại thích kẻ mắt lõm sau lưng thu thực nghe hiểu ý ở ngoài lời giàu dĩ nói tỷ có phải tìm muốn rời khỏi đả thiếu sơn hay không xuân thủy ánh mắt ôn nhu cười cười nhéo vành tay nhỏ nhắn của muội muội nước chảy về chỗ trũng người đi về chỗ cao về sau tự mình có tiền đồ mới có thể báo đáp nhiều hơn một chút ân dưỡng dục của tông môn nếu không cả ngày bưng trà đưa nước cho người kỳ kỳ quái quái xếp giặt quần áo tóm lại là chẳng ra sao Chẳng lẽ muội đã quên chúng ta cũng là luyện khí sĩ sao thu thực vẻ mặt phát dầu tựa vào trên bàn ai thán một tiếng tỷ dù sao muội cũng nghe lời ngươi muội lười phải suy nghĩ nhiều như vậy xuân thủy cúi người khe khẽ nói nhỏ ở bên tai muội muội Không biết là ngôn ngữ thẹn thùng gì Nói đến nỗi thu thực Lập tức là mặt đỏ bừng Xấu hổ đến nàng đã dựng thẳng thắt lưng Đi chọc đét tỉ tỉ Tỉ mụi hai người bắt đầu chơi đùa dẫn thi thoảng quay đầu nhìn về hư phòng bên kia Để tránh bị vị trần công tử Nhìn thấy các nàng hồ nháo Đôi tỉ muội cho dù là chân tình biểu lộ Vẫn nhẹ nhàng sợ hãi Ôn nhu như nước Bên đài ngắm cảnh A lương thò đầu ra ngoài cửa khám dò. Tựa như đang tìm bóng người, đôi tỉ bội thiếu nữ mê người kia Nhìn một cái cho đã nghiền thì cũng tốt rồi. Trần Bình An nhịn cười, hỏi. Đánh nhau với người ta sao? A Lương ừ một tiếng. Đúng vậy, một tên thối tha không biết xấu hổ. Là Lão Vương Bát, có thể đánh đấm nhất trong đạo giáo trừ đạo tổ. "Ỷ <cười> vào thiên thời địa lợi, cùng với pháp khí hộ thân mà thôi. Không có việc gì, sau này trở về ta sẽ lại trả hắn một quyền. Một bộ những lời tâm sự Trần Bình An tích góp từng chút một Toàn bộ bị dọa nuốt trở về hết A Lương thu lại ánh mắt đen nút Xoay người đi đến bên cạnh Lan Can Đánh giá Trần Bình An một phen Chậc chậc nói Tiểu tử Lúc này mới vài ngày không gặp mặt Đã sắp có phòng thái ngàn phần có một của A Lương ta <cười> Khá lắm khá lắm Rất lợi hại Trần Bình An không biết nói gì Thật vất vả nhín đại một câu Nói khách khí Khi nào rảnh dành thì thường xuyên xuống đây chơi a lương kinh ngạc tức giận nói đại gia nhờ ngươi không ai như tiểu tử ngươi không xem trọng a lương ta như vậy sao ở trong lòng ngươi cũng chỉ có chuyện a lương ta bị đánh sao ngươi không biết lão đạo xí thối mũi trâu kia mặc vũ y lúc trước bị ta một quyền đánh cho đâm chết vô số thiên ma kém văn mình. chỉ là tin tức này a lương không tiện nói dù sao lần đó một quyền là thua a lương hắn cũng không phải là lão tú tài kia Không mặt mũi nói mấy chuyện lung tung Có hay không có Tất cả Chờ hắn đánh thắng đối thủ thì nói xong Đến lúc đó Chỉ cùng với tiểu tử này Chỉ nói một câu Nhớ lại năm xưa ta đánh cho một vị trường giáo lão đạo Tè ra quần Trần Bình An Thật không có lửa ngươi a lương ta cũng không có chấm gió thôi đâu Nói đi nói lại Lão đạo nhân thối ta không biết xấu hổ kia thật đúng là còn vui vẻ tự nhận danh hiệu Nhị đệ tử đạo tổ thực vô địch a lương hắn nhìn không quen mắt Nên mới đánh nhau Đó là thực sự không lôi ra được lỗi Nhìn thấy hắn A lương không mang kiếm Cũng bỏ qua thanh thần binh lợi khí Một trong tứ đại tiền kiếm Hai người chỉ thuần túy Lấy tay nắm cùng đạo pháp so chiêu Ở chỗ rất cao nơi thanh minh thiên hạ Vừa đánh lẫn nhau Vừa chém giết thiền mà Quả thực là rất thống khoái Sớm muộn sẽ có ngày Hắn phải đánh bại lão đạo sĩ thối Lỗ mũi trâu tự nhận Thực vô địch mới được a lương thoáng nhìn hồ lô rượu màu son ở bên hông trần bình an ha ha cười nói ha <cười> hôm nay còn biết uống rượu ở đây trần bình an gật đầu vẫn là không uống được quá nhiều mỗi lần chỉ có thể uống được một chút a lương liếc nhìn lên trời cao trần bình an chúng ta có thể tán gẫu một lát người chọn lựa nói chuyện quan trọng đi sau đó trần bình an đại khái nói về tình hình gần đây a lương vươn ngón tay cái Một khi đã như vậy, cứ yên tâm nam hạ. Lần giang hồ này cứ vậy mà đi, nhanh chóng trở nên mạnh hơn, tương lai lên trời chơi, nhân gian tốt lắm, thiên thượng của thiên thượng. Cường địch như rừng cũng thực là phấn khích. Trần Bình An có chút ấy nấy. A Lương, tuy lưng ta đeo kiếm, nhưng ta còn chưa bắt đầu chính thức luyện kiếm. A Lương nhếch miệng cười nói, luyện quyền tức cực hạn chẳng khác nào là đang luyện kiếm. Đừng có sốt ruột. Trần Bình An muốn nói lại thôi. A Lương vỗ bảo vai Trần Bình An. Đừng nghĩ như vậy. Chuyện lão kiếm nơi thạch cầu hình vòm. Sớm nhất quả thực là Tề Tĩnh Xuân báo tin cho ta. Nhưng mà sau đó hắn lại đổi ý. Nói mặt khác đã tuyển được một người thích hợp hơn so với ta. Nhưng thực ra ta không hề tức giận. Tề Tĩnh Xuân tính tình thế nào. Trên đời này ta hiểu rõ nhất. Nhưng mà không tức giận. Ta đương nhiên cũng kỳ quái. Là thần thánh phương nào Có thể để cho tề tĩnh xuân cái tên đầu gỗ này khai khiếu, Cho nên mới có lần chúng ta gặp lại Sau ta cũng liền bình thường trở lại Bởi vì ta muốn biết rõ cái sự kiện Chỉ sợ cho dù ta đi tới thạch hòa Cầu hình vòng chấn nhỏ các người Nàng cũng chưa chắc sẽ tuyển ta Lúc ấy Ở trên xuân núi nhỏ Ta đã từng nói với người bốn chữ Vật trong bàn tay Là A Lương chấm gió đó Trần Minh An ngơ ngác A Lương cũng biết chấm gió sao a Lương cười đến nhau mắt lại. Cả khuôn mặt ép vào với nhau. Như là mang một đoàn ánh mặt trời ấm áp gấp lại. thoải mái cười to nói. Như thế nào? Còn không cho phép ta chém gió một lần sao? Tự như lần này ta bị người ta một quyền đánh rớt nhân gian. Có mất mặt không? Mất mặt đến chết đi được. Nhưng không phải A Lương ta vẫn đi tới gặp Trần Bình An ngươi sao? Vì sao? Trần Bình An không hiểu ra. Vì sao? A Lương chỉ chỉ lên trời. Cường giả chân chính không nằm ở cái chỗ vì gì vô địch. Mà ở chỗ còn sống Thua thảm đến mấy cũng đừng để có chết Mà mỗi lần đều có thể đứng lên Lại giận dữ Gia quyền xuất kiếm A lương chỉ chỉ phía nam Cười hà hà nói Qua đảo huyền sơn của lão đạo sĩ Thối lỗ mũi trầu Ở bên kiếm khí trường thành A lương ta bên đó mài rũa kiếm đạo rất nhiều năm Người cho lại nhiều lần phong cảnh vô hạn Đánh đầu thắng đó không gì cả nổi sao Tuyệt đối không phải số lần bị người người ta đuổi như chó nhà có tàng cũng không ít đương nhiên một trọi một chém giết a lương ta không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào không đỡ được những kẻ đại yêu thối không biết xấu hổ mà vây láo ẩu tử mà thôi ta nên chạy thì chạy nên mắng thì mắng thật vất vả chạy thoát thân sau đó vụng trộm giết bằng được hái được đầu nghênh ngang mà đi mang đầu đại yêu đi về hướng trước mặt đám nhãi danh trường thành cũng không cần a lương ta nói cái gì một đám đã kêu ngao ngao Người không hiểu được tiểu cô nương Cùng xinh đẹp phụ nhân bên kia Ánh mắt đó có thể ăn thịt người ta rất hẹn thù Trần Bình An không nhìn được cắt lời Những lời trước ta đều tin Nhưng mà cái câu cuối cùng này Ta không tin lắm A Lương đúng túng nói Biết vậy thôi đừng nói huyệt tuyệt ra chứ Trong lúc nhất thời Có chút trầm mặc. A Lương ngồng đầu nhìn đại động Bị phá vỡ nơi màn trời phía tây Chậm rãi khép lại Trần Bình An đột nhiên cao giọng hỏi A Lương uống rượu không a lương ngần người ha ha cười nó uống chứ cứ vậy đi ngày nào đó chờ ngươi tới kiếm khí trường thành bên kia nếu thằng nhóc lấy chuyện xấu xí này ra cười cợt ta ngươi nhớ nói với hắn nói a lương cam đoan sẽ nhanh chóng một quyền đánh lão nhị kia cả người lún vào trong thanh minh thế nào a lương khẽ quát một tiếng đi thôi con thuyền kịch chấn một vệt chậm rãi chầm xuống hơn 10 trường mới thật vất vả ngừng hạ xuống. À mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Bye hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Linh. Tập số 145. Ờ mình có thấy các bạn ý kiến rất nhiều về hình tình trạng tự nick tập truyện hoặc là bị mất su hai lần. À, mình cũng đã ý kiến lại app rồi và mình cũng rất hy vọng các bạn nào mà bị mất xu hai lần thì các bạn hãy liên hệ với facebook hoặc là zalo của mình để các bạn chụp lại user và chụp lại cái lịch sử mất xu để các bạn gửi cho mình để mình sẽ ý kiến lại app và lấy lại xu được các bạn. Và trường hợp mà nếu mà không lấy lại xu các bạn thì mình có thể sẽ có phương án hỗ trợ các bạn ở những tập sau của bộ chuyện Nhưng mà các bạn phải chụp được user cho mình nhé. Như hôm trước mình có thông báo là Cái tập một trăm bốn mấy đấy Bị lỗi xu thì cũng Rất nhiều bạn inbox nhưng mà cũng không chứng minh được mình là bị mất su Thì rất mong các bạn hãy Chụp lại user thì mình mới có cách để Hỗ trợ mọi người được Còn đối với những bạn mà cảm thấy tool nó nghe Không được ổn, chất lượng kém Với những bạn ở nước ngoài hoặc là Lý do gì đấy mà tool nó chập chờn Thì các bạn có thể inbox mình Để các bạn tham gia Group kiếm like Và mình có mở riêng cho những bạn không đăng ký được tool Không đăng ký được youtube Đó có vài hình thức mà nghe được kiếm like các bạn nhé Thì à, mọi thứ các bạn có thể inbox cho mình. Ok, không được mất thời gian nữa thì chúng ta vào tập tiếp theo 145. Trên không chuyển tới một hồi âm ầm rung động. Sau đó có tiêu cầu vòng bay lên đến côn thuyền luyện khí sĩ, đều không nhìn thấy đỉnh. Bộc phát ra một hồi thanh thế kinh người. Thế cho nên biển mây mấy trăm dặm toàn bộ vỡ nát không còn. A lượng cứ như vậy hoàn toàn biến mất ngay sau đó xuất hiện ở trên không hải vực giữa Bảo Bình Châu cùng Trung Thổ Thần Châu. Lại một lần đổ mạch. Liền một mạch lướt qua bờ Đông Hải Trung Thổ Thần Châu cùng với tòa núi Thông Thiên Nguy Nga ngồi xếp bằng ở bên trong hư không kim giáp thần linh. Mở mắt ra. Còn có đi ngang qua Hoàng Hà Tiểu Động Thiên ở bên ngoài Thải Vân giữa Bạch Đế Thành. Có một vị ma đạo cự phách dựng ở đầu tường. Nhìn về phía chật lóe lên thân anh Như thế nhiều lần Ở màn trời phá động phía dưới Mạnh mẽ bày lên Một khắc trước khi màn trời khép lại A Lương đến rồi đi Cứ như vậy phá không mà đi Trần Bình An đứng trên đài ngắm cảnh Thật lâu không muốn dịch bước A Lương vô địch Thì có địch hay không Tạm thời khó mà nói Nhưng tiêu sái Thì đúng thực là tiêu sái a Lương lần này đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Trần Bình An chẳng những không cảm thấy A Lương bị người ta một quyền đánh rớt nhân gian, thì sẽ không còn là người mạnh mẽ như trong cảm nhận kia, mà ngược lại cảm thấy A Lương như vậy, đặc biệt xoáy khí. Chỉ là Trần Bình An vẫn có chút tiếc nuối, đến này còn chưa tận mắt nhìn thấy A Lương xuất kiếm. Sau khi thu hồi tầm mắt, Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm tên là Khương Hồ, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, không tự chủ được cảm khái nói sau khi luyện quyền trăm vạn hẳn là sẽ luyện kiếm một lần nữa đều hô lô rượu xuống trần bình an không câu nệ như vậy nữa hít sâu một hơi vẻ mặt ý cười đúng là cứ như vậy thoải mái luyện tập kiếm lô đứng cặp tiên nhân ngự kiếm trên không chậm rãi đi qua chấn nhỏ cưỡi gió lằng không nhìn bầu trời gió lớn đạp kiếm viễn du xem thủy triều lên xuống lão tiền bối họ thôi một đấm xuất ra đất dùng nói chuyện phòng thuyết miếu kiếm tiền ngụy tấn người chưa đến kiếm đến trước thiên địa tỏa sáng một nơi một vài sự tình tốt đẹp nếu như toát ra từ trên người khác sau khi hâm mộ xong thì sẽ học theo về phần có học được hay không cố gắng trước rồi tính sự tình là đơn giản biết mấy đợi lâu không tới hơn đã chấn động kịch liệt trước kia khiến cho côn thuyền Từ trên xuống dưới thấp thỏm lo âu Xuân Thủy sợ hãi Ở bên đài ngắm cảnh xảy ra chuyện Mạo hiểm nguy cơ bị khách quý ác cảm Xuyên qua thư phòng Đi tới gần cửa Phát hiện vị tu sĩ giao hảo Cùng với đại ly bắt nhạc chính thần kia Đã biến mất không thấy Xuân Thủy nhịn không được oán thầm Người này thực sự là xuất quỷ nhập thần mà Phát hiện Trần minh An giống người đang tu hành Xuân Thủy nhanh chóng yên lặng Xoay người Không nói một tiếng Thời điểm quay về chính sảnh còn có ý đi nhẹ chân. Quấy dày một luyện khí sĩ hoặc là vũ phu thuần túy tu hành. Đó là điều tối kỵ của Sơn Thượng Sơn Hạng. Đại luyện khí sĩ các châu bế quan đều là đại sự hạng nhất của cả tông môn Hơn trăm năm trước, Đà Tiếu Sơn nhà mình đã gặp phải một cơn phong ba thiên đại. Một vị trưởng lão trẻ tuổi cừu cảnh, bế quan ý đồ phá vỡ bình cảnh thập cảnh trong lúc đang bế quan đà tiếu sơn nhất thời sơ sẩy hoặc nói là đạo cao một thước mà cao một trượng bị từ địch lẻn vào đỉnh núi phá hỏng đại đạo căn bản cả cuộc đời chỉ có thể ngưng lại ở kim đan cảnh sau đó không bảo lâu tâm cảnh mục nát thế cho nên đã hoàn toàn sụp đổ một vị sơn môn tiền bối danh tiếng vốn vô cùng tốt trở nên vô cùng thô bạo hành hạ đến chết thị thiếp tỷ nữ thậm chí còn đánh thành tàn phế một đệ tử đắc ý quan hải cảnh thiếu chút nữa là chặt đứt trường sinh kiều cuối cùng một trường luật tổ sư luôn luôn tôn trọng yêu thương vị này như con không thể không tự mình ra tay mà giam giữ ở lao ngục phía sau núi sau đó trường luật tổ sư ra trăm năm chưa từng xuống núi đã làm ra một quyết định kinh thế hãi tục nàng đến tổ tông từ đường lĩnh bội kiếm sơn khai thủy tổ của đà tiếu sơn Mang kiếm này xuống núi Xâm nhập tông môn cửu nhân Đại khai sát giới Sau khi tay thấm đẫm máu kẻ thù Cười to trong trọng thương mà quay về Trở lại tông môn không đến một năm Thì đột ngột qua đời Về việc này Nhất là việc trưởng luật tổ sư gia báo thù có đáng hay không Thì đại tử Đà Tiếu Sơn Chỉ dám lén thảo luận Nhưng mà nét dũng khí cảm khái kia Của trưởng luật tổ sư gia Cho dù là kiên gia tông môn ở ngoài Đà Tiếu Sơn Đều là tán thưởng thêm Cảm thấy cực có phong phạm Của Khai Sơn Thủy Tổ Đà Tiếu Sơn Từ đó về sau Đối với Đà Tiếu Sơn Đã bị trích đi chữ Tông Thêm nhiều cử chỉ thiện ý Mã quản sự phụ trách Tất cả công việc của phòng chữ thiên này Là một lão giả mập mập Trên tay mang đầy ngọc ban chỉ Các loại màu sắc Hà muốn đích thân cùng khách quý Từng phòng giải thích một phen, Ngôn từ chuẩn xác Nói cho bọn họ động tĩnh khác thường của côn thuyền Không phải là gặp công kích gì hết Chỉ là côn ngư ngẫu nhiên bướng bình Chơi đùa mà thôi Trăm năm khó gặp Ghi chú Ngọc Ban Trì Là nhẫn bảo vệ tay của người bắn cung Hết ghi chú Về phần khách nhân ở trong phòng còn lại Đà thiếu Sơn còn không thèm lãng phí nước miếng giải thích cái gì Thu thực mở cửa Sau khi nghe nói Trần Bình An tu hành Ở đài ngắm cảnh mã quản sự cười tủm tìm để cho cô gái chuyển lời lại lát nữa đừng quên là được trước khi mã quản sự đứng ở cửa ánh mắt lướt qua đầu vai nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái trước mắt nhìn phía tỉ tỉ xuân thủy dáng người càng thêm đẫy đà duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh bàn cho dù là chính diện thì cũng có thể nhìn thấy dáng của cái mông cong của cô gái lão nhân lưu luyến thu hồi tầm mắt nói giận thu thực người ăn nhiều một chút đi Nhìn đi, người quá gầy đấy. Nữ hài tử gầy quá thì cũng không tốt. Nếu tiếc tiền chi tiêu, không có việc gì. Mã lão cà vẫn có đủ số xu lẻ đó. Tùy ý tìm ta, không được khách khí với mã lão cà các ngươi biết không? Thu thực cười khanh khách đồng ý. Đợi cho nàng đóng cửa lại. Ngồi bên cạnh tỷ tỷ, không nhịn được khinh thực Bọn lão sắc côn. Để cho bọn họ liếc mắt nhìn một cái. Sẽ giống như là bị ốc xên đi qua mu bàn tay, nhớp nháp. Thực là ghi tưởng Còn mã lão ca Tỷ muội Thực sự là muốn luyện quyền đánh mù mắt chó hắn Xuân Thủy ôn nhu treo ghẹo nói Bản thân có vẻ ngoài xinh đẹp Còn không cho người khác nhìn nhiều một chút Tính tình như đại tiểu thư vậy Thực sự xem mình là tiên tử Ở bên trong tiên gia tông môn sao Còn cũng không biết tiên tử thu thực Cùng với vị tiên tử Hoàng Lương Các Ở trên thuyền kia Có phải là bạn khuê mật hay không Có thể tiến cử giúp nô tỳ không Thu Thực chừng mắt, thờ phi phi nói Tỷ, nào có ai rượu cật muộn như Tỷ chứ? Xuân Thủy đột nhiên nói Vị đại ly Long Tuyền Trần Công Tử này Thực ra lại là một người biết nói chuyện Thu Thủy nháy đôi mắt thủy tinh Thế nào, Tỷ thực sự muốn tiến cử chiếu gối hay sao? Xuân Thủy bó tay nói Nói bậy bạ gì đâu không? Thu Thực vui cười nói "Muội biết muội biết tỷ thích vị hàn tiên sư Đà thiếu sơn chúng ta thôi cũng đúng đệ từ đích truyền của trưởng môn thiên tư tốt người cũng dễ coi mấu chốt là đối với ai cũng đều hòa khí hai lần xuống núi ma luyện đều thu được danh tiếng lẽ mừng ba năm một lần của đả thiếu sơn ánh mắt tỷ xa xa nhìn hắn cùng với người ta luận bàn kiếm pháp <cười> thật đúng là gió xuân thổi qua tuyết tan thành nước xuân thủy nghiêng thân thể về phía trước trong lúc vô tình bộ ngực ép lên tạo ra một đường cong kinh người đưa tay vỗ chán muội một cái muội là nhị cảnh tỷ là nhị cảnh hai ta cộng lại cảnh giới cũng không cao như người ta người ta ba năm trước đã là động phù cảnh nói không chừng lần này chúng ta trở về hắn chính là quan hải cảnh thu thực cười giữ lấy tay của tỷ tỷ học giọng điệu thần thái của mã quản sự nói những lời đùa dẫn không đứng đắn À, Xuân Thủy có nương nha. Bàn tay nhỏ bé này thực sự rất là trắng, thực sự là thiên sinh lệ chất, tiên tử nhà người khác quanh năm suốt tháng 10 ngón không ra nắng. Xuân Thủy cũng chưa chắc đẹp bằng ngươi. Xuân Thủy một tay bị muội muội nắm lấy không buông, một tay che miệng cười duyên. Sơn Đạo khó đi. Nhưng vẫn còn có vài chuyện vui vẻ, ví dụ như tỷ muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hồi nhỏ sống cuộc sống nhìn chung là thái bình không lo âu Khi nhàn hạ thì còn có đề vụng trộm nghĩ đến một ít người và chuyện cao cao tại thượng Trần Bình An vốn đã đi tới chỗ ngạnh cửa giáp giới giữa thư phòng cùng với chính sảnh Sau khi thấy một màn như vậy, không muốn quấy dày giây phút ấm áp kia Yên lặng giúp về đài ngắm cảnh Từ đầu tới đuôi, vô thành vô tức từ mọi nhị cảnh luyện khí sĩ đúng là căn bản không phát hiện ra trần minh an dứt khoát luyện tập đi cọc ở đài ngắm cảnh hắn tự đặt mục tiêu cho bản thân luyện quyền trăm vạn không phải là một lần ra quyền thì tính là một lần mà là một lần đi cọc đầy đủ sáu bước mới tính một lần nếu là một mực cầu nhanh cho dù có thể xem là ngày đó đang tới gần lần này đi xuống phía nam nếu mỗi ngày có thể dành buổi sáng tức là khoảng sáu canh giờ siêng năng luyện tập đi cọc hơn nữa Số lần tích cóp từng tí một Sau một năm đi xa đại tùy kia Đại khái còn khoảng chừng 2 năm rưỡi nữa Nhưng mà Trần Bình An Lại đang chuyển sang cầu chậm Bởi vì thập bát đình A lương truyền thụ Sau khi phá vỡ quan ải lục đình Còn ở trước lục đình Là cảnh tượng hoàn toàn khác nhau Sau đó liền như nước sông chảy xuôi Thông thả và hùng hậu Không cho phép Trần Bình An hồ đồ Và lại dục tốc tắc bất đạt Câu nói này là đạo lý nhiều lần xuất hiện ở trên sách Trần Bình An không dám bỏ ngoài tay Cho nên nếu không xảy ra ngoài dự kiến Chỉ sợ thành công tới đảo huyền sơn bên kia Như thế nào cũng không hoàn thành được mục tiêu luyện quyền trăm vạn Điều này làm Trần Bình An có chút bất đắc dĩ Vốn đang nghĩ lần sau gặp mặt Tốt xấu gì mình cũng làm xong được một việc Hôm nay Trần Bình An đi cọc đã có thể Hơi có ý tứ nước chảy thành sông Cho dù trong lòng suy nghĩ sự tình cũng không chậm trễ khí lực rèn luyện quyền cái lợi ích thần hồn luyện quyền cũng như đọc sách đọc sách phá vạn quyền hạ bút như hữu thần đạo lý ở trên sách không hồ là thánh nhân dạy bảo thực không lừa người thời điểm trần bình an nghỉ ngơi chốc lát tựa lên lan can trông về phía xa biển mây mặt trời chiều ngã về tây biển mây như được phủ thêm một tầng áo khoác bỏ vàng kim quang lóng lánh cảnh tượng hùng vĩ làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Trước đó hai cô gái giới thiệu các nơi ở trong phòng ốc. Lúc ấy biển mây trong mắt của Trần Bình An như là đám bông trắng thật to. Hơn nữa phần da cao thấp hai tầng, côn thuyền hàng không trong đó giống như là trời không cao đất không xa, rất là thú vị. Trần Bình An chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hắn ở trong gian phòng đỉnh cao nhất, còn lại mấy tòa khác đều phải thấp hơn rất nhiều. Một ít đài ngắm cảnh ở trên nhà đầu cũng còn thư thất luyện khi sĩ. Đang đứng thưởng thức biển mây trong ánh nắng chiều như hắn Ở bên ngoài cao lầu Ở bên trên lan can Cao lớn chắc chắn Còn có thể có nhiều người hơn đang tàn bộ Một vài đứa nhỏ dưới sự giám sát của trường bối Đang chạy nhảy xung quanh Phát ra từng trận cười vui vẻ Sau đó trần mình ăn thấy được một bóng lưng Với nhãn lực trước mắt của hắn Có thể nhìn thấy rõ ràng Sau lưng người nọ đeo nghiêng một túi nặng Dưới túi nặng là một thanh mộc kiếm Mặc đạo bào cũ kỹ búi tóc cài mộc châm nam nhân trẻ tuổi chậm rãi nghiêng người quan sát lục địa đưa bàn tay ra che ở chỗ mi nhãn thần sắc hỏa hốt mặc dù có vô hình trận pháp che chở ở địa giới trên lưng cồn ngư rào chắn tàn mắt ra gợn sóng nhẹ nhàng không dễ phát hiện nhưng vẫn đang có thành phòng phất qua trẻ tuổi đạo nhân dung mạo bình thường môi hơi khổ nứt gió thổi qua tóc mai quán nhẹ nhàng phiêu đẳng trên lưng còn đeo một thanh mộc kiếm thiếu niên ngõ nê bình đứng ở chỗ cao trên đài ngắm cảnh. Ở trong gian phòng chữ Thiên, trong lời nói của những tỷ nữ, sẽ nói tới Ngọc Phác cảnh thần tiên ở trong chuyện xưa. Lục địa nhỏ nhất của mảnh Hạo Nhiên thiên hạ dưới lòng bàn chân này, khả năng rất nhiều luyện khí sĩ tiểu môn tiểu phái, nhất là tán tu dã tu lăn lộn nơi khe núi trầm trạch như là lục bình không dễ, nước chảy bèo trôi, cả đời cũng không biết thượng ngũ cảnh, đến cùng là cái ngũ cảnh nào. Mà không biết đạo nhân trẻ tuổi này Đến từ phương nào Yên lặng đứng ở lan can tầng dưới chót nhất bụng kêu đói Đang nghĩ số tiền còn lại ở trong túi Có thể chống chọi đến xuống thuyền Ở Nam Giản Quốc hay không Trần Bình An rút về vài bước Tiếp tục luyện quyền Thản nhiên tự tại Quyền ý phong cách cổ xưa Trần Bình An cứ mãi luyện quyền đi cọc Tại đài nắm cảnh Luyện đến màn đêm thâm trầm Mãi cho đến trăng sao lấp lánh Thời điểm khi cuối cùng Hắn quay về chính sảnh Phát hiện tỷ nữ thu thực Nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gật Xuân Thủy thì nhàn tĩnh ngồi ở một bên Cười nhìn về phía thư phòng bên kia Sau khi đối diện cùng Trần Bình An Nàng nhanh chóng đưa tay Đi vỗ đầu vai của mội mội Lại bị Trần Bình An quát tay ý bảo không sao hết Xuân Thủy do dự một chút Vẫn là vỗ thu thực tỉnh dậy Sau khi tỉnh dậy Cô gái nhanh chóng quay đầu đi lau lau miệng Để tránh lộ dưới nét xấu dí trước mặt của khách nhân Quy củ của khôn thuyền đối với bằng hữu của đại ly bắc nhạc chính thần có rất nhiều thứ có thể du di nhưng mà đối với tỳ nữ các nàng không có nửa điểm khách khí trần bình an ngồi ở bên cạnh bàn từ chiếc tô men xứ màu xanh nhấc lên miếng trái cây xanh mướt tươi rói tương tự như là cam quý chưa chín nhưng mà lột ra ăn rồi thì còn ngọt thơm hơn sau đó lại đưa cho các nàng mỗi người một quả xuân thủy muốn cự tuyệt không muốn tiếp nhận nàng như vậy thu thực tất nhiên cũng phải đành cự tuyệt, lại bị Trần Bình An mạnh mẽ đặt trên bàn trước người các nàng, các nàng liền không hề kiên trì. dù sao một quả đặc sản Trường Xuân Quất Câu Lô Châu Tiên Thảo Sơn như vậy, sau khi ăn vào trong bụng ít nhất cũng bằng khí linh một tuần các nàng khổ tu tích góp từng tí một. tu hành không có đường tắt. câu này có thể nói cho nhóm luyện khí sĩ thiên tài nghe, muốn bọn họ chớ có kiêu căng nóng nảy, làm đến nơi đến trốn, từng bước lên trời. Nhưng mà tu hành rõ ràng lại có đường tắt khắp nơi Là nhận thức chung của toàn bộ dã tu tán tù Tiền gia ngoại môn đệ tử Tư chất bình thường Chỉ cần có tiền Ăn cơm đều là tu hành Có gia thế Có thiền phú Ở linh khí dư thừa Động thiên phúc điện Không mời tự tới Ngủ Cũng đều là tu hành Tựa như xuân thủy thu thực Mỗi tháng vất vả tích góp từng tí một tiền lương Hoặc là đổi lấy linh quả Cùng các loại tương tự trường xuân quất Đan dược thấp phẩm mỗi một biếng đều ăn mà lòng chua xót hoặc là đưa mắt nhìn xa một chút hết năm này quan thăm nọ, cần cần cù cù thực thà thành khẩn tu hành luyện khí rất nhiều còn phải suy nghĩ trăm bề có vùng gia sản nên hay không khẽ cắn môi hạ quyết tâm vì mình mua một món pháp khí tiện tay hơn nữa tuyệt sẽ không phải là loại pháp bảo cổ vũ sát phạt thứ nhất nhất định mua không nổi thứ hai không hề có ý nghĩa mà linh khí có thể gột rửa trọc khí tích góp từng giọt một Thiên tài luyện khí sĩ là một hơi bay bút lên núi, dăm ba bữa là phá một cảnh, làm người ta cực kỳ hâm mộ. Mà các nàng là từng bước từng bước đi hướng lên trên, thuộc loại người chứ có thể cực kỳ hâm mộ nhân vật khác, sợ hãi than vãn. Vài tiếng, sau đó tiếp tục khổ sở, vui đầu tu hành. Nhưng mà sau khi nhìn thấy phong cảnh bao la hùng vĩ chân chính ở bên trên, ai có muốn đi xuống chân núi làm phú ông ra, hoặc là phụ nhân làm công việc quản gia nữa đương nhiên một vài luyện khí sĩ hoàn toàn nản lòng thoái chí, qua thực sẽ xuống núi, cũng thực sự có vài người, trải qua khởi đầu coi như là vui vẻ, có tư có vị. Cái này giống như là kim cử nhân, ngân tiến sĩ ở trên quan trường vương triều thế tục, so với luyện khí sĩ không cao không thấp trên núi, cuộc sống không có áp lực. Người vế trước quả thực là thoải mái, ví dụ như là xuống núi, được quan phủ triều đình chiêu ăn, tìm một mảnh đất non xanh nước biếc, chiếm núi làm vui hoặc là ở bên trong đại thành làm bảo vệ nhà cửa cho người ta đảm nhiệm cung phụng khách khanh đương nhiên không tệ nhưng khi luyện khí sĩ như là phong cảnh uy phong này trung quy vẫn là người thất trí so với người đọc sách khoa cử không thành ẩn vào núi rừng không có chỗ nào tốt xuân thủy nhẹ nhàng ăn trường xuân quất hơi hơi xuất thần dáng vẻ không thua tiểu thư khuê các trong thư hương môn đệ không giống mỗi mọi thu thực vui vẻ thích thú chỉ cảm thấy được ăn trực không ăn có tiện nghi không chiếm là đưa ngốc trần bình an ăn xong đầu tiên phát hiện thu thực đang ngắm nhìn xem xét vỏ quýt trên bàn hỏi vỏ quýt này có chỗ nào hữu dụng à thu thực tùy tiện trả lời trần công tử khi xào rau sẽ mấy miếng vỏ quýt bỏ vào rất là thơm trần bình an ánh mắt sáng lên nghĩ rằng cái này ta thích nhỉ tay nghề của ta cũng không kém lúc trước đi xa đại tùy cũng là dọc theo đường đi không bột đố cột nên hồ bằng không lý bảo bình bọn họ nơi nào sẽ cả ngày nhớ tới gia yến của vị lão thị lang kia cho dù là uống canh cá cũng rất phong phú đặc sắc trần bình an cười nắm lấy hai quả quýt lại đưa cho xuân thủy thu thực các cô ăn quýt nhớ giữ vỏ quýt lại cho ta xuân thủy thu thực hai mặt nhìn nhau không hiểu lắm nguyên cớ ở trong chuyện này không lẽ vị thiếu niên tay cầm ngọc bội phòng chữ thiên của côn thuyền không làm chính sự tới mức còn thích tự mình xuống bếp sao nho ra thánh hiền dạy quân tử xa nhà bếp cũng không có chú ý tới trần bình an mặc kệ ánh mắt của người khác thu lại ba phần bỏ quýt để trong tay áo không dám thu vào phương thốn vật 15 sau đó thúc giục tỉ muội mau ăn đi nếu khách quý đã không câu nệ như vậy đến xuân thùy ăn trường xuân quất cũng không cảm thấy mang gánh nặng càng miễn bàn cái bụi muội thu thực vốn rất vô tâm. Trần Bình An khẽ mỉm cười. Xuân Thỉ đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp rạng sao Thì ra là như vậy. Thì ra là một vị thiếu niên lang Xuân Phòng ấm áp lòng người. Cuối cùng, Trần Bình An tay áo chứa đầy vỏ quýt đi về phía phòng ngủ. Hai vị tỷ nữ thì nghỉ ngơi ở sương phòng bên cạnh thư phòng, còn cần Trần Bình An kéo vang chiếc chuông bằng bạc ngay ở đầu giường. Các nàng sẽ lập tức đến ngay hơn nữa chuông bà kia cũng không phải là vật tầm thường nếu có tà phong dơ bẩn lẻn vào phòng chuông sẽ tự động vang lên trần bình an lúc này mới tháo súng hộp kiếm có chứa thanh kiếm hàng yêu trừ ma tựa ở trên tường ở trong giường nằm thẳng người thoải mái trên giường khiến hắn không thích ứng nhưng mà một bàn tay vẫn đặt ở phía hộp kiếm sau đó bắt đầu có ý thức hô hấp chậm dần dùng phương pháp dương đạo nhân truyền thụ mà thổ nạp thật ra Hai thành phi kiếm bên trong hồ lô dưỡng kiếm mùng một và mười lăm đều đã thông suốt sinh ra linh trí. Cho dù là Trần Bình An ngủ say như là chết, gặp phải tình huống nguy hiểm, chúng nó cũng không cần giấc ngủ, cả hai đều có thể tự động ngăn địch. Nhưng mà Trần Bình An vẫn không dám ngủ quá say, cứ ngủ chập chờn như vậy cho đến lúc tàng sáng. Khi Xuân Thủy rón rén mặc quần áo rời giường, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ở bên các nàng, Trần Bình An mở mắt lần đầu tiên bởi vì trần bình an đã sớm phát hiện bước chân của xuân thủy cùng bước thu thực có sự khác biệt rất nhỏ đi bên ngoài cẩn thận như thế nào cũng đều không đủ tỷ nữ xuân thủy chưa đi tới gõ cửa đánh thức trần bình an mà bên ngoài quét tước phòng ốc mãi đến khi thu thực rời giường vang lên tiếng bước chân trần bình an mới dừng lại đi kiếm lô đi cọc mang giày rơm vừa xuống giường đi ra ngoài vài bước yên lặng lui về phía bên giường hơi hơi tăng thêm lực của bước chân Đi hướng cửa phòng Dừng phía sau cửa Xuân Thủy hôm nay thay đổi một thân y phục Làm lễ vạn phúc Khi thoáng nghiêng người Y phục càng làm nổi bật lên dáng người đẫy đà của nàng Khiến Trần Vĩnh An nhìn sang một sườn sốt Lập tức có chút đỏ mặt Cũng mày nước da ngầm đen Thì không lộ mấy Không phải hắn nổi máu trăng hoa gì cả Chỉ là cảm thấy bộ y phục này của Xuân Thủy cô nương Đẹp thì rất là đẹp Hình như là gọi là gấm tơ lụa nhưng mà cũng hơi để lộ dáng người vào thời khắc này trần bình an âm thầm hạ quyết tâm nếu sau này có tức vụ khi ra ngoài không thể mặc như vậy được rất là chịu thiệt xuân thủy để cho thu thực đi đến phòng bếp bưng tiêu hộp thức ăn hàn đã điểm tâm sáng hỏi nàng hỏi trần bình an hôm nay muốn đi ra ngoài một chút hay không nàng thuận tiện giới thiệu một số chỗ du ngoạn ở trên thuyền này trên đừng cồn ngư hầu như mỗi chiếc đò vượt trâu Ở trên đời này đều sẽ có vùng đất son phấn rực rỡ Nàng nửa cố ý, nửa vô tình đi lướt qua Trừ thứ đó ra, có cửa hàng đủ loại Có quán rượu, có sòng bạc Có các cửa hàng binh khí Có dịch trạm phi kiếm đưa tiền Nhiều vô số, đủ loại Có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ Nhưng mà ngũ tạng có đầy đủ Trần Minh An nghe mà chân chối, Đúng là không thua kém chút nào So với quê nhà ở Trấn nhỏ. Ba người cùng nhau ăn bữa sáng phòng phú. Trần Bình An vẫn là không định đi ra bên ngoài dạo chơi Cảm thấy luyện quyền nhiều rồi Thì có thể ở trong thư phòng đọc sách kia Đối với điều này Xuân Thủy thu thực Đương nhiên không có dị nghị Nhưng mà thu thực vẫn là có chút tiếc nuối. Thực ra nếu khách nhân ở trong phòng mình Mua sắm ở côn thuyền Các nàng sẽ có tiền thưởng Lịch sử mậu thương ở trên côn thuyền đã tiếu sơn Từng có một người Có cử chỉ kinh người Khiến cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối Có một vị tỷ nữ nhờ vậy Mà một đêm phất nhanh Lúc ấy Khách nhân nàng chăm sóc Chỉ là ngủ lại ở phòng tầm thường Nhưng mà nàng vẫn tận tâm hết sức Cẩn thận chu đáo Không chậm trễ nửa điểm Cuối cùng không ngờ rằng Người trẻ tuổi không bắt mắt kia Lại chính là Của một tiên gia hào việt hàng đầu Đi ra ngoài ma luyện Một ngày trước khi chuẩn bị rời thuyền Hắn mang theo tỷ nữ đi ngang qua từng cửa hàng một Ngay cả cửa cũng không đi vào Cứ như vậy Một hơi mua hết toàn bộ hàng hóa Trong toàn bộ cửa hàng trên côn thuyền hạng nhất mí mắt cũng không nháy một chút Chỉ riêng chia lãi theo phần trăm thôi Đó đã là một khoản tài phú Con số thiên văn rồi Cái này đại khái chính là cuộc đời vô thường Không chỗ nào Không phải là thanh sơn Trần Bình An cứ như vậy Trải qua những ngày buồn tẻ chán ngắt Xuân Thủy bình thường như cũ Thu thực đã có chút nhàm chán Công tử ca kia thực là không có gì thú vị Mỗi ngày hoặc là ở đài ngắm cảnh đi quyền giá kỳ quái tới tới lùi lùi nhẹ nhàng chậm chạp không có khí thế chút nào nhìn miết thì khiến nặng phát chán hoặc là đứng ở nơi đói đối diện nhìn biển mây xa xa hoặc là mặt trời mọc mặt trời lặn vẫn không nhúc nhích có thể thấy đứng suốt một canh giờ không dịch bước nhiều nhất chính là ở thư phòng đọc sách luyện tử thu thực ngay từ đầu còn giúp đỡ mài mực chỉ là xem trần bình an viết chữ theo trật tự nề nếp hồi lâu thực sự là không thể hứng nổi Nhưng thật ra Tỷ tỷ Xuân Thủy Thủy Trung đứng ở bên cạnh thiếu niên Thi thoảng đứng bỏ chân Sẽ ăn vị ở bàn đọc cách đó không xa Thu thực vì chuyện này Còn đến cười đùa tỷ tỷ Cái này gọi là hồng tụ thêm hương Tay trắng bài mực Đặt dỡ tài tử giai nhân Thường xuyên qua lại Nên đôi bên mến thương Cùng trung chăn cùng ổ Khiến tỷ tỷ Xuân Thủy Tức cười đến hùng hằng nhéo nàng một cái Trần Bình An mỗi ngày Khi ăn cơm đều sẽ hỏi Hôm nay quân thuyền đi trên không bản đồ Vương Triều nào Còn có thể để cho Xuân Thủy thu thực Giúp đỡ giới thiệu phong thổ Vương Triều này Sau khi nghe các nàng kể chuyện Mới biết được thì ra Bảo Bình Châu Mặc dù bé nhất ở trong chín đục địa Của hạo nhiên thiên hạ Nhưng mà vẫn khiến cho Trần Bình An cảm thấy quốc gia đông đúc Chỉ mỗi dòng mỗi họ hoàng đế Cũng đã là một lưới Bắt hết dòng họ trong bộ bách gia tính Mà Nam Giản Quốc Ở trung bộ Bảo Bình Châu Cách Thư viện Quan Hồ Một trong 72 thư viện Nho Gia Cũng không xa xôi Nói đến Nho Gia học cung Và thư viện Trần Minh An liền tò mò hỏi Vì sao Bảo Bình Châu cộng thêm thư viện Sơn Nhai Cũng mới là hai tòa mà thôi Thu thực một tay ôm bụng cười to Buồn cười không thể nhịn được Một tay đưa tay chỉ vào thiếu niên ngây thơ Một câu nói toạc rẽ tiền cờ Bởi vì Bảo Bình Châu các ngươi Thực sự là quá nhỏ nha Câu Lô Châu chúng ta còn nhiều đến sáu tòa càng miễn bàn trung thổ mênh mông xuân thủy lặng lẽ trừng mắt điếc nhìn muội muội một cái thu thực vẫn là không nhịn được cười trần công tử hỏi câu này quả thực buồn cười mà trần bình an ngồi ở bàn học phía sau vò đầu mãi thì ra hạo nhiên thiên hạ lớn như vậy nhé một ngày này trần bình an sau khi đi cọc ở đài ngắm cảnh cứ vô mục đích mà nhìn mây tan quần quẩn đột nhiên lại nhìn thấy được đạo sĩ trẻ tuổi lưng đeo mộc kiếm kia Xuân Thủy đi tới bên cạnh Trần Bình An Nhìn theo tầm mắt hắn ôn nhu nói Xem hình thức đạo bào Hẳn là Long Hồ Sơn Trương gia đạo sĩ Tổ Đình Ở Trung Thổ Thần Châu Nhưng mà đạo nhân ở Lan Can bên kia khẳng định Là một đệ tử ngoạn môn Nếu không sẽ không ăn mặc như vậy Xuân Thủy vốn định nói Nếu không sẽ không keo kiệt nghèo túng như thế Chỉ là lời đến bên miệng Thì không nói ra nữa Khoảng thời gian một tuần sớm chiều ở chung Vị trần công tử khách quý phòng chữ thiên Phòng bên cạnh mình Thực ra cũng rất là keo kiệt Hơn nữa Xuân Thủy có thể xác định Thiếu niên này đích thực xuất thân nghèo khổ Chứ không phải là loại này Hào việt đệ tử Phú quý khí cải trang vi hành Dạo chơi tứ hải này nọ gì cả Cần mưa dầm thấm đất Huống chi thiếu niên cho tới bây giờ Cũng không làm bộ phú quý gì cả Đối với tỷ nữ tâm trí trưởng thành sớm này Ở trên mặt hắn không có biểu lộ gì, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, xác thực có một chút lạc lõng không thể giải thích. Nàng tiếp tục cười nói. Có một câu tục ngữ ai cũng biết, truyền khắp hạo nhiên thiên hạ, trên núi dưới núi đều không ngoại lệ. Phạm chỗ có yêu ma quấy phá, tất có đạo mộc trương thiên sư. Trần Bình An ở một tiếng, ma xui quỷ khiến, tên nghèo túng đạo sĩ lưng đeo kiếm gỗ kia, quay đầu trông lại. Nhìn phía phong cảnh chỗ cao Đạo nhân trẻ tuổi đạo hạnh gầy còm Lờ mờ thấy được thiếu niên mọc kiếm Cùng với tỷ nữ động lòng người bên cạnh Hắn có chút thất hồn lạc vách Nghèo đấy Đói đấy à, Mình xin nghi tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo à, Ở tập trước và tập này Thì cũng có nhiều bạn có inbox hỏi mình Về cái cảnh giới tu hành của cái bộ chuyện này Thì cũng nói thật với các bạn là Mình cũng chưa đọc được nhiều cái bộ chuyện này vì mình cũng không có đủ điều kiện để đọc thời gian đọc cũng như là bản dịch trước nên uh, gần như là mình cũng giống như các bạn thôi đến thời điểm này mình cũng giống các bạn hoặc là đọc trước một chút thôi nhưng mà có tham khảo các diễn đàn hoặc là uh, một số cái comment ở các nơi thì uh, cái bộ chuyện này cái cảnh giới nó nó rất là khác những bộ chuyện khác nên uh, nó khá là uh, khó khó hình dung cho mọi người và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu chớm đến nói đến một số cảnh giới ví dụ như là ngọc phát hay là uh, quan hải ví dụ ngọc phát ở tập trước thì nó là ở một cảnh ở trong thượng ngũ cảnh còn uh, quan hải thì nó ở trong trung ngũ cảnh thì mình nói qua qua như vậy để mọi người có thể mường tượng như này nhá đây là mình cũng tham khảo thôi nếu có sai hay gì thì mọi các bạn có đọc trước rồi thì các bạn cũng có thể comment bởi vì cái này là mình cũng tham khảo và mình cũng đang đọc như các bạn thôi đó là hệ thống tu hành của bộ chuyện này Có phân chia thành là hạ ngũ cảnh Trung ngũ cảnh Và thượng ngũ cảnh Trong mỗi cái cái cảnh giới Hạ ngũ cảnh chẳng hạn Thì nó có cảnh Là bì này Bì đồng bì này Nhục Thảo căn Cân Liễu cân Cốt là cốt khí Thể là trúc lư Đó đến trung ngũ cảnh Thì có động phủ Quan hải Là cái hôm nay Có nhắc đến đấy, Long môn Kim đan Nguyên anh Rồi đến thượng ngũ cảnh Thì có ngọc phác kiên nhân, phi thăng và thất truyền nhị cảnh đó rồi còn ngoài hệ thống tu luyện ra thì nó có hệ thống võ đạo nữa thì dần dần chúng ta sẽ biết thêm nhiều hơn nha mọi người nha, bây giờ giải thích thì nó cũng rất là mông lung bởi vì nó chưa đến cái đoạn đấy mọi người nhá ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo